Toàn hồ, ở phép thuật cùng phép thuật gia trì bên dưới, coi như là một đoàn bùn, cũng sẽ trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Ngay ở Sở Thiên đem chứa đồ trong hộp đao và kiếm lấy ra, chuẩn bị lần thứ hai ra cố chứa đồ hộp thời điểm, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay. Đơn thuốc kép thang tề hiệu quả, coi như dùng thần thức cũng nhìn không ra đến dị dạng, nếu như ta đến thời điểm trực tiếp biến thành mông nghị dáng vẻ, vậy còn không là đắc ý. Nghĩ tới đây, Sở Thiên hai mắt sáng lên nhìn bên cạnh này thanh sắc bén trường kiếm. Trong lòng bắt đầu trở nên hưng phấn Đại thể làm rõ một hồi đón lấy dòng suy nghĩ Sở thiên đem chứa đồ hộp ra cô Sau khi liền trực tiếp tu luyện lên Một đêm đi qua rất nhanh An song vẫn nhạt quả vô vị điểm tâm Sở thiên trực tiếp lôi kéo Ngọc Sấu Liền rời khỏi hàm dương thành Tiên trưởng, chúng ta đây là làm gì Đứng sở thiên biến ảo đi ra mây trên Ngọc Sấu đầy mặt nghi hoặc Có chút không hiểu nổi sở thiên hành vi Ngọc Sấu, ta nghĩ đến một biện pháp Hay có thể tiếp cận tần Thủy Hoàng Doanh Chính Thế nhưng đến thời điểm cần sự giúp đỡ của ngươi. Xoay người, sở thiên một mặt nghiêm túc nhìn nàng, trầm giọng nói rằng. a, cái này, ta. Nghe được sở thiên, ngọc xấu cũng là trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết nói cái gì tốt. Là như vậy, chúng ta trước tiên đi. Một bên hướng về lúc trước sở thiên xuất hiện địa phương bay đi, hắn vừa hướng ngọc xấu kể ra kế hoạch của chính mình. Rất đơn giản, rất trực tiếp, chính là dùng đơn thuốc kép thang tề nhường sở thiên trực tiếp biến thành mông nghị răng rấp. Như vậy là có thể rất đơn giản tiếp cận tần thủy hoàng. Đáng tiếc, lúc đó không có đem hông nghị linh hồn cắt lưu lại, nếu không, là có thể trực tiếp thu được trí nhớ của hắn, như vậy liền có thể càng tốt hơn ngụy trang thành hắn. Dọc theo đường đi sở thiên tăng nhanh tốc độ, sắp tới lúc trước mai táng hông nghị đoàn người địa phương, sở thiên chuẩn bị trực tiếp đem hông nghị thi thể đào móc ra, lấy đi tóc của hắn chế tác đơn thuốc kép thang thể. Có thể chưa tới gần lúc trước mai táng thi thể địa phương. Liên nhìn thấy cái kia một vùng thung lũng bốc lên từng trận âm khí, coi như liệt nhật giữa trời, cái kia vẫn đủ âm khí vẫn tản ra không đi, đem chu vi một dặm bên trong biến thành quỷ vực bình thường tồn tại. Đây là? Sững sờ nhìn bên kia tình hình, Sở Thiên một mặt một bước, có chút không hiểu nội tình hình. Cẩn trọng một chút. Tâm thần tập trung cao độ, Sở Thiên vươn tay trái ra nắm lấy ngọc sấu tay phải, pháp lực lặng yên vận chuyển, sau đó chậm rãi bay về phía lúc trước hắn mai táng nông nghị còn có hai nước binh sĩ địa phương. Kinh hốt một tiếng, đối với Sở Thiên đột nhiên nắm lấy tay của chính mình, Ngọc xấu mặt cười đỏ chót, đầu váng mắt hoa. Nhưng là nhìn thấy Sở Thiên trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nàng vội vã bình tĩnh lại tâm thần, thấp giọng hỏi: "Tiên trưởng, xảy ra chuyện gì?" Liếc mắt nhìn gián ở bên thai mình thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí một Ngọc xấu. Sở Thiên cũng là buồn cười. "Ngươi không cần nhỏ như thế âm thanh nói chuyện, ta chỉ là nhìn thấy một chút vật kỳ quái, thẳng thắn nhường ngươi cũng nhìn một chút đi." Nói xong, Sở Thiên vung tay phải lên, nhàn nhạt, nhạt pháp lực liền tản mát mà ra, hướng về Ngọc Sấu hai mắt tung bay đi. Vô thanh vô tức trong lúc đó, Ngọc Sấu hai mắt đột nhiên né qua một đạo nhạt hảo quang màu vàng, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tâm hơi. Tiên trưởng, ngươi đây là? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ngọc Sấu đang chuẩn bị hỏi Sở Thiên đang làm gì thế, nhưng là sau một khắc nàng liền há to mồm nói không ra lời, bởi vì ánh mắt nhìn, ngay ở phía trước thung lũng, càng là một mảnh hắc khí lăn lộn phun trào. Lạ như có một con cửu thú chiếm giữ, làm người nhìn mà phát khiếp. Đó là cái gì? Trong lòng kinh hãi, tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng đấy lòng hoảng sợ nhường Ngọc Sấu biết, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt sự vật. Mà rất nhanh, theo hai người không ngừng tiếp cận, Ngọc Sấu cũng là ngờ ngợ nhìn thấy ở hắc khí kia bên trong, càng mơ hồ có bóng người tồn tại. Tàn tạ giáp trụ, gãy vỡ vũ khí, thậm chí là không trọn vẹn thân thể. Những kia, những kia là quỷ sao? Nhìn quỷ dị này tình cảnh. Ngọc Sấu đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu nàng Năn Nỉ Sở Thiên đem những này người bị chết mai táng với này sự tình. Bản đến khi đó Sở Thiên chuẩn bị trực tiếp mang theo Ngọc Sấu liền đi, nhưng nàng một mực không đành lòng, muốn đem những người này mai táng lên. Liên Sở Thiên tìm song phương triển khai địa phương chiến đấu, đem tất cả mọi người thi thể đều chôn ở dưới nền đất. Ừm, không sai, bọn họ đều là quỷ, hơn nữa còn không phải bình thường quỷ, là do khí huyết mạnh mẽ, ý chí kiên nghị quân nhân chết rồi biến thành sát hồn. Nhàn Nhạt nói, Sở Thiên mang theo vài phần hiếu kỳ, tinh tế đánh giá dưới chân lăn lộn bất định hắc khí. Này đánh lượng hắn mới phát hiện, nguyên bản chỉ là một đơn giản thung lũng địa phương, càng là địa hình hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản nơi đây thường thường không có gì lạ, không hề sáng điểm, nhưng là hiện tại không giống nhau. Địa mạo trực tiếp thay đổi, đã biến thành có thể ngưng tụ sát khí âm khí địa thế, làm người khó có thể tin. Là những người này chết rồi quỷ hồn tạo thành dị tượng, vẫn là người vì là tham dự thay đổi đây. Bất kể là điểm nào. Sở thiên đều sẽ không quá lo lắng, bởi vì coi như dưới tình thế đến xem, nơi này thế cuộc còn kém xa. Đối với một âm thần tu sĩ tới nói, tuy không cách nào phất tay có thể phá, thế nhưng hơi hơi hao tốn chút thời gian, cũng là có thể phá giải. Khoe miệng hơi làm nổi lên, sở thiên trực tiếp thần thức vừa mở, hướng về phía dưới thung lũng bao phủ mà đi. Ồ! Có người! Lông mày nhữ lại, sở thiên nhẹ giọng nói rằng, bên cạnh ngọc xấu nghe được, cũng là vội vàng hướng hắn dựa vào. Cẩn thận nhìn bốn phía cùng dưới chân. Mà ngay ở Sở Thiên Thần thức đảo qua trong nháy mắt, phía dưới ở giữa thung lũng, một thân mang áo bào đen nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Gầy gò thân thể lại như là một cỗ thây khô, song trong mắt lóe ra ưu hảo quang màu xanh lục, hình cùng quỷ mị. "Có người." Đồng dạng hai chữ, không giống với Sở Thiên âm thanh ôn hòa ôn hòa, mà là khàn khàn cực kỳ, tràn ngập kim loại cảm giác. Chương 539, Tu sĩ. Vừa nãy cái kia cố gần sóng, là thần niệm. Đối với chuyện như vậy vật, Triệu Thiếu hiểu rất rõ, đây là âm thần tu sĩ mới có thể có thủ đoạn, dẫn khí kỳ là không có. Mà hắn, chính là một tên dẫn khí tu sĩ. Trong lòng lo sợ bất an, hắn liền bận biểu vung hai tay lên, hai cô ở bên cạnh hắn thi thể mánh nhiên đứng thẳng lên. Xem ra diện mạo quần áo, dĩ nhiên chính là mông nghị cùng cái kia đồ an tướng quân, chỉ là hai người hiện ở trên mặt mặt không hề cảm xúc, cứng ngắc cực kỳ. Cẩn thận từng ly từng tí một chuẩn bị kỹ càng lá bùa còn có chính mình mới vừa luyện chế hai cỗ sắt thì, triệu thiếu đi từ từ ra chính mình bày xuống trận pháp. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này đột nhiên xuất hiện âm thần tu sĩ sẽ không là một ghét cái ác như kẻ thù chính phái nhân sĩ, nếu không hắn ngày hôm nay có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Không nghĩ đào tẩu, bởi vì hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào phía sau chính mình bày xuống trận pháp. Nếu như rời đi nơi này, dù cho hắn thân là dẫn khí hậu kỳ tồn tại, ở âm thần trước mặt, vẫn không đỡ nổi một đòn Mà bên này sở thiên nhưng là cho mày, nhìn phía dưới cái kia gầy gò nam tử bên cạnh hai bộ thi thể, lặng lẽ không nói. Tiền bối. Đứng trận pháp biên giới, triệu thiếu chắp tay quay về trên trời sở thiên thi lễ một cái, cao giọng nói rằng. Không biết tiền bối tới đây, có chuyện gì không? Không nói gì, sở thiên trực tiếp mang theo ngọc xấu hạ xuống thân hình, bay đến âm khí phạm vi bao phủ bên trong. Nhìn thấy sở thiên hành vi, ngọc xấu tuy rằng trong lòng kinh hoàng không nớt, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là nắm chặt sở thiên cánh tay. Một đường rơi xuống tiếp cận mặt đất thời điểm, sở thiên nhìn một chút cái này gầy gò nam tử bên cạnh mông nghị hai người thi thể, mang theo vài phần hiếu kỳ, Bởi vì này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người luyện chế loại này cương thi như thế độ vật, hơn nữa nhìn lên thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Có điều, này linh hồn hai người còn ở bên trong. Hơi nhúng mày, sở thiên trầm giọng hỏi, bởi vì mông nghị tuy rằng cùng hắn không quen, nhưng là, nếu như hắn chỉ là thi thể bị người dùng đến luyện chế cương thi hắn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Thế nhưng dùng loại này giam cầm linh hồn phương thức đến luyện chế sắc thi, vậy hay để cho hắn không thể không quản. Tiên bối, chính. Đúng là như thế. Nghe được sở thiên, cái kia gầy gò nam tử đem đầu thấp đến mức càng sâu, chỉ lo làm tức giận sở thiên, đồng thời thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị lui về trận pháp bên trong. a nhìn biểu hiện của người đàn ông này, sở thiên xem thường khẽ cười một tiếng. Bởi vì biểu hiện của hắn thực sự là quá cấp thấp. Ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn, thậm chí còn không có sở Thiên lúc trước dẫn khí trung kỳ thời điểm mạnh mẽ. Có điều Sở Thiên cũng không muốn giết hắn dự định, bởi vì người này tốt xấu cũng là một tu sĩ, có thể thông qua hắn đến rồi giải thế giới này tình hình. Liên trực tiếp rơi xuống mặt đất, Sở Thiên chuẩn bị hướng về hắn hỏi một chút thế giới này tin tức. Nhưng là, ngay ở bước chân hắn vừa đạp đến mặt đất thời gian, nam tử kia càng đột nhiên thân hình nhanh chóng lùi về sau. Một mảnh màu đỏ xương máu từ trên thân thể của hắn dâng trào ra kéo hắn nhanh chóng lùi về sau, liền sở thiên cũng không kịp ngăn cản. Hơn nữa cùng lúc đó, trong tay hắn pháp quyết bắt, nguyên bản còn xem ra si ngốc ngơ ngác hai bộ thi thể liền mánh nhiên mở ra miệng rộng sợ hãi giống một tiếng. Gào ba, âm thanh lớn mang theo sát khí hình thành vô hình sóng khí hướng về sở thiên đập tới, mặc dù mới bắt đầu luyện chế, còn chưa thành công, hai bộ thi thể vốn là khí huyết rồi rào, thể phách mạnh mẽ, vì lẽ đó sức mạnh rất là không tầm thường. Có điều, vẫn là quá yếu. Chỉ cần dựa vào này hai bộ thi thể bản thân không tầm thường trong lúc vội vàng tạo nên sức mạnh, vẫn không có thi thể trước người mạnh mẽ. Phất tay, Sở Thiên thấp giọng quát lên, "Phá." Âm thần tu sĩ, mở miệng thành phép thuật, Sở Thiên vừa mở miệng, bên trong đất trời linh khí liền điên cuồng vọt tới, cuối cùng biến thành một đạo vô hình lưỡi dao sắc. Tuy rằng hiệu quả cùng phép thuật bên trong thần phong vô ảnh gần như, nhưng đây là Sở Thiên dùng pháp lực triển khai ra linh khí chi nhận, so với phép thuật, lực sát thương lại mạnh hơn một bậc. Thử Một tiếng vang trầm thấp, nguyên bản còn sát khí trùng thiên, hướng về sở thiên đập tới đồ an tướng quân thi thể liền trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh. Hơn nữa, bị cái kia dẫn khí tu sĩ cầm cố vào trong đó linh hồn cũng bị sở thiên cùng nhau chém giết, vĩnh trừ hậu họa. Cho tới mông nghị thi thể, sở thiên cũng không có làm bựa, mà là trực tiếp phất tay đem phong cấm cầm cố. Bởi vì hắn còn cần bên trong mông nghị ký ức, có điều hắn cũng không phải hiểu rất rõ loại này luyện thi phương pháp, nhìn cái kia hầu như vụn vặt linh hồn. Sở Thiên cũng không dám tùy tiện động thủ, nếu như không cẩn thận đem linh hồn tổn hại, đến thời điểm hắn muốn giả mạo mông nghị độ khó sẽ trở nên rất lớn. Chỗ này động tác nói đến rất dài, nhưng trên thực tế có điều là chuyện trong ngay mắt. Liền ngay cả vẫn đứng ở bên cạnh Ngọc Sấu còn chưa kịp kinh em thanh dứt gạo, Sở Thiên cũng đã đem tất cả mọi chuyện quyết định. Nhưng là ngay ở hắn chuẩn bị sắp xếp cẩn thận mông nghị thi thể thời điểm, nguyên bản còn lan tràn ra chu vi một dặm phạm vi âm khí, càng là bắt đầu mãnh nhiên co rút lại. Lại như là ở ở trung tâm nhất có món đồ gì đang không ngừng hấp dẫn như thế, lượng lớn âm khí còn có oan hồn cuối cùng tụ lại ở sở thiên trước mắt. Chính là vừa mới cái kia tu sĩ lui về trong trận pháp, có điều rộng 2 mét phạm vi, giờ khắc này hầu như sắp sửa ngưng là thật chất âm khí đen kịt như mực. Tinh cờ có thể thấy được một tấm che kín sợ hãi cùng oán khí khuôn mặt ở âm khí trung du đãng, há to mồm tựa hồ đang phát sinh tiếng gào, nhưng cái gì đều không nghe được. Có điều coi như như vậy. Cái kia khủng bố tình cảnh cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bởi vì Ngọc Sấu giờ khắc này cũng đã bị kinh ngạc đến ngây người, hai chân như nhũn ra, vô lực tựa ở Sở Thiên trên người, run không ngừng. Không có chuyện gì, không phải sợ. Nhìn như chỉ chấn kinh thọ bình thường Ngọc Sấu, Sở Thiên cũng là buồn cười, thấp giọng an ủi, đồng thời đem pháp lực đưa vào thân thể của nàng. Theo pháp lực gia trì, Ngọc Sấu trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Nguyên bản toàn thân rét run, hiện tại càng là chậm rãi biến ấm. Lại như ở ngày đông bên trong tâm nắng giống như vậy, thập phần thoải mái. A, không tự chủ được than nhẹ một tiếng, nhưng là nàng rất vui sướng thức đến hiện tại cái này tình hình không đúng, mặt cười đỏ chót, trôn thật sâu phía dưới. Liên ngay cả phía trước chính đang lăn lộn bất định êm khí cũng tạm thời quên, chỉ biết là thẹn thùng. Nhìn thấy ngọc Sấu đã không sao rồi, sở thiên cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong trận pháp. Không có mạo muội dùng thân thức, bởi vì loại này tràn ngập sát khí hoán khí lượng lớn âm khí. Đối với thần hồn có rất lớn hại huống chi hiện tại vẫn bị một tu sĩ Dùng trận pháp dẫn dắt mà đến Coi như sở thiên là cái âm thần tu sĩ Cũng không thể manh động Có điều này cũng không thể khó đến sở thiên Khỏe miệng hơi vung lên Sở thiên pháp lực nhanh chóng vận chuyển Sau một khắc, sở thiên toàn thân quần áo liền một trận gồ lên lạ như có gió không ngừng từ trên người hắn thổi ra Mà hai mắt của hắn cũng là trong nháy mắt Né qua một đạo chói mắt kim quang Thị lực hóa thành kim quang Trực tiếp xuyên qua âm khí Tiến vào trận pháp ở trung tâm nhất. Ừm. Vừa xem đi vào, sở thiên còn chưa kịp quan sát tình huống bên trong, liền cảm thấy toàn bộ trận pháp bắt đầu chuyển động. Hốt. Từng trận như là phong thanh lại như là ác quỷ tiếng rít âm thanh mánh nhiên vang lên, gọi người mảng thai đau đớn, phiền não trong lòng. Mà ở này âm thanh quái dị vang lên trong nháy mắt, cuộn cuộn đen kịt như mực âm khí cũng là trực tiếp hóa thành một to lớn ác quỷ đầu lâu, hướng về sở thiên đập tới. Cuộn cuộn sát khí mang theo đổ đầy oán khí. Ác quỷ đầu lâu mở ra miệng lớn, lộ ra bên trong một mảnh đen như mực như là hố đen miệng rộng. Gào. Một bên giống to, ác quỷ đầu lâu một bên hướng về sở thiên hang hái đập tới, thanh thế hùng vĩ, làm người ta trong lòng hoảng sợ. Chương 540, mất đi hiệu lực niệm lực công kích. Hừ, cho mèo. Nhìn phả vào mặt ác quỷ đầu lâu, sở thiên sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng, sau đó đưa tay phải ra ở trước người nhanh chóng vùng đẩy, có điều trong nháy mắt. Sở Thiên ngón trỏ tay phải đầu ngón tay liền trên không trung phát họa ra một mảnh hào quang màu vàng, chính là phá tả phù phù văn. Vụ. Phù văn thành trong ngáy mắt, tỏa hào quang rực rỡ, đưa tới lượng lớn thiên địa linh khí, thậm chí kéo từng sợi từng sợi sức mạnh đất trời. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Sở Thiên trực tiếp vung tay phải lên, đem không trung thành hình phù ấn đánh về phía đập tới ác quỷ đầu lâu. A ba. Nho nhỏ phù ấn xem ra cùng to lớn ác quỷ đầu lâu cách biệt rất xa, thế nhưng uy lực nhưng lại kỳ mạnh mẽ. Lại như là nóng hồng thiết rơi vào trong đống tuyết, nho nhỏ phù ấn tỏa ra tia sáng chói mắt, trực tiếp xuyên thủng ác quỷ đầu lâu, khiến cho phát sinh tia lên thê lương thẳng thiết. Nhưng là, coi như phù văn đem ác quỷ đầu lâu xuyên thủng, hơn nữa còn là do sở thiên cái này âm thần cường giả triển khai ra, nhưng vẫn thay đổi không được nó chỉ là một cái trung cấp đùa chú. Vì lẽ đó, nguyên bản còn tia sáng chói mắt, chỉ có điều qua mấy giây chính là dần dần lờ mờ, cuối cùng biến mất. To lớn ác quỷ đầu lâu đến lúc này cũng có điều giảm nhỏ nho nhỏ một vòng, xem ra hầu như không có thay đổi. Hơn nữa, ở ác quỷ đầu lâu phía sau, còn có quần quần không ngừng âm khí đang không ngừng vào tới, bổ sung tiêu hao. Cũng không tệ lắm. Nhìn cái này ác quỷ ráng dấp, sở thiên cũng là mở miệng than thở một câu cái này thủ đoạn của tu sĩ. Có trận pháp này ra chỉ, lại có thể ở sự công kích của hắn dưới còn có thể có như vậy trình độ. Có điều dù sao cũng là một dẫn khí hậu kỳ tu sĩ. Nếu như liền dễ dàng như vậy bị Sở Thiên giết chết, vậy hắn còn có thể giật mình đây. Có điều Ngọc Sấu cũng không biết những này, nàng chỉ cảm thấy cái kia ác quỷ đầu lâu xem ra khủng bố cực kỳ. Nhìn thấy Sở Thiên công kích thật giống không đưa đến tác dụng, nguyên bản trong lòng bay lên một tia hy vọng cũng trong nháy mắt đổ nát. Thế nhưng quay đầu phát hiện Sở Thiên trên mặt vẫn đợi cười nhạt ý, nàng cũng không tự chủ được bắt đầu chấn định lại. Tay nhỏ chăm chú nắm Sở Thiên tay, Ngọc Sấu nhìn trước mắt không ngừng hốt khiếu ác quỷ, càng là trong lúc nhất thời không ý kỵ tí nào cảm thụ ngọc xấu động tác sở thiên cũng không để ý chỉ cho là nàng sợ sệt có điều ngay ở hắn chuẩn bị lại ra tay triển khai một ít mạnh mẽ phép thuật thời gian nhưng là nhìn thấy ác quỷ lần thứ hai một tiếng rống to gào vô hình tiếng gầm phả vào mặt nương theo to lớn tiếng gào còn có một đạo đạo phảng phất mũi tên nhọn bình thường âm khí công kích tay phải ở trước người vung lên pháp lực khuấy động xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng âm khí dồn dập đánh vào lồng ánh sáng bên trên sau đó trong nháy mắt tán loạn Những công kích này thủ đoạn ở Sở Thiên xem ra đều là cấp thấp đến cực điểm, thế nhưng hắn cũng không co xem nhẹ, bởi vì một dẫn khí hậu kỳ có như vậy trình độ đã rất tốt. Vì lẽ đó cũng không nghĩ thăm dò cái gì, Sở Thiên trực tiếp một tay bấm pháp quyết giấu tay, xúc động sức mạnh đất trời. ầm ầm ầm, Phép thuật chưa thành hình, trong lúc đó giữa không trung liền đột nhiên hiện lên một mảnh to lớn mây đen, bên trong điện quang lấp lẻ. Hoán lôi thuật. Trái tim đen u ám, choe đu ác. Uy chấm nét trước đây sở thiên vẫn là gây nên tu sĩ thời điểm pháp thuật này triển khai ra liền cực kỳ bất phàm, đúng chi hiện tại sở thiên vẫn là âm thần, dù cho một tay bầm ấn, uy lực vẫn khó có thể tưởng tượng. Lặc, hai mắt nhìn thẳng phía trước to lớn ác quỷ đầu lâu, sở thiên khòe miệng hơi vung lên, lệ quát một tiếng. Theo hắn một tiếng uống xong, giữa không trung mây đen đột nhiên dừng cuộn cuộn, chỉ một thoáng lóng lánh ra một trận chói mắt trắng tử quang. Chẳng, nổ vang bắn ra, chớp giật trong nháy mắt né qua. Cắt ra không, gian, trực tiếp bắn trúng Sở Thiên trước mặt ác quỷ Đầu lâu. Phốc. Nhẹ nhàng như là bụi bặm rơi xuống đất giống như vậy, nhạc không nghe thấy được âm thanh sau khi, nguyên bản còn âm khí cuồn cuộn, hung thần ác sát ác quỷ Đầu lâu. Càng là trong nháy mắt phá diệt. Lần rồi rồi. Chớp giật vẫn không có biến mất, một chuỗi xuyến điện quang như là rắn độc bình thường trùng quanh loạn chuyển, ở đem ác quỷ hành diệt thời điểm, còn không ngừng làm hao mòn trong trận pháp tâm khí. Có điều Sở Thiên nhưng là hơi nhướng mày. Bởi vì hắn phát hiện bên trong càng là một điểm dị động đều không có truyền tới. Theo đạo lý tới nói, chỉ là một dẫn khí tu sĩ, ở vừa mới cái kia phép thuật công kích bên dưới, làm sao cũng đến được bị thương mới đúng. Phải biết cái kia gầy gò nam tử không phải là như Sở Thiên như thế ở dẫn khí kỳ thời điểm vẫn là tiên thiên cao thủ, căn bản khó có thể chống đối. Nhưng là ngay ở Sở Thiên nghi hoặc, chuẩn bị triển khai thần thức thời điểm, đã thấy đến nguyên vốn đã âm khí mỏng manh trong trận pháp, manh nhiên né qua một trận ánh sáng đỏ ngọn. Hả? Nhìn từ âm khí bên trong phóng mà ra ánh sáng đỏ ngỏm, Sở Thiên càng cảm thấy mấy phần uy hiếp cảm giác. Không do dự, ở phải nỗ đe tin nảy sần bên trong ăn qua một lần thiệt thòi sau khi Sở Thiên liền trở nên hết sức cẩn thận. Bước chân dừng lại, lôi kéo ngọc xấu nhanh chóng lùi về sau, mãi đến tận uy hiếp cảm giác biến mất sau khi mới dừng lại. Mà đang lúc này, nguyên bản còn đang không ngừng làm hao mòn âm khí ánh chớp cũng là trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo, hoàn toàn đỏ ngầu sắp thể khí mãnh liệt mà ra, lại như là hồng thủy giống như vậy. Đỏ như màu máu thể khí trực tiếp nuốt trừng âm khí, đem bên trong sát hồn cùng nhau nuốt trừng. Dù cho sở trời đã rời đi có hơn trăm thước, vẫn có thể nghe thấy được từng trận gọi người buồn nôn mùi máu tanh. Kiệt kiệt kiệt. Nếu bị âm thần phát hiện, vậy ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, có điều coi như ngươi là âm thần, cũng đừng nghĩ ngăn lại ta. Ngay ở sở thiên rõ ràng màu đỏ thể khí thời điểm, trước cái kia gầy gò nam tử trầm rãi hiện ra thân hình, khàn giọng biết hầu trầm giọng nói rằng. Hơn nữa cặp mắt kia bên trong cũng là hiện ra nhàn nhạt hồng quang, làm người ta sợ hãi cực kỳ, căn bản không giống nhân loại, cũng như yêu ma. Hừ, ta khổ tâm thu thập tinh lực, vốn là là vì đột phá âm thần mà làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng hiện tại bởi vì ngươi không thể không sớm tiêu hao. Khờ ưa. coi như ngươi là âm thần, ta cũng phải nhường ngươi thần hồn bị hao tổn, đi chết đi. Trong mắt hồng quang đại thịnh, nam tử kia lệ quát một tiếng, đồng thời hướng về Sở Thiên vung lên tay phải. Theo động tác của hắn, Cái kia cuộn cuộn màu đỏ thể khí kịch liệt lan lộn, biến thành một cái trụ trạng thể hướng về sở thiên bay tới. Mà ở này trên đường, nguyên bản vẫn là trụ trạng thể màu đỏ thể khí, bắt đầu không ngừng biến ảo, hấp nhất đã biến thành đầu mọc hai sừng dao long. Gào. Một tiếng giống to, nhàn nhạt tinh lực lan lộn mà đến, gây mũi mùi máu tanh nhường sở thiên cảm giác lại như là rơi vào vô biên trong biển máu. Làm sao tịnh là một ít kỳ kỳ quái quái, bằng môn tà đạo pháp thuật, đây chính là những kia trong tiểu thuyết tà ác tu sĩ sao Nhìn như vừa mới cái kia ác quỷ huyết dao, sở thiên cũng là nẻ qua một tia thiếu kiên nhẫn. Thân hình loại lên, sở thiên mang theo ngọc xấu trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cự ly trăm mét có điều trong nháy mắt liền đã lướt qua. Lam ngọc xấu nhìn rõ ràng bốn phía thời điểm, càng là phát hiện hai người đã đến cái kia gầy gò nam tử phía sau. a, Khẽ cười một tiếng, sở thiên căn bản không có động thủ, hắn đã mất đi kiên trì, nghiệp lực hơi động, chính là hướng về nam tử đánh tới. Theo sở thiên cảnh giới càng ngày càng cao. Hắn niệm lực cũng đang không ngừng tăng cường, vạn quân lực khó có thể chống đối. Nam tử kia còn không phản ứng lại thời gian, Sở Thiên niệm lực cũng đã trực tiếp bắn trúng hắn tứ chi. Nếu như đem tứ chi phá hủy, như vậy liền khó có thể triển khai phép thuật, cũng không thể trốn chạy, như vậy liền thuận tiện nhiều. Nhưng là, Sở Thiên niệm lực nhanh liệt mà đi, nhưng như là đụng tới Vân Vũ giống như vậy, trực tiếp xuyên thấu qua. Mà bị niệm lực bắn trúng tứ chi, cũng biến thành màu máu thể khí như thế đồ vật, tản mát ra. Đây là Xảy ra chuyện gì? Trừng lớn hai mắt, sở thiên cảm thấy có chút khó có thể tin, người này dĩ nhiên miễn dịch chính mình niệm lực công kích. Trưng 541, con rối. Ngay ở sở thiên ngây người thời điểm, cái kia gầy gò nam tử bị niệm lực đánh tan địa phương, càng lại bắt đầu cấp tốc hồi phục, Tàn mát mở màu máu thể khí rất nhanh tụ lại, cuối cùng hóa thành tứ chi, xem ra lại như là cả người hắn là do màu máu thể khí tạo thành. Trong đầu cái ý niệm này vừa mới nẹ qua, sở thiên trong lòng hơi động thần thức trong nháy mắt mở ra, tra xét bốn phía. quả nhiên trước mắt cái này gầy gò nam tử kỳ thực chỉ là một bộ do màu máu thể khí ngưng tụ mà thành con rối, mà hắn chân thân cũng sớm đã mượn trốn thuật, từ dưới lên đất lặng lẽ đào tẩu. lúc này phân ra một tia thần niệm khống chế con rối thân gầy gò nam tử còn không biết tình huống của chính mình đã bị sở thiên phát hiện, vì không cho sở thiên khả nghi tâm, hắn thậm chí ngay cả bận biểu làm bộ một mặt sợ hai dáng vẻ xoay người nhìn về phía sở thiên. kho ưa. Ngươi lúc nào chạy đến nơi đây đến, đi chết đi! Trên mặt hoảng sợ mấy phần thật mấy phần giả, nam tử hai tay liên tục bắt dấu tay, theo động tác của hắn, trung quanh thân thể hắn thể khí không ngừng phun trào, gào. Nguyên bản còn hướng về một bên khác nhào tới huyết giao trong nháy mắt dừng lại thân hình, đầu biến thành phần sau, phần sau nhưng là biến ảo ra mới đầu lâu, hét lớn một tiếng, kéo khiếp người khí thế, lần thứ hai hướng về sở thiên đập tới, mà cùng lúc đó, gầy gò nam tử nhanh chóng lùi về sau. Trên mặt biểu hiện ra một kia quyết tuyệt. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng không thể để cho ngươi dễ chịu. Làm bộ một mặt bi vẫn cùng do dự, nhưng đang suy nghĩ nửa hôm sau, hắn vẫn là từ trong lồng ngực móc ra đồng thời xem ra như là cục mực đồ vật. Hả? Nhìn cái kia màu đen vật thể, sở thiên cũng là đại cảm thấy hứng thú, tinh tế nghiên cứu lên. Cho tới nam tử này chân thân, chỉ bằng tốc độ của hắn, dù cho lại nhường hắn nửa giờ, sở thiên cũng có thể lập tức đuổi theo. Coi như trốn đi cũng vô dụng. Bởi vì có không cần âm thần ly thể liền có thể sử dụng thần thức, tìm người chuyện như vậy tuyệt đối là lại thuận tiện có điều. Nhìn thấy Sở Thiên một mặt hí hoát nhìn mình, gầy gò nam tử tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc, thấp thỏm bất an, nhưng vẫn là làm bộ một mặt quyết tuyệt. "Ta theo ngươi liều mạng." Vừa nói, hắn cũng là khóe mắt co giật, dùng sức cắn vào đầu lưỡi, đem cắn phá. "Thử." Một vòi máu tươi bị pháp lực hóa thành sương máu, nhẹ nhàng bay về phía khối này như là than chỉ như thế đồ vật. Nhìn nam tử trên mặt vẻ mặt Nếu không là sở thiên biết hắn chân thân đã lặng lẽ chạy, thật là có khả năng bị hắn lừa gạt đến, cho rằng hắn là muốn triển khai cái gì đại chiêu đồng quy vu tận. Vừa nhưng đã thức xuyên, vậy thì không cần nhiều hơn nữa làm buồn công, sở thiên bước chân dừng lại, thân thể lần thứ hai lắc đến nam tử bên cạnh. Hắn đối với cái kia màu đen vật thể cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó không thể để cho cái kia gầy gò nam tử tiếp tục làm. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng tìm tòi, ở xương máu chưa nhiễm đến màu đen khối thể thời điểm. Sở Thiên cũng đã đem cầm vào tay. Đây là thân thể trở lại trước kia địa phương. Sở Thiên xem trong tay màu đen khối thể, trong lòng nghi hoặc, không biết là món đồ gì. Mà đang lúc này Nam tử kiếp nhưng là một mặt điên cuồng tiêu to. A, ta Hồn Ngọc bà. Hồn Ngọc. Nghe được Nam tử trong miệng, Sở Thiên cũng là chân mày cau lại, nhưng không kịp cẩn thận nghiên cứu, bởi vì huyết dao đã đập tới. Hừ, điếc không sợ súng. Ngẩng đầu lên nhìn khí thế hùng hổ huyết dao, Sở Thiên hừ lạnh một tiếng. Tay phải ở trước người không ngừng bắt dấu tay, trong nháy mắt, chính là phép thuật bay vụt. Rầm rầm rầm. Khắc nào đạn đạo nổ tung, đủ mọi màu sắc phép thuật ở trong khoảnh khắc quanh kích ở huyết giao bên trên. Màu xanh dao gió, ngọn lửa màu đỏ, màu xanh lam hàn băng, sắc bén kim khí. Sở Thiên cảm giác mình phép thuật dùng đến càng ngày càng lưu, không chỉ có phất tay là có thể triển khai ra, thậm chí còn có thể lấy ngũ hành tương sinh tương khắc đến phối hợp. Âm thần cảnh chính là thoải mái. Một vòng phép thuật vây tạm sau khi Giữa trường nguyên bản xem ra còn khí thế phi phàm huyết giao cùng màu máu thể khí đã biến mất hầu như không còn. Trước chỉ là sở thiên không có ra tay toàn lực thôi, bởi vì hắn còn muốn lưu lại nam tử này hỏi chút nói. Thế nhưng nếu phát hiện trước mắt cái này là giả, như vậy cũng sẽ không tất lưu thủ, vì lẽ đó theo đem cái kia con rối cũng cùng nhau hủy diệt. Mà liên ở chỗ này con rối bị hủy diệt trong ngáy mắt, xa xa gầy gò nam tử chân thân cũng là thân hình hơi ngưng lại, đứng ở hắc cám dưới nền đất. Ừm. Dên lên một tiếng, hắn hoa mắt vắng đầu, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ. Vốn là gầy gò thân thể xem ra càng thêm lọn khỏng mấy phần, lại như là một đoạn khô héo đầu gỗ, lúc nào cũng có thể nứt toát. Khỏi ưa, người kia là ai, xem ra rất là tuổi trẻ dáng vẻ, nhưng là một âm thần tu sĩ, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, khỏi ưa. Vốn là ở doanh chính lệnh truy sát bên dưới chạy trốn tới cái này chim không thèm ị địa phương, hiện tại còn đụng tới âm thần cường giả. Ta rất sao là treo chọc ai. Một bên ở đấy lòng khóc nói, nam tử cũng là vội vã thôi thúc phép thuật, tăng cao tốc độ của chính mình, hướng về xa xa chạy đi. Cho tới dưới nền đất không nhìn thấy phương hướng. Này không liên quan, bất luận hướng về bên kia chạy, chỉ cần là rời xa cái kia âm thần tu sĩ bên cạnh là tốt rồi, như vậy mới có thể tiếp tục sống. Ha ha. Âm thần thì thế nào, còn không phải giết không được ta, chỉ là đáng tiếc khối này hồn ngọc còn có vừa thu thập mấy ngàn binh sĩ khí huyết. Đấy lòng không thể nói được là cao hứng vẫn là thất lạc, hắn đã bắt đầu dự định sau khi đường đi. Về tần quốc là không thể, chỉ có đi tới bên cạnh còn lại mấy cái man di tiểu quốc. Mà cách nơi này gần nhất, cũng chính là đồ an vương đỉnh, đi tới nơi đó, căn bản sẽ không có âm thần tồn tại. Đến thời điểm dựa vào thực lực của hắn, còn không phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hà tất ở tần quốc được cái kia doanh chính hám hại. Nhưng là, ngay ở hắn ảo tưởng chính mình vẻ đẹp tương lai thời gian, nhưng là đột nhiên cái chán đau xót. Hơn nữa toàn bộ đầu hỗn loạn, lại như là... Đụng vào thiết bản. Pháp lực vận chuyển, hắn đem chính mình mê muội sô tan, khôi phục thanh minh, mà này vừa đến, hắn chính là phát hiện sự tình không đúng. Này thổ! Không đúng, làm sao đột nhiên biến thành thiết? Mở mịn chung quanh, hắn phát hiện mình càng là trực tiếp bị biến thành sắt thép bùn đất, vậy ở trong đó, không cách nào nhúc nhích Phảng phất cua trong giọt, coi như dãy rùa nữa, cũng khó có thể chạy ra. Chuyện gì thế này? Trong lòng sợ hãi và phẫn Hắn đã đoán được sự thực, nhưng không thể tin được, bởi vì chuyện này quả thật khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, vây quanh hắn sắt thép viên cầu bắt đầu không ngừng rung động, cuối cùng càng là chậm rãi hướng về mặt đất tối tới. Ở vô hình cự lực bên dưới, nguyên bản sâu xuống lòng đất hơn 10 mét gầy gò nam tử, xuất hiện lần nữa ở trên mặt đất. "Đúng là ngươi, ngươi làm sao sẽ nhanh như thế?" Mà rời đi dưới nền đất trong nháy mắt, nam tử liền thông qua phía trước một chỗ chống một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn sợ thiên, rất cổ họng kinh âm thanh tiêu gào. A Vô Chi chính là nguyên tội a. Nhìn đến hiện tại còn đang rẽ rùa thử nghiệm đào tàu nam tử, Sở Thiên cũng là lạnh lùng nở nụ cười, mang theo vài phần trào phúng nhẹ giọng than thở. Mặc dù biết là đang giễu cợt chính mình, nhưng gầy gò nam tử không có quản nhiều như vậy, vẫn không ngừng xung kích sắt thép đại cầu. Nhưng là do Sở Thiên tự mình biến hóa ra đến lao tổ, lại có pháp lực gia cố vững vàng, chỉ là dẫn khí hậu kỳ, nơi nào có thể công phá. Mà thử nghiệm có tới đại nửa phút, hắn rốt cục hiểu rõ đến chính mình hiện tại tình hình mà lại muốn tránh thoát đào tẩu. Chức Tiền bối, ngài đến tận cùng muốn làm gì? Không có vừa nãy con rối thân, hắn hung hăng cùng ngông cuồng căn bản không dám biểu lộ ra. Trên mặt mang theo rất lớn hoảng sợ cùng cẩn thận, quy sát ở thiết cầu bên trong, càng là mang tới mấy phần oan ức ngự khí nghẹn giọng hỏi. "Đaếc, cảm tạ ngươi ngốc ta, cao trèo không lên ngươi khen thưởng, cao hướng. Lợi hại cái mông đầy đặn mê người vóc người. Hệ chặt công chúng, ngươi hiểu ta cũng hiểu." Chương 542 Thu phục. Ta muốn làm gì? Nghe được cảm thụ lời của nam tử, sở thiên cũng là lông mày nhíu lại, lớn tiếng quát. Ta rất sao còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây? Không phải là tìm ngươi để hỏi vấn đề sao? Ngươi nói ngươi vừa lên đến liền động thủ là có ý gì? À. vừa bắt đầu sở thiên vốn là không có ý định động thủ, coi như nhìn thấy mông nghị linh hồn bị hắn dùng để luyện chế sát thì cũng chỉ muốn đoạt lại thì thôi. Nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến, người này một lời không hợp liền động thủ cũng không lưu lại điểm chỗ thương lượng. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại còn một mặt toan nước hỏi hắn muốn làm gì. Mẹ trứng. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Sở Thiên cũng là trực tiếp phất tay một đạo pháp lực hướng về hắn đánh tới. "Vĩnh!" Một tiếng vang trầm thấp, nam tử gầy gò thân thể lại như là đồng thời đầu gỗ như thế, phát sinh thanh âm kỳ quái. Bị Sở Thiên pháp lực ban trúng, nam tử cũng không có lên tiếng, thậm chí ngay cả thân thể cũng không dám động đậy. Vừa đến là Sở Thiên sức mạnh không lớn, thứ hai nhưng là hắn không dám động chỉ lo sau một khắc chính là mạnh mẽ phép thuật bay tới đem hắn đánh giết. Phải biết vừa nay hắn nhưng là hướng về sở thiên động thủ một lần, ai biết sở thiên có phải là một lòng dạ trật hẹp người, không phải muốn trả thù lại. Sở thiên không biết nam tử ý nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn thấy bị chính mình đánh một cái còn không nói tiếng nào, cũng miễn cưỡng tha thứ trước hắn mạo phạm. Tổ chức một hồi ngôn ngữ, sở thiên bắt đầu hướng về hắn hỏi liên quan với thế giới này tình huống, qua hơn nửa giờ, cuối cùng cũng coi như đại thể làm rõ. Ở phía thế giới này. Tồn tại tu sĩ, hơn nữa thực lực còn khá là không tầm thường, âm thần cường giả không nói tràn lan, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Có điều Tần Quốc cũng không có tu sĩ, thậm chí là bài xích truy sát tu sĩ, doanh chính càng là trực tiếp hạ xuống một lệnh truy sát, giết hết thiên hạ hết thể tu sĩ. Mà sở dĩ không có tu sĩ liền có can đảm khiêu chiến thậm chí truy sát toàn bộ tu đạo giới, là bởi vì Tần Quốc có một loại cô động khí huyết thủ đoạn. Tu luyện loại thủ đoạn này người, khí huyết vô cùng mạnh mẽ, đuổi sát tu sĩ thậm chí lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa phía thế giới này bản thân võ giả chính là rèn luyện khí huyết mà để cho mình mạnh mẽ. Vì lẽ đó hai người lẫn nhau bên dưới tần quốc võ giả vô cùng mạnh mẽ. Có người nói ở hàm dương trong hoàng cung càng có vượt xa âm thần cường giả tồn tại khí huyết trùng thiên đứt đoạn mây xanh. Có điều chí ít còn chưa từng nghe tới chỗ nào có vượt qua âm thần cường giả tồn tại. Tu sĩ mạnh nhất chỉ có âm thần, mà thiên hạ người mạnh nhất nhưng là có người nói có thể quét ngang âm thần tần quốc gốc gác. Mà trước mắt cái này gầy gò nam tử gọi là triệu thiếu, vốn là là một tàn tu, không buồn không lo sinh sống ở sở quốc. Bình thường không sao rồi liền giết giết người, luyện luyện thi, uống uống tiểu rượu tu cái đạo cái gì. Nhưng là theo tần quốc chinh chiến thiên hạ, cuối cùng nhất thống, hắn không có không gian sinh tồn, bất đắc dĩ chỉ có thể xa xứ. Trước trong lúc vô tình phát hiện bên trong thung lũng rồi rào tinh lực còn có oan hồn, hắn liền trực tiếp đem địa thế cải tạo, cuối cùng đang luyện chế sát thi thời điểm, bị sở thiên phát hiện. cái kia Tiền bối, hiện tại có thể hay không thả ta đi ra ngoài? Nhìn thấy Sở Thiên vẫn đứng tại chỗ trầm tư, Triệu Thiếu do dự nửa ngày, cuối cùng cẩn thận mở miệng hỏi: Đi ra? Nghe được Triệu Thiếu, Sở Thiên cũng là một mặt ý cười nhìn về phía hắn, trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Có thể, ta lập tức liền thả ngươi đi ra. A, thật, có thật không? Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Một mặt kinh hỉ, Triệu Thiếu vội vã túi đầu hành lễ, lớn tiếng nói tạ. Nhưng là. Tối đầu một mặt hưng phấn đợi nửa ngày, hắn nhưng là phát hiện sở thiên một điểm động tác đều không có. Cái kia. Tiền bối. ngẩng đầu lên, triệu thiếu đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng là nhìn thấy sở thiên trên mặt cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, run lên trong lòng. Ha ha. Ngươi muốn đi ra rất đơn giản, chỉ cần đưa ngươi một kia tinh hồn phân hóa đi ra cho ta là tốt rồi. Trên mặt nụ cười không đổi, sở thiên thấp giọng nói rằng. a, Cái này. Nghe được sở thiên. Triệu Thiếu sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng vốn là trắng xám vô sắc, nhưng hiện tại có vẻ càng thêm không có màu máu. ấp đúng nửa ngày, hắn cũng là không nói ra lời, chỉ là một mặt do dự dáng vẻ. Ừm, ngươi là muốn chết vẫn là nghĩ ra được. Nhìn thấy Triệu Thiếu vẫn ở nơi đó ấp ba ấp úng, Sở Thiên cũng là sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát lên, đồng thời sát khí cuốn cuộn hướng về hắn đánh tới. Nhìn thấy Sở Thiên dáng vẻ, Triệu Thiếu cũng là biết mình lần này na xuống, liền ở lòng không cam tình không nguyện trạng thái vẫn phân ra một tia tinh hồn giao cho sở thiên trong tay. Hừ. Hừ lệnh một tiếng, sở thiên trực tiếp tương kỳ luyện hóa, cuối cùng thu hồi đến. Cứ như vậy, triệu thiếu tính mạng sẽ theo thời nắm giữ ở trong tay của hắn, phất tay chính là được một dẫn khí hậu kỳ người hầu, sở thiên cảm giác cũng là tâm tình thật tốt. Tách ra ngọc xấu, sở thiên đem triệu thiếu mang tới bên cạnh đối với hắn căn dặn một phen sau khi, chính là lần thứ hai trở lại tại chỗ. Tiên trưởng. Đứng tại chỗ ngọc xấu, nguyên bản còn có chút kinh hoàng. Nhìn thấy sở thiên sau khi trở về cũng là trong lòng đung lòng, liền vội vàng nên đón. Chỉ là nàng phát hiện vừa mới cái kia gọi triệu thiếu nam tử không gặp, không có đi theo sở thiên bên cạnh. Trong lòng nghi hoặc, nàng cũng là nghẹ giọng hỏi, tiên trưởng, người kia đâu? Làm sao không gặp? Sau khi hỏi xong nàng liền một mặt hiếu kỳ nhìn sở thiên, nếu như trước nàng tuyệt đối sẽ không hỏi những vấn đề này. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, nàng phát hiện sở thiên là một tính cách hiền lành người, vì lẽ đó cũng không có trước kiên kỵ. Há, hắn đi làm một ít. Chuyện rất trọng yếu. Tùy tiện qua loa một câu, sở thiên liền hướng về bên cạnh mông nghị thi thể đi đến, chuẩn bị vật hái tóc của hắn còn có ký ức. Vừa nãy triệu thiếu trước khi đi cũng đã đối với sở thiên đã nói luyện chế sát thi cơ sở thủ đoạn, vì lẽ đó một khi mua bán lại bên dưới, sở thiên cũng miễn cưỡng lấy ra đến ký ức. Chỉ là có chút không trọng vẹn, thậm chí rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật đều không có, chỉ là một ít phổ thông việc vật ký ức. Có điều điều này cũng đầy đủ. Đủ khiến Sở Thiên Hoàn Mỹ mô phỏng theo thành mông nghị dáng vẻ, sau đó trà trộn vào tần quốc trung tâm. Lưu lại một tròng tóc sau khi, Sở Thiên liền trực tiếp triển khai phép thuật, đem toàn bộ Thung Lũng điền lên, vùi lấp nguyên lai dấu vết. Mà vẫn đi theo Sở Thiên bên cạnh Ngọc Sấu nhìn chuỗi này biến hóa, quả thực chấn động không ngớt, trừng lớn hai mắt biểu thị không thể tin được. "Tiên trưởng, ngươi thật là lợi hại." Hai mắt sáng lên, Ngọc Sấu nhìn Sở Thiên đại tiếng thốt lên kinh ngạc, còn thỉnh thoảng nhìn về phía trước vẫn là Thung Lũng hiện tại đã đã biến thành một vùng bình địa địa phương. Ha ha, không có gì, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Một mặt hờ hững, mặc dù đối với với ngọc xấu loại này thán phục vẻ mặt cùng than thở cảm thấy rất cao hứng, nhưng Sở Thiên cũng không có biểu hiện ra. trực tiếp liền ở tại chỗ tìm một bằng phẳng địa phương, Sở Thiên liền triển khai phép thuật chế tạo bùn chứa. chế tác đơn thuốc kép thang tề là cần hứa phức tạp hơn phép thuật bùn chứa, không giống luyện đan cái gì, cất vào lò luyện đan liền bắt đầu luyện. không ngừng từ trên mặt đất lấy ra bùn đất. Sau đó đem nóng dung tuyển ra hóa lỏng tinh thể, dùng nghiệp lực nắm chế thành tài bổn hình dạng, lại dùng hỏa diễm quay nướng. Rất nhanh, có điều mười mấy phút, Sở Thiên liền trực tiếp chế tạo ra một bộ to to nhỏ nhỏ pha lê bổ chứa. Chuyện này, đây là cái gì? Sững sờ nhìn bảy trên mặt đất phản xạ ra hào quang bảy màu phép thuật bổ chứa, ngọc xấu một mặt thán phục, loại này trong suốt như là thủy tinh như thế đồ vật, thực sự là quá xinh đẹp. Chủ yếu nhất chính là, nay vẫn là tiên trưởng dùng tiên thuật chế tạo ra khẳng định không phải là vật phàm, cái này gọi là phép thuật bùn chứa, là pha lê. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, nhìn là tốt rồi. Đón lấy ta muốn chế tác một phi thường thần kỳ đồ vật, gọi là đơn thuốc kép thang tề. Vừa nói, sở thiên một bên lấy ra chính mình chứa đồ hộ, từ bên trong lấy ra một chút kỳ kỳ quái quái hoa hoa thảo thảo. Đơn thuốc kép thang tề thành phần đều là thuốc phép, thế nhưng thế giới này căn bản không có. Vì lẽ đó sở thiên vừa nãy tìm triệu thiếu muốn tới hắn hết thể dược thảo còn có một chút linh dược. Nếu không có thuốc phép, nhưng chỉ cần dùng hiệu quả gần như linh dược, nên cũng có thể đạt đến tương đồng hiệu quả. Nhưng là, theo không ngừng đem linh dược nghiền nát, điều phối, sở thiên nhưng thật lâu không cách nào chế biến ra đơn thuốc kép thang thể. Làm sao biết chứ? Lẽ nào cần phải dùng thuốc phép mới được sao? Nhìn đã sắp cũng bị chính mình tiêu hao hết linh dược, sở thiên cho mày, cảm thấy mấy phần vướng tay chân. Ma ngọc xấu nhìn thấy sở thiên vẻ mặt, cũng biết sự tình có chút không đúng, nhưng không biết tình huống cụ thể, cũng không có nhiều lời. Mà sở thiên không tin ta tiếp tục điều phối, nhưng là ở đêm cuối cùng một điểm linh dược tiêu hao hết tất sau khi, vẫn không có bố trí đi ra. Lợi hại cái mông đầy đặn mê người vóc người. Hệ chặt công chúng, người hiểu ta cũng hiểu. Trước 543, lại tới Hàm Dương. Khu khu. Quên đi, chúng ta không bố trí vật này, vẫn là trực tiếp tự mình biến đi. Thử nghiệm nửa ngày, cuối cùng hành động bị phá, sở thiên cũng là lúng túng không thôi. Cường trang bình tĩnh nói một câu, liền đem hết thể buồn chứa cất đi. Ngọc xấu nhìn sở thiên trên mặt một mảnh hờ hững, cũng nhìn không ra đến hắn chính đang lung túng, nhưng là trong lòng đại thể có thể đoán được mấy phần. Thầm nghĩ muốn an ủi vài câu, nhưng lại sợ chính mình mở miệng sẽ thương tổn được sở thiên tự tôn, vì lẽ đó mân mân đôi môi, vẫn không có nhiều lời. Làm bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, che lấp nội tâm lung túng, sau đó sở thiên trực tiếp bắt đầu điều khiển thân hình của chính mình nhào bột bộ bắp thịt bắt đầu biến hóa. A, nhìn thấy sở thiên bên ngoài dĩ nhiên đang không ngừng biến hóa. Ngọc Sấu cũng là trong lòng kinh hãi, che miệng nhỏ kinh hốt. Có điều mấy giây, đứng ngọc Sấu người trước mặt, liền hoàn toàn thay đổi cái dáng vẻ. Ngay ngắn khuôn mặt, kiên nghị ánh mắt, lông mày rậm nghiêng vào tóc mai, xem ra huy vũ bất phạm. Hơn nữa cả người thể hình cũng biến hóa rất nhiều, do nguyên lai like gầy gò biến thành hiện tại to lớn, xem ra lại như là... Không, chính là mông nghị. Không thể tin được nhìn sở thiên mặt, ngọc Sấu cũng là vội vã mở miệng hỏi, tiên, tiên trưởng, chuyện gì thế này? Nhìn ngọc xấu trên mặt khiếp sợ, sở thiên cũng là nét miệng nở nụ cười, thay đổi chính mình âm thanh sau khi, chính là trầm giọng mở miệng. Không phải sợ, ta chỉ là thay đổi cái dáng vẻ mà thôi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền không thể gọi ta tiên trưởng, phải gọi ta. Mông tướng quân, từ chứa đồ trong hộp lấy ra trước thanh trưởng kiếm kia, sở thiên sắc mặt nghiêm lại. Mà lúc này, ngọc xấu cũng là một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh âm thanh hỏi, lẽ nào tiên trưởng ngươi là muốn trở thành bộ dáng này, sau đó tiếp cận doanh chính đem hắn giết chết sao? Không sai, đúng là như thế. Một mặt than thở nhìn ngọc giấu, sở thiên nhẹ giọng nói rằng, sau đó về phía trước đã bước, hai tay cũng lên thi lễ một cái. lệ phi bác gái quả nhiên là thông minh nhanh trí, một hồi liền đoán được, đã như vậy, cái kia liền do mạn tướng hộ tống lệ phi đi tới đại tần đi. hơi cúi đầu, sở thiên một mặt dáng rất nghiêm túc, lại đem chính mình khí huyết kích phát, trong lúc nhất thời lại như là mông nghị phục sinh. a, cái kia, băng. Thông minh nhanh trí, không có để ý Sở Thiên sau khi diện Ngọc Sấu vừa nghe thấy khen nàng thông minh nhanh trí liền hoàn toàn tìm không được bắc, sững sờ đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Ha ha! Nhìn Ngọc Sấu ngốc manh dáng vẻ, Sở Thiên cao giọng nở nụ cười, long hành hổ bộ trong lúc đó chính là lôi kéo nàng hướng đi Hàm Dương Thành phương hướng. Có mông nghị ký ức, Sở Thiên hầu như có thể đem thói quen của hắn nắm giữ, còn có nhỏ bé biểu hiện cùng động tác đều có thể mô phỏng theo cái thất thất bát bát. Nghĩ đến nên đại khái có thể tám phần mười. Sẽ không bị nhìn thấu. Đi. Trong lòng mang theo vài phần không xác định, sở thiên lần thứ hai bước lên đi tới hàm dương đường. Dọc theo đường đi cũng không có vội vã chạy đi, cũng không hề dùng niệm lực phi hành. Sở thiên liền như vậy cùng ngọc Sấu từng bước từng bước bước đi. Chỉ cần chiếu nguyên nội dung vở kịch đại thể thời gian đi trở về đi, như vậy liền có thể càng tốt hơn che giấu sở thiên thân phận. Không để ý coi như như vậy, ở qua đại nửa tháng sau. Sở Thiên vẫn cùng Ngọc Sấu đi tới tần quốc biên cảnh. Không nhìn thấy đầu trường thành so với chủ thế giới cao lớn hơn rất nhiều, mười mấy trượng tưởng cao, mỗi một tảng đá lớn đều có dài 3 trượng, rộng 5 trượng, khí thế bằng bạc. Lần trước không có chú ý, lần này đến gần xem, dĩ nhiên có như thế hùng hồn khí thế. Nhìn so với chủ thế giới lớn hơn thật nhiều lần trường thành, Sở Thiên trong lòng khiếp sợ, vội vã thu dọn một hồi chính mình mặc. Ngọc Sấu, phải nhớ, ta hiện tại là mông nghị, biết không? Tuyệt đối không nên gọi sai. Ừm. Trên mặt không nói ra được là căng thẳng vẫn là sợ sệt, ngọc xấu nhẹ nhàng ngợt đầu, đáp một tiếng, sau đó theo sát ở sở thiên phía sau. Cầm trong tay trường kiếm, sở thiên ngẩng đầu đỡ ngực. Long hành hổ bộ hướng đi tường thành. Không giống chủ thế giới trường thành, chỉ có thể dùng để xem xét dung loạn. nơi này trường thành chính là tạo tác dụng thời điểm. Mỗi cách một ngàn mét, liền có một phong hỏa đài, mà ở phong hỏa đài bên trong, cũng có binh sĩ si thời khắc lấy tay. Nhìn trước mắt cao tới mười mấy trượng tường thành, sở thiên không có trực tiếp bay lên, bởi vì mông nghị bọn họ loại này dựa vào khí huyết mạnh mẽ võ giả, căn bản không bay lên được. Quay đầu lại nhìn ngọc xấu, thấy nàng không có lộ ra cái gì dị dạng, sở thiên liền trực tiếp hướng về phía phía trên phong hỏa đài giống to. Người ở phía trên nhanh lên một chút đi ra, ta là ngự trước đại tướng quân mông nghị, hộ tống lệ phi đi tới hằng dương, trên đường đi gặp cường đạo, hôm nay đến đây. Theo sở thiên một tiếng giống to mặt trên phong hỏa đài bên trong binh lính cũng là phát hiện người phía dưới ảnh. ở một phen xác định sau khi bọn họ vội vã thả cái kế tiếp dùng dây thừng trói chặt giá gỗ, nhường sở thiên hai người đi tới. không có nhường sở thiên đưa ra chứng cứ gì, bởi vì trước lệ phi bị kiếp, đại tần hơn một ngàn tướng sĩ toàn quân bị diệt, đại tướng quân ngông nghị càng là không biết tung tích. vì lẽ đó toàn bộ đại tần đều là phong vân dũng động lên, thậm chí đã hướng về đồ an phát sinh thông cáo, chuẩn bị đại quân mở bát, mang theo ngọc sấu. Sở thiên bước lên như là thang máy như thế giá gỗ, sau đó mặt trên thì có người rung động trục xoay, hai người chậm rãi hướng lên trên dốc lên, lại như từ giếng nước bên trong mang nước như thế. Sở thiên hai người đến tần quốc biên cảnh tin tức, rất nhanh liền chuyển quay lại mạn bản không phải sở thiên cho rằng dùng bồ câu đưa tin hoặc là diều hâu loại hình. Dĩ nhiên là một loại như pháp bảo đồ vật, như khối ngọc thạch, trực tiếp quay về cái kia đồ vật nói chuyện, liền có thể đem tin tức lan truyền ra ngoài. Một bên cảm thán. Sở thiên cũng là bắt đầu lo lắng lên, thế giới này rõ ràng không đơn giản, nếu như hắn bị nhìn ra rồi làm sao bây giờ. Nay không phải là cái gì đơn thuốc kép thang tệ như vậy hoàn toàn biến hóa, chỉ là sở thiên điều khiển bắp thịt của chính mình tạm thời lệch vị trí mà thôi. Chủ yếu nhất chính là khí tức cùng linh hồn hoàn toàn khác nhau, nếu như đụng tới một thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ liếc mắt là đã nhìn ra đến. Mà ngay ở sở thiên do dự không quyết định, không biết có nên hay không tiếp tục đem cái biện pháp này tiếp tục tiến hành thời điểm. Người binh sĩ kia đã đem tin tức truyền quay lại Hàm Dương. Sau khi Sở Thiên bọn họ chính là đi tới người gần nhất quân doanh, rút ra binh sĩ một lần nữa thành lập một đội ngũ, hộ tống Ngọc Sấu đi tới Hàm Dương. Đến nơi này, Hàm Dương thành liền đã không xa, vừa đi vừa nghỉ, Sở Thiên bọn họ chỉ dùng không tới hai ngày chính là đến. Mênh mông quần quận hộ tống đội ngũ tiến vào Hàm Dương thành, so với lần trước tới lặng lẽ, lần này Sở Thiên ngồi ở tuấn mã bên trên, một tiếng uy vũ khôi giáp, khí thế phi phàm. Nhưng là Ai cũng không biết, nhìn bề ngoài một mặt nghiêm túc ngông nghị tướng quân, trong lòng kỳ thực cũng đã bắt đầu thịch thịch nhảy không ngừng. Nhìn về phía trước như là cự thú ẩn nút hàm dương thành, còn có không ngừng truyền đến uy hiếp cảm giác, Sở thiên rất là bất an. Tuy rằng hắn có âm thần thực lực, ở phía thế giới này cũng coi như là người mạnh nhất cái kia một nhóm, thế nhưng vừa nghĩ tới ngày đó ở trên đường cái đụng tới âm thần cường giả, liền có chút bất an. Có điều nhường hắn kỳ quái chính là, doanh chính rõ ràng hạ xuống lệnh truy sát. Nhưng này cái âm thần cường giả vẫn lê ngang ở Hàm Dương trong thành đi lung tung, thậm chí ngay cả khí thế đều không có che giấu. Bỏ đi tạp niệm trong đầu, Sở Thiên một mặt nghiêm túc căng thẳng thân thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị diễn kịch. Nhưng là, ngay ở hắn cưỡi ngựa chính muốn đi vào Hàm Dương thành thời điểm, một đạo quái dị gợn sóng càng là trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn. Đây là cái gì? Trong lòng kinh hãi, cảm thụ cái kia cỗ sức mạnh to lớn, Sở Thiên vội vã phòng bị lên. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Hàm Dương Thành đột nhiên bay lên một mảnh hào quang màu vàng ống, từ trong hoàng cung càng là truyền ra dài lâu kéo dài tiếng chuông Cong! Cong! Cong! Liên tiếp ba tiếng, mà ở tiếng chuông vang lên sau khi, toàn bộ Hàm Dương Thành đều ẩm ý lên, bách tính bình thường đều là một mặt mẫu bước, không biết làm sao. Mà nguyên bản mắt nhìn thẳng đứng sở thiên phía sau những binh sĩ kia cũng là rồn rập một mặt đề phòng, cầm trong tay vũ khí, đề phòng bốn phía. Nhưng là, không giống với những người bình thường này. Sở thiên nhưng cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ tự hàm dương trong thành phóng lên trời. Là người phương nào gan dám giả mạo ta tần quốc đại tướng quân. Bóng người chưa hiện hiện ra, thế nhưng quần cuộn tiếng gầm lan tràn ra, khí thế phi phàm. Âm thanh này vang lên trong ngáy mắt, sở thiên trong đầu uy hiếp cảm giác cũng là đột nhiên tăng cường, rõ ràng cực kỳ. Khó ưa, làm sao bị phát hiện. Hơi nhướng mày, sở thiên cũng biết tuyệt đối là mình bị phát hiện, không do dự, trực tiếp phi thân lùi về sau. Đem ngọc xấu tử trong xe ngựa mang ra. Có điều trong nháy mắt sự tỉnh, sở thiên đều mang theo ngọc xấu hướng về trên trời bay sau khi, những binh sĩ kia còn một mặt mộng bức nhìn hai người. Đợt, cảm tạ say khen thưởng. Trưng 544, giao chiến. Không có để ý những binh sĩ kia, sở thiên bay ở trên trời, bình tĩnh nhìn về phía hàm dương trong thành. Toàn bộ hàm dương thành đều bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, mà trong đó có 12 cái long lánh cổ sáng đặc biệt dễ thấy, xuyên thẳng mây xanh đều đều phân bố ở trong thành mỗi cái phương vị. Cái kia trận uy hiếp cảm giác chính là vật này truyền tới. Nếu bị phát hiện, Sở Thiên cũng không để ý cái khác, trực tiếp tạo ra thần thức, hướng về trong thành bao phủ mà đi. Nhưng là thần thức vừa tiếp xúc được tầng kia kim quang nhàn nhạt, nhạt, liền có một luồng sát khí mãnh liệt theo thần thức xâm nhập đầu góc của hắn. Ầm. Khác nào sông lớn phá đê, cuồn cuộn mà đến, dù là lấy Sở Thiên tu vi, vẫn tâm thần hoàng hốt, thân hình lay động, suýt chút nữa từ trên trời ngã xuống có điều cũng còn tốt đúng lúc vận chuyển pháp lực cũng thu hồi thần thức, sở thiên tử cái kia trạng thái bên trong đi ra ngoài, mà ngay ở hắn ý thức khôi phục thanh minh trong nháy mắt, liền nhìn thấy xa xa ba đạo khí huyết lang yên cuộn cuộn mà lên, cũng hướng về cửa thành di chuyển nhanh chóng mà tới. Xoát xoát xoát, rất nhanh, ba tiếng tiếng xe gió mãnh liệt vang lên, đi qua con đường vung lên một cái bụi bằng hàng dài, mà ở cửa thành xuất hiện ba đạo thân ảnh khôi ngô, một mặt mới vừa mảnh, thân thể cao to, cơ thịt cấu kết huyển như hình người bạo long. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải xem ra rất lợi hại, trên thực tế cũng rất lợi hại, so với mông nghị tôi nói, mạnh mẽ hai lần không ngừng khí huyết, chấn động tâm hồn. Phương nào tu sĩ, càng dám giả mạo ta đại tần tướng quân, tội đáng muôn chết. Dưng ở cửa thành sau khi, ở chính giữa cái kia cái người đàn ông trung niên một tiếng giống to, hai mắt sát khí phân tán, hướng về không trung sở thiên nhìn lại. Thực lực này, nhìn ba trên thân thể người khí huyết quần cuộn. Sở thiên càng là khó có thể phán đoán thực lực của bọn họ cường độ, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối có luyện thần võ người thực lực. Luyện thần võ người, liền có thể cùng âm thần cùng sánh vai. may mà chính là những người này không thể bay. Một bên vui mừng, sở thiên cũng là nghi hoặc không thôi, không biết tại sao chính mình lần trước đến không bị phát hiện, lần này còn chưa vào cửa liền bị phát hiện. Trong lòng có nghi hoặc, vậy sẽ phải hỏi lên, sở thiên nghĩ tới đây cũng là trực tiếp mở miệng lớn tiếng hỏi. Các ngươi là làm sao phát hiện ta là giả mạo. Vừa nói, hắn cũng là biến trở về bản thân mình hình dạng, đồng thời nắm ngọc xấu tay nhỏ, bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tẩu. Bởi vì trước triệu thiếu đều đã nói, thần quốc có thể quét ngang âm thần cường giả tồn tại, rõ ràng trước mắt này ba cái không phải. Nói cách khác, những kia chân chính cường giả, đều còn chưa hề đi ra. Có thể truy sát thiên hạ hết thể tu sĩ, bọn họ tuyệt đối có thủ đoạn đặc thủ, nếu không chỉ cần là âm thần cường giả có thể bay liền đứng ở thế bất bại, mà sở thiên ở trong tối tự đề phòng thời điểm vừa bắt đầu mở miệng nam tử kia cũng là một mặt trào phúng cùng ngạo nghễ các ngươi những này ngu xuẩn tu sĩ đều nhiều năm như vậy liền này 12 đều thiên thần sát đại trận đều vẫn không có làm rõ sao dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết cũng dám giả mạo ta tần quốc tướng quân không biết nên nói ngươi ngốc hay là nên nói ngươi can đảm lắm ha ha ha ha la cực ta xem tên tiểu tử này chính là đầu óc có vấn đề ha ha hoàn toàn không có đem sở thiên để ở trong mắt ba người chính là đứng ở cửa thành cười to lên Âm thanh chất phát, lại như sấm đánh phun trào. Nhưng là, ngay ở ba người dương trời cười to thời điểm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí nhưng là hốt khiếu mà đi. Mấy có giải một trượng kiếm khí lại như một vòng trăng tròn, sắc bén kiếm ý kéo kinh người sức mạnh đất trời, có điều chớp mắt liền sẹt qua không gian, đến cửa thành. Ừm, tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. dừng lại cười to, vẫn không có mở ra khẩu nam tử kia hai mắt ngưng lại, bước lên trước. Vânh, cứng rắn đá tảng sàn nhà càng là ở hắn đạp bước bên dưới, trực tiếp nổ nát, rãnh bên dưới, vết nước lan tràn mà ra. Trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cơ thịt căng thẳng, trong nháy mắt giỗi ra quả đấm của chính mình. Lại như phát rồ châu hoang sông về phía trước va. Ầm. Đấm ra một quyền, khí huyết lực lượng lại như sấm sét nổ tung, Sở Thiên vừa nãy hầu như là toàn lực xuất kích kiếm khí, dĩ nhiên ở cú đấm này bên dưới trực tiếp vỡ diệt. Tứ tán ra sức mạnh dư âm hình thành vô hình sóng khí. Đem hơn 100 mét xa binh lính đều là đẩy đến thẳng lui về phía sau. Ha ha! Chỉ đến như thế, chỉ đến như thế. Nhìn thấy một quyền của mình hiệu quả, nam tử kia cũng là nết miệng cười to, la lớn. Quả nhiên, nói riêng về thực lực, đã có âm thần cường độ. Nhìn nam tử kia một mặt nhẹ như mây gió ráng dấp, sở thiên cũng không phải rất giật mình, bởi vì hắn hiện tại tu vi võ đạo chỉ là ngưng cương mà thôi. Không có nhiều lời, sở thiên tay phải trên không trung vung lên, trong miệng hét lớn. Hòa đến. Theo âm thanh hạ xuống, không trung liền linh khí cuộn cuộn, đột nhiên phát lên một mảnh khô nóng. ầm, một tiếng vang trầm thấp, khiếp sợ bốn phía, ở mọi người một mặt vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Sở Thiên càng là phất tay biến hóa ra một cái dài mấy chục trượng hỏa diễm cự long. Toàn bộ các ngươi tránh ra! Nhìn thấy không trung hỏa diễm cự long, mới bắt đầu nói chuyện nam tử kia vội vàng hướng trước hộ tống ngọc xấu các binh sĩ lớn tiếng quát. Nghe được lời của người đàn ông kia, những binh sĩ kia vội vã hoảng loạn hướng về xa xa bỏ chạy. Cho tới trận hình, hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót, có thể thoát được một mạng trở lại thảo luận trận hình sự tình đi. Nhìn thấy những binh sĩ kia đều đi ra, nam tử kia trực tiếp hướng về sở thiên chạy tới, nhìn hắn tư thế, dĩ nhiên là muốn trực tiếp nhảy đến không trung công kích sở thiên. Sở thiên vừa nãy bay đến không cao, chỉ có tường thành cao, tuy rằng không cao, nhưng cũng không tính thấp. Nam tử về phía trước chạy hơn 10 mét sau khi hai chân giẫm một cái, trên mặt đất phiến đá liền ca rồi rồi vỡ vụn hình thành một hơn 2 mét rộng hình tròn hang lớn thân thể của hắn lại như một viên đạn pháo như thế ạ tí lì tì bên dưới cắt ra không khí phát sinh hốt tiếng hú, có điều chớp mắt liền đã đến đạt sở thiên trước người hướng nguyên bản có rút lại tay phải quay về sở thiên dùng sức vung ra cuộn cuộn khí huyết mang theo mỏng manh chân khí hướng về sở thiên đánh tới không có né tránh sở thiên hai mắt ngưng lại tay phải về phía trước dùng sức vung lên hướng về nam tử sẽ qua gào theo sở thiên động tác Nguyên bản xoay quanh trên không trung hỏa diễm cự long cũng là một tiếng giống to. Sau đó khổng lồ đôi hướng về nam tử vô tới. Vô hình rõ ràng là vô hình vô chất hỏa diễm, nhưng đôi rồng cùng nam tử nắm đấm tương giao trong nháy mắt phát sinh to lớn tiếng vang, lại như thực thể. Mà nam tử nguyên bản nhanh chóng đi tới thân hình cũng trong nháy mắt dừng lại trên không trung cùng cự long đôi đối lập. Khí huyết lực lượng cùng ngọn lửa nóng rực cự long lẫn nhau đem chống lại, hình thành một mảnh vô hình sóng khí hướng về bốn phía tản ra. Xem ra song phương tựa hồ thế lực ngang nhau, không phân cao thấp, nhưng này cuộn cuộn tản ra song nhiệt, nhưng là cho thấy, cự long hỏa diễm đang bị không ngừng tiêu hao. Nhưng là, ngay ở cự long đuôi sắp không chịu được nữa thời điểm, nam tử kiếp nhưng thân hình mở giảm, hướng về tâm tích đi. Đây chính là võ giả nhược điểm, không bay lên được không cách nào chạy không, chớ nói chi là bọn họ vẫn là dựa vào khí huyết mạnh mẽ bản thân võ giả. Nếu như như sở thiên như thế tu luyện chính là chân khí nói, coi như không thể vẫn phi hành trên không trung. Thế nhưng đến giai đoạn này, dựa giống khinh công cũng có thể trên không trung ngưng lại hồi lâu. Nhưng là, ngay ở Sở Thiên chuẩn bị thừa dịp Nam Tử hạ xuống thời gian hướng về hắn công kích thời điểm, giữa trưởng dị biến đột một sinh. ĐS, cầu phiếu đề cử, cảm tạ. Chương 545, khủng bố mũi tên. Hừ. Ngay ở Sở Thiên chuẩn bị điều khiển Hỏa Long công kích thời điểm, Nam Tử kia càng là hư lệnh một tiếng, trực tiếp nghiêng hướng phía dưới hướng về đuôi rồng đánh tới. Ezr. Endun. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nương theo ánh lửa tỏa ra bốn phía, nam tử kia càng là trực tiếp dựa vào này một luồng lực phản chấn, lần thứ hai hướng về phía trên bay đi. Hơn nữa không có dừng lại, hắn thuận thế một cước đạp ở đôi rồng mặt trên, mượn lực hướng về sở thiên đập tới. Đi chết đi. Khoe miệng mang theo nụ cười khinh thường, nam tử kia nắm đấm mang theo vạn quân lực, trực tiếp hướng về sở thiên kéo tới. A tiên trưởng cẩn thận. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn trốn ở sở thiên phía sau ngọc sấu cũng là vội vã kinh hốt bị cái kia sát khí ngất trời sợ đến thẳng lui về phía sau. Trong mày, Sở Thiên tay trái nắm chặt ngọc xấu đồng thời, lại là lần thứ hai trên không trung vung lên. Hỏa Diễm Cự Long theo Sở Thiên động tác bắt đầu di động, thân thể to lớn trong nháy mắt xoay chuyển, dưới thân vẫn to lớn móng đuốt hướng về phía sau nam tử vả tới. Bạch. Tốc độ cực nhanh, to lớn móng đuốt cắt ra không gian, tựa hồ đem không khí đều thiêu đốt đến thử thử van vọng, cự lực rát nhiệt độ cao, có chứa không thể địch lại được tư thế. Nếu như nam tử kia còn muốn công kích sở thiên, như vậy hắn cũng nhất định sẽ bị phía sau cự vớt rồng hoa đến. Nhưng là, lại như không cảm giác được phía sau nóng rực không khí, hắn mặt không biến sắc, thậm chí không có một chút do dự, thẳng tắp hướng về sở thiên kéo tới. Ha ha! Nhìn sở thiên trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng là nết miệng cười lạnh, khí lực trên tay càng là gia tăng mấy phần. Có điều, mắt thấy còn có một trường khoảng cách liền muốn bắn trúng sở thiên lồng ngực thời gian, một tầng vô hình vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện. Mình. Âm thanh lớn vang lên, Sở Thiên thân hình không tự chủ được lung lay một hồi, vô hình nghiệp lực lồng phòng hộ cũng bị chấn động hiện ra một tia dấu vết. Có điều, nam tử kia nắm đấm cuối cùng không có đột phá, đứng ở Sở Thiên trước người có điều một trường khoảng cách. Trừng lớn hai mắt, nam tử nhìn Sở Thiên trên mặt hí hoắc nụ cười, lúc này hắn mới phản ứng được, chính mình phán đoán sai lầm rồi. Nhưng là thế đi đã lao, căn bản thu lại không được, nếu như xoay người chống đối hỏa diễm cự long, nhất định đối mặt gần trong gang tất Sở Thiên công kích. Nhưng nếu là không xoay người, sẽ bị ngọn lửa cự long móng đuốt hoa đến, không chết cũng tàn. Nhìn trước mắt nam tử trong mắt kinh hoàng sở thiên không có một chút nào lưu thủ, thậm chí còn có chút muốn cười, không chỉ có muốn cười, hắn vẫn đúng là bật cười. Nhưng là, ngay ở sở thiên chuẩn bị ngăn trở ngọc xấu con mắt, không cho nàng nhìn thấy này máu tanh một màn thời gian, nhưng là nhìn thấy nam tử kia càng lộ ra vẻ điên cuồng vẻ mặt. Cho ta! Đi chết đi! Quát to một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu đỏ lên. Toàn thân mạch máu phồng lên, khắc nào dễ cây cầu kết, xem ra dữ tợn khủng bố, lại như là, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Trong đầu cái ý niệm này vừa nẹ qua, sở thiên vội vã đẩy lên niệm lực che chở, đồng thời hăng hái lùi về sau. Nhưng là còn không lui ra 5 mét, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh chính là đột nhiên vang lên. Vânh, lại như là ở phái nổ đệ tí nảy sần bên trong đạn đạo như thế, thanh thế hùng vĩ, uy lực bất phàm, có điều trùng quy chỉ là khí huyết tự bạo mà thôi không sánh được khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Mặc dù là ở khoảng cách gần bên dưới nổ tung, nhưng sở thiên niệm lực che chở liền đã xem hết thể nổ tung sức mạnh đỡ. Nhưng là, cái kia manh liệt dư âm đã đem sở thiên dùng pháp thuật biến hóa ra đến đem hỏa diễm cự long hoàn toàn vỡ diệt. Nhìn trước mắt tứ tán bay xuống như là nước mưa bình thường huyết nục, sở thiên cũng là trong lòng bương lòng. Những người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, đủ để cùng âm thần cường giả liều mạng, thế nhưng ở sở thiên trước mắt còn chưa đủ xem chủ yếu là bọn họ sự linh hoạt không mạnh, một khi đến không trùng sẽ thiếu giảm rất nhiều ưu thế. Sở Thiên không biết vừa nãy chết đi nam tử kia là ôm thế nào ý nghĩ mới nhảy lên cùng mình chiến đấu, nhưng cứ như vậy cũng vừa hay nhường hắn giải đến thực lực của những người này. Nhưng là, vẫn qua gần như một phút, Sở Thiên phát hiện trên đất cái kia hai nam tử càng là không hề có một chút động tĩnh. Trong lòng kinh ngạc, hắn vội vã nhìn lại. Phát hiện hai người kia trên mặt mặt không hề cảm xúc, một mặt nghiêm túc. Lẽ nào tiểu đồng bọn nhi chết rồi? Đều không cảm thấy thương tâm cái gì sao? Lẽ nào hiện tại không phải phải gọi gào thét sông lên nguồn báo thù sao? Alo! Này nội dung vỡ kịch không đúng chứ? Trong lòng khó có thể tin, sở thiên vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống như vậy, thật giống mấy người này trong lúc đó không hề có một chút cảm tình như thế, lại như người máy. Có điều ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Chi chỉ thấy trung tâm thành trong hoàng cung, càng là đột nhiên xuất hiện một to lớn khí huyết giải trụ, thẳng vào mây trời. Xem khi thế, thậm chí có thể cùng Hàm Dương Thành xung quanh cái kia 12 cây màu vàng hình trụ cùng sánh vai, gọi người khó có thể tin. Này vẫn là người sao? Tuyệt đối không phải người chứ. Nhìn phía xa khí huyết chi trụ, sở thiên tự lẩm bẩm biểu thị khó có thể tin. Ngay ở hắn biểu thị kinh ngạc thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy chữ khí huyết chi trụ phương hướng đột nhiên xuất hiện một điểm đen nhỏ. Về ảnh, âm thanh lớn vang vọng toàn bộ Hàm Dương Thành, sở thiên nhìn thấy ở phía xa xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vân vụ Đó là âm bạ mây. Ngay ở Sở Thiên hiểu rõ tình hình thời điểm, cái kia cái điểm đen đã xuất hiện ở Sở Thiên trước mắt. Trong lòng kinh hãi, trong ngáy mắt, Sở Thiên liền tiến vào viên đạn thời gian, mà nguyên bản nhanh chóng kéo tới điểm đen, cũng rõ ràng hiện hiện ở Sở Thiên trong mắt. Căn bản không phải cái gì điểm đen, mà là một nhánh có người trưởng thành bắp đùi thu mũi tên, toàn thân do kim loại chế thành, đen kịt một mảnh, xem ra sắc bén cực kỳ. Trong lòng kinh hãi, hắn liền vội vàng đem ngọc sấu kéo đến chính mình trong lòng sau đó hướng về bên cạnh rời đi tách ra này chi không tên này khủng bố mũi tên mà ngay ở sở thiên tách ra đầu thời điểm cái mũi tên này thì liền hiểm chi lại hiểm từ hắn mặt trái bên cạnh sẽ qua nhưng là coi như sở trời đã tách ra mũi tên công kích thiện thân xẹt qua mang vào sắc bén khí đã cắt ra gò má của hắn thử thanh âm rất nhỏ vang lên sở thiên sau một khắc liền cảm thấy gò má đau đớn kịch liệt hơn nữa thật giống chỉnh trương tả mặt cũng không thấy Cảm giác toàn bộ mặt trái đều trực tiếp bị cái mũi tên này thì lau, lạnh lẽo không cảm giác chút nào. Huỳ Dung, thân thể còn ở làm hướng về bên cạnh né tránh động tác, nhưng Sở Thiên trong đầu nhưng là lóe lên ý nghĩ này. Mà ngay ở hắn ý nghĩ vừa hạ xuống, liền nghe được bên tai lại là một tiếng tiếng nổ vang dền vang lên. Ầm. Thanh âm quen thuộc, còn có quen thuộc mũi tên, mang theo vạn quân lực, khắc nào tia chớp màu đen, gạt ra ven đường không khí, trực tiếp hướng về Sở Thiên kéo tới. Có điều có trước tập kích. Lần này Sở Thiên cuối cùng cũng coi như là có chút chuẩn bị, trực tiếp niệm lực mở ra, ở trước người vài tầng tiếp theo tầng niệm lực lồng phòng hộ. Một tầng một tầng, tuy rằng mỗi một tầng đều không phải rất mạnh, thế nhưng những này bạc nhược niệm lực che chở cùng nhau, liền có thể rất tốt làm hao mòn mũi tên động năng, đem tốc độ kia chậm lại hạ xuống. Phương pháp như vậy muốn so với lên trực tiếp đẩy lên một tầng rất kiên cố niệm lực che chở đến càng thêm hữu hiệu, bước đệm sau khi mũi tên liền sẽ không vì là Sở Thiên mang đến trùng kích quá lớn lực. Quả nhiên, lại như là đâm đầu sông thẳng vào lưới đánh cá cá lớn, mũi tên tuy rằng tốc độ cực nhanh, sức mạnh to lớn, nhưng ở đánh tan 8 phần 10 niệm lực che chở sau khi, vẫn là vô lực đứng ở không trung. Nhìn tình cảnh này, sở thiên không có cao hứng, mà là vội vã hăng hái hướng về phía sau thối lui, đồng thời hướng về trên cao không thăng. Càng cao càng xa, cái kia mũi tên kéo tới thời gian sức mạnh thì sẽ giảm nhỏ, như vậy sở thiên liền có thể có cơ hội thở lấy hơi. Không phải vậy vẫn như vậy trốn ở đó. Lúc nào là cái đầu? Hơn nữa hồi tưởng vừa nãy tình hình, Sở Thiên cũng hiểu được, cái kia vô cùng lớn cực kỳ mũi tên chính là lấy tốc độ siêu âm hướng về hắn bay tới. Trước đây bị có niệm lực tại người hắn vẫn dùng cái này thủ đoạn nghiền ép đối thủ, hiện tại càng cũng là bị công kích như vậy. Quả nhiên nên nói là thiên đạo tốt luôn hồi sao? Trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, Sở Thiên ôm chặt Ngọc Sấu, niệm lực hết tốc lực phát động, đem hai người thân hình hướng về xa xa mang đi. Chương 546, mà không có Nhưng là ở sở thiên sau khi lùi thời điểm, lại có hai tiếng nổ đùng vang lên, đồng thời bay tới, còn có hai chi mũi tên. Mẹ trứng, còn xong chưa? Nhìn chấp mắt đã tới mũi tên, sở thiên cũng cảm nhận được trước đây bị chính mình dùng nghiệp lực công kích những người kia thống khổ. Nhưng là, coi như chính hắn cũng sẽ cái này thủ đoạn, nhưng hoàn toàn không có biện pháp gì tốt chống đối, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né. Bởi vì mũi tên tốc độ cũng không phải vượt qua tốc độ âm thanh một chút, hầu như là tốc độ âm thanh chừng 10 lần. Sở Thiên không biết cái này mũi tên là làm sao bắn ra, nhưng nghĩ đến nên không phải giống như hắn dùng nhập lực. Từ vừa nãy cái kia ba nam tử thực lực biểu hiện đến xem, Sở Thiên hoài nghi rất có thể là bị một thực lực mạnh mẽ người dùng sức ném ra hoặc là dùng đặc biệt cường đại cung bắn ra. Nếu như đúng là nói như vậy, Sở Thiên quả thực khó có thể tưởng tượng người kia khí lực đến lớn bao nhiêu. Có điều hiện tại đều không phải muốn chuyện này thời điểm, việc cấp bách vẫn là nhanh lên một chút né tránh kéo tới mũi tên quan trọng nhất. Trước còn chỉ là một nhánh một nhánh đến, hiện tại gần như cùng lúc đó phóng tới hai chi, đối với Sở Thiên tránh né tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là đang mạo hiểm tránh né sau khi, Sở Thiên cuối cùng cũng coi như hiểm chi lại hiểm tách ra hai chi mũi tên. Không biết còn sẽ có hay không có mũi tên phóng tới, Sở Thiên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn khí huyết chi trụ phương hướng, cũng nhanh chóng lùi về sau. Rốt cục, mãi đến tận Sở Thiên vẫn bay lên trên tầng mây, cũng không có mũi tên lần thứ hai phóng tới. Có thể Sở Thiên không dám lại xuống đi. Vừa nãy chỉ là mấy mũi tên thỉ mà thôi, nếu như hắn lại đi, ai biết sẽ có hay không có tăng thêm sự kinh khủng công kích. Chẳng qua tui nét. Liên hiện tại cái này tình hình, ta làm sao có khả năng giết đến rơi tần thủy hoàng, này không phải hố cha sao. Vẫn hướng về xa xa bay, mãi đến tận sở thiên đều không nhìn thấy hàm dương thành sau khi mới dừng lại, mà lúc này ngọc sấu mới dám từ sở thiên trong lòng đứng lên đến. Vừa nãy cái kia một loạt chiến đấu, còn có mặt sau xuất hiện to lớn tiếng vang. Còn có nàng không nhìn thấy nhưng là đem sở thiên bức lui tồn tại, đều sẽ nàng dọa cho phát sợ. Coi như hiện tại, nàng vẫn là toàn thân bủn rủn vô lực, đứng đều có chút đứng không vững. Nhưng là đợi được nàng thật vất vả chấn định lại thời điểm, nhưng là phát hiện trên đầu chính mình còn có mặt mũi trên một mảnh trắng mịn trán. Theo bản năng rỗi tay lần mò, cái kia quái dị xúc cảm nhường trong lòng nàng phát lệnh, nhưng là chờ nàng nhìn rõ ràng bàn tay của chính mình thời gian, nhưng là kêu lên sợ hãi. A. Huyết đều sợ hãi nửa ngày, nàng cuối cùng cũng coi như ý thức được này không phải là mình huyết, vội vã ngẩng đầu nhìn hướng về sở thiên. a, tiên trưởng, ngươi, ngươi mặt. Một mặt sợ hãi, ngọc xấu nhìn sở thiên khuôn mặt, cái to nhỏ miệng, hình như là nhìn thấy quỷ như thế. Hả, ta mặt. Nghe được ngọc xấu, sở thiên này mới phản ứng được, mặt trái của chính mình mới vừa rồi bị chi thứ nhất bay qua mũi tên trời ra. Vừa nãy vẫn đang toàn lực né tránh, sở thiên đều suýt chút nữa quên chuyện này. Hiện tại nghĩ tới đến vậy là trong lòng kinh hãi, đồng thời đau đớn kịch liệt hướng về trong đầu của hắn truyền đến. Khó ưa. Cảm thụ trên mặt đau rất đau, sở thiên theo bản năng đưa tay ra hướng về gò má sờ soạn. Nhưng là, tay vừa mới nhất lúc thức dậy, ngọc Sấu càng trực tiếp liên tiếp kích động kéo hắn lại cánh tay. Đừng! Chớ có sở! Nhìn ngọc Sấu vẻ mặt, sở thiên trong lòng hồi hộp một hồi, cũng không cố trên cái khác, vội vã thần thức triển khai đem chính mình bao phủ đi vào. Chuyện này! Chuyện này! Trong lòng kinh hãi, nhìn trong thần thức người kia, sở thiên quả thực không thể tin được dĩ nhiên là chính mình. Nguyên bản thanh giật đẹp trai khuôn mặt, đứng ở trong đám người muốn không bị người chú ý cũng không được, quay đầu lại xuất hầu như 80%, mà trong đó 20% là nam tính cùng thẹn thùng không dám nhìn nữ tính. Có điều hiện ở đây, sở thiên đi ở trên đường cái, cái kia quay đầu lại xuất tuyệt đối là thỏa thỏa trăm phần trăm. Bởi vì hắn toàn bộ mặt trái, hầu như cũng đã không gặp. Toàn bộ thịt như là bị manh thú cắn một cái. Sắp lộ ra bên trong xương. Nhìn cảnh tượng này, sở thiên trong lòng kinh hãi, đầu lưỡi cũng là theo bản năng hướng về bên trái đỉnh đi. A, đầu lưỡi nhẹ nhàng hơi động, sở thiên chính là nhìn thấy mặt của mình. Không, chính mình mặt trái trên tàn dư một tầng màng thịt, càng là trực tiếp phá tan. Đầu lưỡi đỉnh chóp liền như thế không hề ngăn cản, bại lộ ở trong không khí, loại này thần kỳ trải nghiệm, sở thiên chưa bao giờ có. Hắn thậm chí xưa nay không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên có một ngày có thể mang đầu lưỡi từ không phải miệng địa phương ruôi ra đến. Ngọc sấu ở bên cạnh nhìn này kinh sợ tình cảnh, cũng là đầu váng mắt hoa, cảm giác mình mặt đều bắt đầu thấy đau. Không để ý tới cái khác, sở thiên vội vã ruôi ra hai tay ở trước người nhanh chóng bắt, pháp lực dâng trào không ngớt. Hóa Pháp quyết dấu tay bấm xong, sở thiên đang chuẩn bị theo thói quen gọi một hồi phép thuật tiên gọi, nhưng là gò má tác động bên dưới, đau nhức không ngớt, cũng là trong nháy mắt ngừng lại. Hóa sinh thuật Ở trong lòng yên lặng hô một lần, Sở Thiên đem phép thuật dẫn dắt hướng về mặt trái của chính mình rời đi, chuẩn bị trị liệu thương thế. Hóa sinh thuật là cao cấp phép thuật một loại, ở dẫn khí giai đoạn thời điểm, Sở Thiên hầu như cũng chưa dùng qua nó. Một là hắn không chịu đến qua cần hóa sinh thuật thương thế, mà là bởi vì nó triển khai lên rất phức tạp, vì lẽ đó đều là dùng xuân về thuật. Nhưng là lần này không giống nhau, hắn mặt đều đang không có, thực sự là khó có thể chịu đựng, người làm sao có thể không biết xấu hổ. Nhất định phải lập tức trị liệu. Sâu hào quang màu xanh lục lại như là nước chảy giống như vậy, không ngừng hướng về sở thiên mặt trái tuôn tới, nhưng có điều trong nháy mắt chính là biến mất. Mà sở thiên mặt trái cũng bắt đầu chậm rãi dài lên, thịt mầm lúc đích, xem ra tuy rằng khủng bố, nhưng sở thiên trong lòng cũng bình tĩnh hạ xuống. Cảm thụ trên mặt đau khổ đan dệt cảm giác, sở thiên rất muốn trực tiếp đưa tay ra ở trên mặt gãi mấy cái, có điều cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ngọc Sấu không nhìn thấy sở thiên trên mặt tình huống cụ thể, bởi vì đều bị màu xanh lục phép thuật ánh sáng che kín. Quần quần không ngừng ánh sáng tuôn tới, sau đó sẽ biến mất, mà sở thiên trên mặt thịt cũng lần thứ hai mọc ra. Toàn bộ quá trình lại như là hào quang màu xanh lục bổ khuyết nổi lên sở thiên trên mặt thiếu hụt bộ phận, để cho trở về hình dáng ban đầu. Thời gian cũng không có kéo dài quá dài, ở cao cấp phép thuật trị liệu dưới, đại khái gần 10 phút, sở thiên liền nhìn thấy mặt của mình đã giải trở về gần đủ rồi. Nhưng là, nhìn cái kia vẫn tựa hồ thiếu một tầng gò má, sở thiên cũng là cho mày. Bởi vì... Mắt thấy gò má lập tức liền muốn khôi phục, chuẩn bị dài ra rẻ, nhưng là đến nơi này liền không còn động tĩnh. Bất luận sở thiên làm sao thôi thúc pháp lực, trên mặt vẫn không hề có một chút biến hóa. Thử nghiệm đầy đủ hơn 10 phút, sở thiên cũng xác định mặt của mình thật giống biến không trở lại. Loang loang lộ lộ một mảnh, xem ra như bị bơi chó giống như vậy, không có da rẻ, tảng lớn vết thương dấu vết vẫn lưu giữ, màu đỏ sầm thịt hiện lộ ở bên ngoài, khác nào vết bỏng. triệt hồi phép thuật, sở thiên sờ sờ mặt của mình Bất kể là đau vẫn là ngứa cũng đã không gặp. Nói cách khác, kỳ thực vết thương của hắn đã chữa trị, nhưng không có dựa theo bình thường động tác võ thuật, một lần nữa biến trở về dáng dấp lúc trước. Trực tiếp thần thức triển khai, tinh tế quan sát gò má của chính mình, sở thiên lúc này mới phát hiện, ở thương trong miệng, càng là mơ hồ cuốn quanh một mảnh hồng hào quang màu đen. bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nếu không là sở thiên dùng thần thức cẩn thận quan sát, thậm chí không thấy được, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không phát hiện được. Cái kia cố ánh sáng thật giống không có tác dụng gì, đối với sở thiên không tạo được thương tổn, có thể cũng là bởi vì bọn nó, nhường sở thiên khuôn mặt không cách nào khôi phục dáng dấp lúc trước. Đơ cầu cái phiếu đề cử, tạ rồi. Đúng rồi, còn có một quyển sách, gọi. Nhìn phía trước một trường, hành văn cũng còn tốt, ta không biết nhìn có được hay không, bởi vì ta không thích xem đô thị, không biết các ngươi có thích hay không. Trưng 547, Đồ An Quốc Vương. Tiên trưởng, đừng nói chuyện với ta. Ta hiện tại không tâm tình. Ồ! Oh. Nghe được Sở Thiên, Ngọc Sấu cũng là ngoan ngoãn trở về một tiếng, sau đó túi đầu xoắn động áo của chính mình. Nhưng là, chờ nàng đều sắp đem góc áo xé nát thời điểm, hai chân cũng là bủn rủn không thể tả. Muốn sau khi ngồi xuống, Sở Thiên vẫn đứng ở bên cạnh không nói một lời. Nhìn một chút phía chân trời đã sắp muốn hạ xuống mặt trời, Ngọc Sấu cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là do dự mở miệng. Tiên! Tiên trưởng! Ai? Nghe được Ngọc Sấu lần thứ hai gọi mình. Sở Thiên cũng đã bước đầu bình định dưới tâm tình của chính mình, nhưng vẫn không nhịn được thở dài một hơi. Quay đầu lại, nhìn về phía Ngọc Sấu, Sở Thiên trầm giọng nói rằng: Sau đó không nên cứ gọi ta Tiên trưởng. Nghe thành thật cảm thấy như chủ tịch huyện. Là lạ, biết không? Ồ, nha, biết rồi. Nháy mắt một cái, Ngọc Sấu lại ngoan ngoãn trả lời một câu. Nhìn Sở Thiên tựa hồ tâm tình khá hơn một chút, cũng là tận dụng mọi thời cơ, liền vội vàng hỏi: Vậy ta nên làm sao xưng hô ngài đây? Ừm. Liên gọi ta. Sở thiên đi. Trực tiếp kêu tên thật giống tốt hơn, ta khá là yêu thích phương thức này. Vừa nói, sở thiên cũng là sở sở chính mình mặt nạ trên mặt, đây là hắn ở 4 giờ trước dùng pháp thuật luyện chế ra đến. Lập lệ lạnh lẽo hàn mang, giữ tợn bên trong nhưng là mang tới mấy phần uy vũ, đem sở thiên mặt trái còn có trên má phải nửa bộ phân toàn bộ che khuất, chỉ lộ ra miệng cùng một số ít má phải. Bởi vì, ở đạn nếm thử chính mình các loại thủ đoạn sau khi, sở thiên rốt cục phát hiện. Chính mình thật giống loại trừ không được cái kia cổ kỳ quái năng lượng. Nói cách khác, hắn không cách nào đem diện mạo của chính mình trị liệu thành dáng dấp lúc trước. Ma Ngọc Sấu nghe được Sở Thiên, cũng là ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn trên mặt hắn lạnh lẽo đông cứng mặt nạ. "Sở, Sở Thiên?" "Hả? Làm sao?" Bình định hạ xuống Sở Thiên cũng là đã thấy ra, ngược lại chỉ là tạm thời, những này thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến chủ thế giới thân thể của chính mình. Cho nên đối với Ngọc Sấu thái độ cũng là lần thứ hai hòa hoan đi. Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Nhìn sở thiên mặt nạ trên mặt, Ngọc Sấu nhẹ giọng hỏi, đồng thời nhẹ nhàng dậm chân, giảm bớt bởi vì đứng quá lâu mà có chút đau nhức hai chân. Nhận ra được Ngọc Sấu mở ám, sở thiên cũng là thật không tiện sở sở mũi của chính mình. Nhưng là, đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm nhường hắn trong nháy mắt khó chịu. Khó ưa, nhất định phải giết chết cái kia bắn cung ra hỏa. Ở trong lòng phát xuống thế độc Sau đó Sở Thiên liền trực tiếp mang theo ngọc Sấu bay lên trời, căn cứ nàng chỉ đường, hướng về Đồ An bay đi. Nếu lặng lẽ liệu tiến vào Hàm Dương không thể thực hiện được, như vậy Sở Thiên chỉ có thể lựa chọn phương pháp của hắn để hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Ở điện ảnh bên trong Tần Thủy Hoàng là chết rồi, Tần Quốc là diệt, thế nhưng Sở Thiên căn cứ hiện tại tình hình, thật sự rất khó tưởng tượng, đến tuột cùng muốn như thế nào, Tần Quốc mới sẽ sụp đổ. Chủ yếu nhất chính là, ở trên thế giới này, thân là vua của một nước. Doanh chính nên không thể như vậy dễ dàng sẽ chết. Nội dung vở kịch đã hoàn toàn thay đổi, Sở Thiên không thể căn cứ sử còn có điện ảnh nội dung vở kịch để phán đoán. Có thể mãi đến tận cuối cùng hắn cũng làm không xong Tần Thủy Hoàng. Nói cách khác, hắn rất có thể xong không được nhiệm vụ, vẫn đợi ở, ở chỗ này, lựa chọn tự sát trở về, hoặc là bị giết trở về. Thế nhưng như vậy cũng quá loan uổng Huống hồ thế giới này tu luyện trình độ không thấp, nghĩ đến nên có rất nhiều thứ đối với Sở Thiên có trợ giúp. Quyết định chú ý Sở Thiên. Liền quyết định đi đồ an, trợ giúp bọn họ chống đối tần quốc tiến công. Vừa đến có thể hoàn thành cái kia cứu vớt ngọc xấu nhiệm vụ, thứ hai nhưng là có thể mượn đồ an thế lực, tùy thời hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Khoảng cách không xa, sở thiên tốc độ của bọn họ lại rất nhanh, có điều hơn một giờ liền đã đến đạt đồ an hoàng cung. Tiên, sở thiên, phía dưới chính là ta đồ an hoàng cung. Như thế nào? Tuy rằng không có hàm dương hùng vĩ đồ sộ, nhưng cũng tương đối lớn khí đường hoàng chứ. Một mặt kiêu ngạo. Ngọc Sấu cũng là mang theo tràn đầy tự hào, quay về Sở Thiên lớn tiếng hỏi: Ừm, không sai, còn có thể đi." Nhìn phía dưới quần thể kiến trúc, Sở Thiên cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới hạ xuống. Mà lúc này, ở phía dưới trong hoàng cung đã tụ tập rất nhiều binh lính, Sở Thiên thậm chí nhìn thấy thật nhiều tu sĩ, trong đó có Triệu Khuyết. Phía dưới mọi người trừ Triệu Khuyết đều là một mặt nghiêm nghị nhìn chậm rãi hạ xuống thân hình Sở Thiên, còn có bên cạnh hắn Ngọc Sấu, thân là hoàng cung hộ vệ. Bọn họ tự nhiên nhận thức ngọc xấu công chúa, vì lẽ đó giờ khắc này cũng là trong lòng kinh hãi, biết sở thiên là ai. Bởi vì ở ngăn ngắn mấy tiếng bên trong, một thần bí âm thần cường giả nỗ lực lẹn vào hàm dương thành, cuối cùng bị phát hiện vẫn đánh giết một tên tần quốc cung phụng, sau đó đem lệ phi cấp đi. Chủ yếu nhất chính là, hắn dĩ nhiên ở tần quốc người mạnh nhất ra tay bên dưới, vẫn thông dong thoát đi, thiên hạ khiếp sợ. Phải biết, toàn bộ thiên hạ người nào không biết tần quốc người mạnh nhất là có thể quét ngang âm thần cường giả tồn tại Hắn ra tay còn chưa bao giờ có bại trận, thậm chí gặp hắn người đều chết rồi, trong thiên hạ không ai biết hắn là ai, tướng mạo làm sao. Vì lẽ đó, đối với có thể từ trong tay người kia chạy trốn sở thiên, tất cả mọi người đều là trong lòng khiếp sợ. Nhìn hạ xuống được sở thiên, đồ an số ít tu sĩ còn có những binh sĩ kia, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có triệu khuyết nhìn sở thiên quen thuộc thân hình, vội vã tiến lên nên tiếp. Chủ nhân, ở mọi người một mặt ngậm bước bên trong. Triệu Khuyết càng là ở sở thiên liền muốn rơi xuống đất trước, dâm một tiếng quỳ trên mặt đất, kính cẩn hành lễ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Triệu Cung Phụng, ngươi đang làm gì thế? Trời ạ, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Nhìn kính cẩn quỳ dạm xuống sở thiên trước mặt Triệu Khuyết, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này gọi Triệu Khuyết tu sĩ, là đồ an mấy tháng trước mới triều cung phụng, dẫn khí hậu kỳ, một thân thực lực ở hết thảy cung phụng bên trong cũng xếp hạng thượng du. Phải biết. Ngay ở trước đây không lâu, hắn còn khí thế lăng người, ngông cuồng tự đại. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại nhưng như giống như chuột thấy mèo, không hề tôn nghiêm liền quỷ gối sở thiên trước mặt. Tất cả mọi người làm một bước, không dám lên trước, bị bất thình lình tình cảnh cho chấn động đến. Đứng lên đi. Không nghĩ tới hay là muốn ta tự mình tới nơi này, thực sự là phiền phức ca. Cảm thán một câu, sở thiên cũng là so sánh triệu khuyết đứng dậy, hắn cũng không thích người khác quỷ chính mình, luôn cảm giác là lạ. Còn có. Sau đó không nên gọi ta chủ nhân, liền gọi ta. Ảch! Đang chuẩn bị thay đổi triệu khuyết đối với mình sương hốt, sở thiên nhưng là không biết nhường hắn gọi mình cái gì tốt. Có điều ngay ở sở thiên chuẩn bị muốn một thích hợp sương hốt thời gian, xa xa nhưng là vang lên rối loạn tương bừng. Tiểu vương Lý Vân Thành, gặp chân nhân. Một thân mang trường bào màu đen nam tử ở một bọn binh lính bao vây dưới, đi tới sở thiên trước người, rất là kính cẩn thi lễ một cái. Sở thiên còn chưa mở lời. Ngọc Sấu nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn cái kia tự xưng Lý Vân Thành Nam Tử, kinh âm thanh kêu lên. Phụ vương! Ai? Người này là Ngọc Sấu nàng bà sao? Nghe được Ngọc Sấu, sở thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này xem ra rất có vài phần nho nhã đẹp trai người đàn ông trung niên. Có điều vừa nghĩ tới vừa nãy hắn tự xưng là tiểu vương, sở thiên cũng nghĩ thông suốt. Có điều! Đây cũng quá khiêm tôn chứ. Tốt xấu cũng là một quốc gia chi chủ có được hay không? nhìn thấy cái âm thần liền như thế khuyết đại. Ngay ở sở thiên trong lòng nhổ nước bọt thời điểm, Lý Vân Thành nghe được Ngọc Sấu, cũng là hai mắt trừng. Ngọc Sấu, ngươi đang làm gì? Chân nhân còn chưa mở miệng, có phần của ngươi nói chuyện như sao? câm miệng cho ta. Một trận gian dậy, đem Ngọc Sấu gào đến không biết làm sao, khoảng thời gian này tới nay vẫn đi theo sở thiên bên cạnh, làm cho nàng cũng đã quên trong hoàng cung quý củ, còn có. Nàng phụ vương nghiêm túc lánh khốc. Cả người run lên Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó mau mau hạ thấp đầu của chính mình, không dám lên tiếng. Ừm, nhìn tình cảnh này, sở thiên cũng là hơi nhuống mẩy, trong lòng có chút khó chịu. Trước 548, không biết có nên nói hay không. Những ngày qua lao thẳng đến ngọc xấu mang ở bên cạnh chính mình, sở thiên đối với nàng cũng rất có hảo cảm. Dù sao một xem ra nhu nhược đáng thương, thông minh nhanh trí còn rất đẹp nữ tử, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều sẽ có ấn tượng tốt vì lẽ đó nhìn thấy lý vân thành dĩ nhiên ran rẩy ngọc xấu sở thiên trong lòng khó chịu ngươi là đồ an quốc vương dưới mặt nạ mặt không nhìn ra vẻ mặt nhưng sở thiên âm thanh thập phần lạnh nhạt thêm vào lạnh lẽo cứng ngắc mặt nạ xem ra rất là sống mũi dáng vẻ vâng tiểu vương chính là đồ an quốc vương xin hỏi chân nhân có gì phân phó nghe được sở thiên trong thanh âm lạnh nhạt lý vân thành eo chớp chớp càng thấp hơn lo sợ tắt mét mặt mày hỏi vừa nãy ran rẩy ngọc xấu kiên cường hoàn toàn không thấy được Xem thường liếc mắt nhìn Lý Vân Thành, sở thiên không có nói nhiều với hắn, mà là xoay người nhìn về phía Ngọc Sấu, nhẹ giọng nói rằng. Không phải sợ, có ta ở hắn không dám đem ngươi như thế nào, yên tâm được rồi. Nghe được sở thiên, Ngọc Sấu cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt mừng rỡ nhìn sở thiên, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Mà bên kia Lý Vân Thành nghe được sở thiên càng là không dám nhiều lời, làm bộ không nghe như thế. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, chỉnh quốc gia đều không có âm thần cường giả tồn tại. Đối mặt sở thiên Lý Vân Thành căn bản không dám lô mãng. Trực tiếp cho hắn thu dọn đi ra một tòa cung điện, cũng phái hơn 20 cái cung nữ phụng dưỡng hắn sinh hoạt thường ngày, quả thực đem sở thiên cho rằng thần như thế cung phục lên, còn kém mỗi ngày nóng hai chú thơm lại quỳ lệ một hồi. Nhưng là, một đêm chưa qua, sở thiên chính ở trên giường lúc tu luyện, ngoài phòng nhưng vang lên một đạo thanh âm thanh lệ. Chân nhân, đại vương nói có chuyện gấp, chính ở đại Sảnh trung đằng ngài. Chính là bị Lý Vân Thành phái tới phụng dưỡng sở Thiên cung nữ một trong. Còn tên gọi là gì Sở Thiên liền không biết. Ồ, có đúng không? Ta lập tức liền đi ra ngoài, gọi hắn chờ đợi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Sở Thiên chậm rãi dừng lại tu luyện, cầm lấy bên giường mặt nạ mang lên mặt, sau đó hướng đi phòng khách. Chờ hắn đến phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy Lý Vân Thành chính một mặt lo lắng đứng ở trong phòng đi tới đi lui, còn thỉnh thoảng thở dài. Mà nhìn thấy Sở Thiên bóng người trong nháy mắt, hắn liền một mặt hưng phấn, vội vã vọt lên. Chân nhân Lần này ngài nhất định phải cứu cứu chúng ta đồ An a. Liên tiếp kích động, Lý Vân Thành rất có một bộ Sở Thiên không đáp ứng, hắn liền không đi trạng thái, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Có chuyện gì? Nhìn Lý Vân Thành dáng vẻ, Sở Thiên nhàn nhạt hỏi, sau đó ngồi vào cái ghế một bên trên. Ngay ở vừa nãy, chúng ta nhận được tin tức, Tần Quốc nói muốn lập tức tấn công ta đồ An, đại quân lập tức liền muốn xuất phát. Nhìn thấy Sở Thiên một mặt dáng dấp nhàn nhã, Lý Vân Thành gấp đến độ con mắt đều đỏ, nhưng cũng không dám biểu hiện quá kích động. Hít sâu tốt mấy hơi thở mới trầm giọng nói xong. Ai? Tần quốc tấn công. Tại sao? Nghe được Lý Vân Thành, sở thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, doanh chính nên không biết mình chạy tới đồ an a. Mà nếu như không biết sở thiên ở đồ an, như vậy hắn tấn công đồ an mục đích nên cũng không tồn tại. Trái tim đen u ám, choe nụ ạ. Ui chấm nét nghe được sở thiên câu hỏi, Lý Vân Thành cũng là liền vội vàng nói. Doanh chính nói là chân nhân đem ngọc xấu cấp đi. Vì lẽ đó cho rằng chân nhân là chúng ta đồ ăn người, liền mười vạn đại quân áp cảnh, sắp sửa diệt ta đồ ăn a. Đây mặt cay đắng, vốn là hắn lúc trước chính là vì quốc gia không bị tần quốc tiêu diệt, lúc này mới đem ngọc xấu gả cho doanh chính. Nhưng là không nghĩ tới trên đường ra chuyện như vậy, cuối cùng vẫn bị tần quốc ghi nhớ lên, trực tiếp phái đại quân tấn công. Hiện tại cùng đường mạt lộ hắn cũng chỉ có đến đây tìm Sở Thiên, hy vọng hắn có thể có phương pháp giải quyết đỡ nguy cấp tình thế. Mười vạn đại quân. Lông mày nhíu lại, Sở thiên cũng là đột nhiên cảm thấy chính mình trước làm chuẩn bị thực sự là quá thiếu. Kỳ thực ở 29 hào thời điểm, hắn cũng đã có thể tiến vào dẹ sỉ đèn đẹp bỉu. Nhưng bởi vì nghĩ đến lập tức liền muốn đi vào hệ thống cưỡng chế tiến vào thế giới. Vì lẽ đó hắn sẽ không có đi, mà là dự định thế giới này qua lại đi đem Z quyển tiếp trở về. Bây giờ nghĩ lại, hắn nếu như vừa bắt đầu liền đi dẹ sỉ đèn đẹp bỉu, không nói những cái khác, chỉ cần đem thế giới kia thương, súng, đạn pháo dược cấp một đồng đến. Liền có thể nghiền ép thế giới này. Khí huyết mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Trên thế giới này không có món đồ gì là một viên đạn đạo giải quyết không được. Nếu như có, vậy thì hai viên. Đương nhiên, coi như sở thiên tiến vào dẹ si đèn ế vịu cũng sẽ không đi siêu tập những kia vũ khí nóng, thế nhưng coi như có Z quỷn ở cũng là hoàn toàn khác nhau tình huống A. Nếu như Z quỷn ở đây, sở thiên hoàn toàn có thể căn cứ đồ an tài nguyên, đại lực phản khoa học kỹ thuật đây chỉ cần sở thiên có thể ngăn cản tần quốc đại quân cuối cùng vẫn có thể bạo lực nhẫn ép có thể bây giờ nói những này đều vô dụng bởi vì sở thiên trên người trừ một cái điện thoại di động ở ngoài sẽ không có cái khác khoa học kỹ thuật kết quả lý vân thành nhìn thấy sở thiên thật lâu không nói lời nào trong lòng cũng bắt đầu tuyệt vọng lên muốn thật nói về đến chuyện này hoàn toàn chính là sở thiên đưa tới nếu không là hắn cướp đi ngọc xấu, hiện tại đồ an nơi nào sẽ đối mặt trạng vuông như vậy nhưng là lý vân thành không dám chỉ trích sở thiên Tần quốc hắn không treo chọc nổi, sở thiên hắn như thường không treo chọc nổi. Suy nghĩ hồi lâu, sở thiên cũng không biết nên làm gì, bởi vì hắn không phải là cái gì tinh thông binh pháp đại tướng, có thể dẫn dắt đồ an binh sĩ đem quân tần đánh bại. Húng chi, đồ an quốc tiểu nhân ít, liền 5 vạn đại quân đều khó mà kiếm ra đến, làm sao đi cùng quân tần đánh. Nhìn một chút bên cạnh một mặt khổ bức lý vân thành, sở thiên cũng là có chút thật không tiện, có điều mang mặt nạ, không nhìn ra vẻ mặt. Nếu không... Ta trực tiếp đi đem quân tần giết chết, ngươi cảm thấy cái biện pháp này thế nào? Trầm ngâm nửa ngày, sở thiên cũng là thử nghiệm đối với Lý Vân Thành nói ra câu nói này. Nghe được sở thiên trả lời, Lý Vân Thành cũng là thân thể nhất định, khỏe mắt không ngừng co giật, vội vã hút tốt mấy hơi thở hắn mới trầm giọng nói rằng quân tần bên kia cũng sẽ có cùng chân nhân ngài như thế cường giả xuất hiện, đến thời điểm bọn họ đem ngài ngăn cản, chúng ta nhưng là hoàn toàn không thể chống đối nha. Ê! Một mặt một bước. Sở thiên một nghị cũng đúng cảm thấy tốt có đạo lý dáng vẻ, chính mình căn bản là không có cách phản bác. Liên chỉ có thể vội và uống một hớp trà tỉnh táo một chút, sau đó hỏi, người thấy thế nào? Chuyện này, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn sở thiên, Lý Vân Thành muốn nói lại thôi, trên mặt thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng vẫn là mở miệng. Chân nhân, thiểu vương có một biện pháp, không biết có nên nói hay không. Nghe được Lý Vân Thành, sở thiên cũng là không nói gì, không nghĩ tới hắn lại vẫn đến cái trò này. Nhưng đây là chính mình dứt lấy phiền phức vì lẽ đó hắn cũng là nhẹ giọng nói rằng. Rằng đi, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì? Thật sự, nếu như tiểu vương nói ra, chân nhân có thể tuyệt đối không nên tức giận, hơn nữa. Được rồi, ngươi muốn nói liền nói nhanh một chút, thiếu cho ta lề mề, tốt xấu cũng là vua của một nước, như cái dáng vẻ có được hay không. Nhìn thấy Lý Vân Thành còn chuẩn bị phiền phiền nhiều nhiều phí lời, sở thiên cũng là tức giận trực tiếp đánh gãy, trầm giọng quát lên. Bị sở thiên hét lớn sợ hết hồn, Lý Vân Thành không dám nói nhẳng nữa, vội vã mở miệng nói rằng, kỳ thực tiểu vương biện pháp chính là. Vốn là sở thiên cho rằng hắn lập tức liền muốn nói ra, chính đang cẩn thận nghe thời điểm, lại không nghĩ rằng hắn nói một nửa dĩ nhiên lại ngừng lại, một mặt do dự nhìn sở thiên. Dựa vào nét mặt của hắn, sở thiên có thể thấy được, Lý Vân Thành trong lòng vẫn có một câu nói, vậy thì là không biết có nên nói hay không. Đơ ết, một quyển gọi là tiểu thuyết, dưới cái nhìn của ta rõ ràng cũng không tệ lắm nhưng số liệu thấp đến đáng sợ các ngươi đi xem xem lẽ nào là ta thẩm mỹ có vấn đề thông cáo bổn trạm đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp cáo biệt tất cả quảng cáo xin mời quan tâm hệ chặt công chúng hào tiến vào đao loạt lắp đặt ảm sợ xin chương 549, trăm người là người tốt nhìn sở thiên một mặt âm trầm thiếu kiên nhẫn dáng vẻ lý vân thành rốt cục quyết định trầm rãi mở miệng chân nhân kỳ thực tiểu vương cảm thấy chỉ muốn chúng ta đem ngọc xấu đưa về đến tần quốc sau đó Sau đó chân nhân ngài trực tiếp đứng ra nói chuyện này, theo ta đổ an không liên quan. Nói tới chỗ này, Lý Vân Thành liền không dám tiếp tục nói nữa, hơn nữa đem đầu của mình thật sâu dưới, chỉ lo sợ thiên lại đột nhiên giận tí mặt, trực tiếp đem hắn giết chết. Mặc dù biết tự mình nói nhất định sẽ đắc tội sở thiên, thế nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác. Hơn nữa từ trước sở thiên đối xử ngọc Sấu thái độ đến xem, Lý Vân Thành cảm thấy hắn nên xem ở ngọc Sấu mặt mũi trên, sẽ không làm khó hắn, làm khó dễ đổ an. Vì lẽ đó hắn vừa nãy liền nói thẳng ra phải đem Ngọc xấu lần thứ hai đưa đến Tần Quốc, cứ như vậy, Sở Thiên liền nhất định sẽ tức giận vì Ngọc xấu mà cùng Tần Quốc đại quân chính diện mới vừa. Cứ như vậy, Tần Quốc liền sẽ không gây sự với hắn, vẫn có thể thỏa thỏa làm chính mình đồ an đại vương, còn không phải đắc ý. Nhưng là, hiện tại hết thảy đều quyết định ở Sở Thiên trên tay, vì lẽ đó hắn cũng là có chút xuất sẵn, chỉ lo Sở Thiên một kích động liền đem mình giết chết. Nghe được Lý Vân Thành Sở Thiên vừa bắt đầu mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh chính là muốn thông. Dù sao chỉ là một rất sợ chết, tính cách nhu nhược người thôi, cái này cũng là nhân chi thường tình. Không nói một lời, Sở Thiên trực tiếp đứng dậy, thân thức triển khai, tìm tới ngọc xấu vị trí, sau đó hướng về nơi đó bay đi. Ở lại tại chỗ Lý Vân Thành nhìn thấy Sở Thiên đi rồi, cũng là trong lòng vương lỏng, vừa nãy trong phòng nặng nghề bầu không khí nhường hắn thực sự là có chút không chịu được. Có điều nhìn bên ngoài bóng đêm đen thủi hắn cũng là nở một nụ cười, cứ như vậy, nên liền không sao chứ. đến thời điểm đem hướng về tần quốc tiến cống dê bỏ châu báo tăng lên một ít, nghĩ đến doanh chính cũng sẽ không tiếp tục gây sự với ta. mang theo như vậy kỳ nguyện, Lý Vân Thành thẳng tắp sống lưng, ống tay áo vung lên, một lần nữa tìm về chính mình đại vương uy nghiêm, nhanh chân rời đi. mà sở thiên bên này nhưng là trực tiếp tìm tới ngọc xấu, chuẩn bị đưa nàng mang đi. tuy rằng cái này Lý Vân Thành làm được rất không tử tế, nhưng muốn thật nói về đến cái này cũng là Sở Thiên dứt lấy phiền phức. Đồ An gặp quân Tần tấn công, nhất định sẽ nhường rất nhiều người vô tội tử vong. Sở Thiên không phải cái gì kẻ bà phải, nhưng cũng không muốn những kia bình dân vô tội bách tính bởi vì chính mình mà chết. Mang Ngọc Sấu là nhiệm vụ của hắn mục tiêu, hắn nhất định phải bảo đảm Ngọc Sấu thời khắc nơi với tầm mắt của chính mình trong phạm vi. Chờ Sở Thiên tìm tới Ngọc Sấu thời điểm, nàng chính ở một cái xem ra xa hoa đại khí bên trong cung điện, cùng một xem ra phong vận dư âm trung niên phụ nhân thấp giọng trò chuyện. Ngọc Sấu. Lập tức đi theo ta. Không có để ý cái kia xem ra như là ngọc xấu mẫu thân nữ nhân, Sở Thiên trực tiếp lôi kéo ngọc xấu chính là chuẩn bị rời đi Đồ An. Thật. Chân nhân, đây là vì sao? Bị Sở Thiên bất thình lình động tác khiến cho một mặt mờ mịt, nhưng thấy đến con gái của chính mình bị lôi đi, Ngọc xấu Mẫu Hậu cũng là liền vội vàng đứng lên gọi lại Sở Thiên. Mẫu Hậu. Lúc này ngọc xấu cũng là phản ứng lại, cũng không biết làm sao nhìn một chút Sở Thiên, sau đó nhìn về phía hắn Mẫu Hậu. Ngọc Nhi Hai người liền như thế thâm tình đối diện lên, nhường sở thiên cũng là đầy mặt không nói gì, khiến cho hắn hình như là cái cướp đi người khác con gái người xấu như thế. Liên bất đắc dĩ, sở thiên chỉ có thể hướng về ngọc Sấu hai người nói một hồi hiện tại tình hình. A, chuyện này, tại sao lại như vậy? Nghe xong sở thiên, ngọc Sấu vẫn không nói gì, nàng mẫu hậu chính là một mặt khiếp sợ, lớn tiếng hỏi. Làm sao không biết như vậy, Lý Vân Thành chính là cái nhát như chuột ra hỏa bán đi con gái của chính mình đem đổi lấy tạm thời hòa bình. À, nói xong lời cuối cùng, Sở Thiên cũng là khép cười một tiếng, biểu đạt chính mình xem thường sau khi liền không lên tiếng nữa. Bởi vì như thế nào đi nữa nói, Lý Vân Thành cũng là ngọc xấu phụ thân, liền như thế ngay ở trước mặt trước mặt người khác nói đúng phương phụ thân nói xấu, không thế nào thỏa đáng. Ngọc xấu mẫu hậu một mặt thương tâm tuyệt vọng dáng vẻ, thế nhưng ngọc xấu người trong cuộc này ngược lại tốt như cái gì đều không phát sinh như thế. Tránh ra Sở Thiên cầm lấy nàng tay. Ngọc Sấu một mặt nghiêm túc nói thật, sở, sở chân nhân. Không có lại trực tiếp gọi sở thiên tên, Ngọc Sấu trong mắt lóe ra thần sắc kiên định, trầm giọng nói rằng. Ta không thể đi theo ngươi, nếu như ta cứ thế mà đi thôi à, đến thời điểm quân tần nhất định vẫn là hội công đánh ta đồ an. Ồ, vậy ngươi muốn làm sao làm? Nghe được Ngọc Sấu, sở thiên cũng là cho mày, ngẹ giọng hỏi. Ta, ta phải gả cho doanh chính, trở thành hắn phi tử, sau đó thỉnh cầu hắn không muốn tấn công ta đồ an. Nhìn sở thiên mặt, ngọc sấu cắn cắn môi, rất là kiên định lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. a nghe được ngọc sấu, sở thiên cũng là không tự chủ được lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới, ngọc sấu lại vẫn là một như thế ngây thơ nữ tử, thực sự là ngây thơ đến ngu xuẩn mức độ. Đến hiện tại tình trạng này, ngươi cho rằng vẫn là ngươi đi gả cho doanh chính, liền có thể giải quyết sao. Hơn nữa, lần này Tần Quốc tấn công Đồ An, nguyên nhân chủ yếu căn bản không phải ngươi, mà là ta. Chăn cụ che khuất mặt không nhìn ra vẻ mặt, thế nhưng Ngọc Sấu có thể từ mắt sở thiên bên trong nhìn thấy một tia trào phúng cùng bất đắc dĩ. Khuôn mặt nhỏ nhất bạch, Ngọc Sấu cũng không tiếp tục nói nữa, kỳ thực những đạo lý này nàng đều hiểu, nhưng trong lòng nàng không muốn đi tin tưởng. Thân là một cô gái, không có bất kỳ sức mạnh, nàng chỉ có thể ở trong lòng hy vọng chính mình gả cho doanh chính liền có thể tránh khỏi cuộc chiến tranh này, để cho mình sẽ không tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại sở thiên như vậy trắng ra, thậm chí là tàn khốc như vậy đem sự thực nói ra. Làm cho nàng tâm thần rung động, đầu hóc trống rỗng. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Ngọc Sấu mẫu hậu cũng là sắc mặt nghiêm nghị đi tới Ngọc Sấu trước người nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong lực của chính mình. Ngọc Nhi. Số ta khổ Ngọc Nhi. Bị chính mình mẫu hậu như thế một ôm, Ngọc Sấu cũng trong lòng cay đắng không nớt. hai người ôm cùng nhau thấp giọng gào khóc lên. Nhìn hai người không coi ai ra gì, một mặt tuyệt vọng dáng vẻ, sợ thiên cũng là không nói gì, có thể hay không không muốn coi hắn là làm không khí có được hay không. Có điều cũng còn tốt, ngay ở sở thiên có chút không chịu được chuẩn bị mở miệng đánh gây hai người thời điểm, Ngọc Sấu mẫu hậu cũng là nhẹ nhàng lớn lại Ngọc Sấu vai, nhìn thẳng hai mắt của nàng. Ngọc Nhi, trước là bởi vì không có cách nào, hơn nữa ngươi phụ vương cũng cố ý phải đem ngươi gả đi, vì lẽ đó mẫu hậu cũng không thể ra sức, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nói tới chỗ này, nàng cũng là dừng một chút, liếc mắt nhìn sở thiên, nói tiếp. Hiện tại ngươi có thể theo sở chân nhân cùng rời đi. Đến thời điểm ngươi phụ vương hướng về tần quốc xin tha, còn có thể bảo toàn ta đồ an. Chúng ta đã có lỗi với ngươi một lần, không thể lại có thêm lần thứ hai. Trong mắt nước mắt không ngừng cuồn cuộn, Ngọc Sấu nhìn mình mẫu hậu nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ có thể cắn chặt môi. Nói thật, sở thiên rất không quen thứ tình cảm này thân mật tình cảnh, có điều cũng không tốt đánh gãy người khác, chỉ có thể làm bộ chính mình cái gì đều sao nhìn thấy. Qua đại khái hơn 10 phút, Ngọc Sấu cùng nàng mẫu hậu hai người mới chấn định lại. Chỉ là vẫn thỉnh thoảng khóc thút thít một tiếng Ngay ở sở thiên không có việc gì Nhìn bầu trời bên ngoài thời gian Ngọc xấu mẫu hậu đi tới bên cạnh hắn Sở chân nhân Ngươi là người tốt, ta có thể thấy Ê! Đối với nàng cho mình phát người tốt hẻ Sở thiên chỉ là ở trong lòng Không hề có một tiếng động nở nụ cười Một mặt ta tin tưởng vẻ mặt của ngươi Ngọc xấu mẫu hậu rất là chân thành Tiếp tục nói, vì lẽ đó Ở ngày sau, ngọc xấu đứa nhỏ này Còn xin nhờ ngươi chăm sóc Không có nhiều lời Nàng chỉ là đơn giản hai câu, sau đó liền bình tĩnh nhìn Sở Thiên không nói một lời. Nhìn hai mắt của nàng, Sở Thiên bất đắc dĩ, chuyện như vậy giao cho hắn thực sự là vô căn cứ, bởi vì hắn một khi nhiệm vụ xong thành tựu sẽ rời đi phía thế giới này. Nói cách khác, hắn không thể cùng Ngọc Sấu phát sinh quan hệ gì. Lại nói, trước tiên không nói Sở Thiên có thể hay không nguyện ý cùng Ngọc Sấu phát triển một ít vượt qua hữu nghị ở ngoài cảm tình, chỉ cần là Ngọc Sấu cũng sẽ không thích hắn. Bởi vì hiện tại sở trời đã không phải trước anh chàng đẹp trai, hắn tuấn tú dung nhan đã bị tần quốc cường giả bí ẩn làm hỏng. Ai? Nghĩ tới đây, sở thiên cũng là không tự chủ được thở dài một tiếng. Nhưng là hắn này một tiếng thở dài nhưng là đem ngọc xấu mâu hậu sợ hết hồn, một mặt căng thẳng nhìn hắn, liền vội vàng hỏi. Chân nhân lẽ nào là? Có chuyện gì khó xử sao? Tờ ết, cảm tại chỗ chống khen thưởng. Trưng 550, có gian khách sạn. Không đúng không đúng. Ta chỉ là đang cảm thán những chuyện khác mà thôi, ngươi không phải nghĩ nhiều. Nhìn thấy ngọc xấu mẫu hậu trong mắt lo lắng, sở thiên vội vã giải thích. Vâng. Thật sao? Tuy rằng sở thiên ngay lập tức sẽ giải thích, nhưng nàng vẫn không thể nào tin được dáng vẻ. Bởi vì sở thiên dù sao cũng là ở trong mắt nàng cao cao tại thượng, không thể mạo phạm âm thần cường giả, thần tiên nhất lưu tồn tại. Ngươi như thế, nghĩ đến nên cũng sẽ không quá để ý các nàng những người phạm tục ý nghĩ. Nhìn thấy Ngọc Sấu mẫu hậu cái kia hết sức khuyết thiếu cảm giác can toàn, Sở Thiên cũng không có nhiều lời, chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu, liền dẫn Ngọc Sấu rời đi đồ an hoàng cung. Hơn nữa, trước khi đi, Sở Thiên còn gọi trên triệu khuyết cũng theo đi. Vốn là một lúc mới bắt đầu, Sở Thiên là nghĩ nhường triệu khuyết đến đồ an đến, một có thể giúp một hồi đồ an, mà đến vậy khả năng mượn đồ an sức mạnh. Nhưng là hắn đem đồ an nghĩ đến quá mạnh mẽ, cũng đem tần quốc nhìn ra quá nhỏ yếu, liền đồ an điểm ấy quốc thổ diện tích. Khả năng tần thủy hoàng doanh chính đều xem thường với công đánh xuống đi. Hơn nữa, chỉnh quốc gia thậm chí ngay cả một âm thần cường giả đều không có, những kia không biết bay dẫn khí tu sĩ, chỉ cần đối mặt một tướng quân cấp bậc tồn tại đều phải bị so ngược. Quả nhiên, ta vẫn là không thích hợp đi mưu kê con đường, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hồi tưởng lại chính mình từ khi thu được hệ thống tới nay, xưa nay liền không nghĩ tới cái gì tinh diệu tuyệt luân biện pháp tốt để cho mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thực sự là quá thất bại. Có điều cũng may coi như hệ thống hiện tại động kinh, nhường hắn mỗi tuần đều muốn đi vào một điện ảnh thế giới, nhưng so với cái khác động một chút là xóa bỏ ký chủ hệ thống, hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Ai? Ta này có phải là sở tộc khổng tổng hợp chứng? Nghĩ đi nghĩ lại, sở thiên cũng là ý thức được cái này nghiêm túc vấn đề, có điều mặc kệ có phải là, hiện tại đều không cần quảng. Quay đầu nhìn bên cạnh một mặt hưng phấn, nhìn lòng đất triệu khuyết, sở thiên ở trong lòng yên lặng khinh bỉ một lần, sau đó nghẹ giọng hỏi. Ngươi thật sự biết do chư tử bách gia cùng sáu quốc thế lực còn sót lại thành lập phản tần liên minh. À. Là. Đúng, Sở Đại Nhân. Nghe được Sở Thiên, Triệu Khuyết vội vã thu hồi tầm mắt của chính mình, một mặt kính cẩn trả lời. Cho tới sưng hốt, là Sở Thiên suy nghĩ hồi lâu mới quyết định ra đến một tốt sưng hốt. Ở Triệu Khuyết luôn mãi bảo đảm bên dưới, Sở Thiên ở hắn dưới sự chỉ dẫn, hướng về phản tần liên minh một điểm liên lạc chạy đi. Cách Sở Thiên bọn họ người gần nhất điểm liên lạc là một khách sạn. Chủ yếu nhất chính là lại vẫn gọi có gian khách sạn. Nhìn trước mắt cái này cổ điển đại khí nhưng có một kỳ quái tên khách sạn, sở thiên cũng là không khỏi nhìn về phía triệu khuyết. Ngươi không cần nói cho ta đây là mặc gia sàng nghiệp. Ừm. Nghe được sở thiên, triệu khuyết cũng là hai mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc nhìn sở thiên. Chủ. Sở đại nhân là làm sao biết, nơi này chính là mặc gia sàng nghiệp, sau đó làm phản tần liên minh một điểm liên lạc. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Bởi vì triệu khuyết trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên dưới, cũng biết sở thiên thật giống đối với phía thế giới này thường thức hiểu rất ít. Nhưng là hôm nay hắn nhưng một cái liền nói ra cái này khách sạn là mặc ra sản nghiệp, thực sự là nhường hắn kinh ngạc Làm sao sở? Sở chân nhân, là có cái gì không đúng sao? Trước quen thuộc trực tiếp gọi sở thiên tên, nhưng hiện tại biết sở thiên là cỡ nào tồn tại sau khi, ngọc xấu lại trở nên gò bó lên, bắt đầu dùng sở chân nhân đến xưng hốt hắn. Tuy rằng sở thiên hữu tâm sửa lại, Nhưng Ngọc Sấu thật giống chính là không phản ứng, vì lẽ đó hắn cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể theo nàng đi. Mà nghe được Ngọc Sấu, Sở Thiên cũng tỉnh táo lại đến, sắc mặt kích động nhìn về phía triệu khuyết, lớn tiếng hỏi. Ngươi nói, ngươi có biết hay không xây nhiếp Ngươi có biết hay không tuyết nữ? Ngươi có biết hay không âm dương nhà? Ngươi có biết hay không đông hoàng quá một? Sở Thiên được kêu là một kích động A, nhìn thấy này có gian khách sạn trong ngáy mắt. Hắn liền nghĩ tới chính mình xem qua hoạt hình tần thời trăng sáng. Lúc trước thời điểm, Sở Thiên cũng có từng thử tiến vào tần thời trang sáng này bộ hoạt hình, nhưng là căn bản không thể thực hiện được. Thậm chí hắn muốn đi vào một cái trong đó điện ảnh bản thời điểm, cũng không được, thật giống 2G hoàn toàn tiến vào không được. Nhưng là, ngày hôm nay hắn nhưng là đột nhiên nhìn thấy nhà này có gian khách sạn, trong lòng cũng là lập tức kích động lên. Không hiểu tại sao Sở Thiên kích động như thế, nhưng Triệu Khuyết đang trầm tư một phen sau khi, vội vã trả lời, Đại nhân, ta biết âm dương nhà. Thế nhưng... Một mặt ngượng nhịu nhìn sở thiên, triệu khuyết trầm ngâm một trận, cho tới xây nhiếp tuyết nữ, còn có đông hoàng quá một những người này. Ta cũng không biết. Ai? Như vậy phải không? Tuy rằng đã sớm biết chính mình khả năng cả nghị quá rồi, nhưng nghe đến triệu khuyết trả lời, sở thiên vẫn là đầy mặt thất vọng. Điếu môi không ở nhiều lời, sở thiên lôi kéo ngọc Sấu tay nhỏ hướng về trong khách sạn đi. Người đến người đi khách sạn xem ra rất là phồn hoa, cơm nước tỏa hương, nhắm người trong lỗ mũi xuyên. Phải biết. Từ mấy ngày nay, Sở Thiên vẫn luôn ăn tần chiều đặc hữu cơm nước, quả thực khó có thể chịu đựng, hiện tại đột nhiên nghe thấy được thơm như vậy mùi vị, cũng là có chút trở nên hưng phấn. Ngọc Sấu, đi, ta mời ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nợ nụ cười, Sở Thiên lôi kéo Ngọc Sấu tiến vào đến khách sạn bên trong, còn bên ngoài vấn đề, Sở Thiên tự nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ không bộc lộ ra thân phận thực sự. Không có phản kháng, Ngọc Sấu dập khuôn từng bước đi theo Sở Thiên phía sau, hướng về bên trong đi đến. Mới vừa vào gian phòng, một luồng náo nhiệt bầu không khí phả vào mặt, so với đường phố tới nói, nhân khí thực sự là cao rất nhiều. Khách quan, xin hỏi có mấy vị. Mới vừa vào cửa, sở thiên liền nhìn thấy một gầy gò cơ linh chàng thanh niên, thân mang tố trường bảo màu xanh, kiên trả lời sắc vải cân tiến lên đón. Sở thiên không lên tiếng, chỉ là quay về phía sau triệu khuyết chép miệng, ra hiệu hắn lên sân khấu. Không phải người, tồn vậy, không tồn mà không phải, tồn mà không phải không phải. Ngay ở sở thiên một mặt ngậm bức bên trong, triệu khuyết đi tới nam tử kia trước mặt chính là một đống sở thiên nghe không hiểu. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, nam tử kia khi nghe đến triệu khuyết sau khi, lại vẫn một mặt nghiêm túc cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó cúi đầu trầm giọng nói rằng, khách quan, là muốn ăn bún tàu sao? Không phải, chúng ta muốn ăn rau rền. Được. Như vậy mấy vị xin mời vào. Một phen ở sở thiên xem ra có chút chủ ủ nhỉ khôi hài ám hiệu kết nối sau khi, Nam tử kia liền một mặt nghiêm túc đem Sở Thiên mấy người mang hướng về khách sạn hậu đường. Xuyên qua rất dài đi tới, mấy người bọn họ đến một không nhỏ trong đình viện, trống rông sân nhà không có thứ gì. Ngay ở Sở Thiên nghi hoặc thời điểm, một luồng mãnh liệt khí thế nhưng là đột nhiên bay lên. Ngọc Sấu, cẩn thận. Đem Ngọc Sấu tay cầm lấy kéo đến bên cạnh chính mình, Sở Thiên niệm lực kích phát, tại thân thể bốn phía hình thành một tầng lồng phòng hộ. Veng! Lạ như là có đầu xe lửa từ phía sau trực tiếp va vào Sở Thiên thân thể lực sung kích cực lớn đánh vào niệm lực che chở mặt trên, phát sinh tiếng nổ vang rền. Cùng lúc đó, ở triệu khuyết bên kia cũng có người hướng về hắn tiến công. Có điều không có sở thiên bên này đến mãnh liệt, là ba cái cầm trong tay trường kiếm người đàn ông trung niên. sắc bén trường kiếm liền giống như rắn độc, xét qua quỷ dị góc độ, thượng trung hạ ba đường trực tiếp đem triệu khuyết khóa kín. thân là một tên dẫn khí hậu ký bởi vì tu sĩ, tuy rằng hắn ở lực phá hoại phương diện vượt xa cái kia mấy cái tập kích hắn võ giả, thế nhưng ở khoảng cách gần dưới đánh giết. Hắn liền hoàn toàn không có cách nào chống đối Nhìn thấy tình huống này Sở thiên cũng không thể không trực tiếp đem ngọc sấu ôm vào chính mình trong lòng Sau đó tay phải tại người dưới một vệt, Sẵn Từ chứa đồ trong hộp lấy ra trường kiếm bị rút ra vỏ kiếm Phát sinh trong chẹo kiếm reo Khí thế phi phàm. Không có trực tiếp dùng niệm lực đi ngăn cản công kích triệu khuyết ba người kia Bởi vì vừa nãy từ sở thiên phía sau tập kích người kia Thực lực mạnh mẽ đến sở thiên không dám phân ra bản thân niệm lực Chân khí kích phát. Sở thiên trường kiếm trong tay đi sau mà đến trước, giải lụa màu vàng nóng trên không trung nẹ qua, rõ ràng xem ra động tác đơn giản đến cực điểm. Thế nhưng ở trong chớp mắt, khen một tiếng phát sinh, nguyên bản còn nhanh chóng đánh út về phía triệu khuyết ba người liền thân hình mánh sau đó lùi, trực tiếp đánh vào xa xa trên từng rào. Chỉ có một tiếng trường kiếm tấn công âm thanh, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, dù cho sở thiên đẩy ra ba thanh trường kiếm, nghe tới cũng chỉ phát sinh một hồi âm thanh. Nhìn thấy triệu khuyết đã thoát ly hiểm cảnh Sở Thiên tay trái ôm ngọc sẫu, tay phải cầm trường kiếm, chỉ có thể một cước đá vào còn ở ngọ bức trên người hắn. Ôi! Bưng cái mông đau hốt một tiếng, Triệu Khuyết trực tiếp bay người lên, hướng về sân nhà một bên khác bay đi. Cùng lúc đó, Sở Thiên cũng là bước chân dừng lại, càng là so với Triệu Khuyết còn muốn trước tiên đến sân vườn một bên khác. Ở Triệu Khuyết còn chưa xuống đến trên đất thời điểm chính là trường kiếm rũa ra, sử dụng kiếm thân vẩy một cái, tan mất trên người hắn sức mạnh. Sở Thiên trường kiếm trong tay xẹt qua một xảo diệu góc độ. Sau đó đem ổn ở bên cạnh Mà lúc này, Triệu Khuyết còn ở một mặt sợ hãi kêu to Hoàn toàn không có làm rõ lập tức tình huống chương 551 Giao chiến Đại Đại nhân Qua một hồi lâu, Triệu Khuyết mới bình tĩnh lại tâm thần Một mặt nghĩ mà sợ nhìn Sở Thiên Trong mắt tràn đầy cảm kích Bởi vì vừa nãy nếu không là Sở Thiên Hắn đã sớm chết ở ba người kia hợp lực tiến công bên dưới Không có về hắn Sở Thiên trực tiếp quay đầu nhìn về phía sân nhà lối vào Bọn họ tiến vào phương hướng. Giờ khắc này, nơi đó đang đứng đứng thẳng hai người, một người là vừa nãy một mặt kính cận tiểu nhị, một cái khác nhưng là một trên mặt có điều giữ tợn vết sẹo đại hán. Khí huyết trung thiên là tần quốc người. Hai mắt híp lại, Sở Thiên Trường kiếm kéo qua một đẹp đẽ kiếm hoa, sau đó nghiêng chỉ xuống đất, nghẹn giọng hỏi: "Tuy rằng phía thế giới này người bản thân khí huyết liền rất mạnh mẽ, thế nhưng có thể có mạnh như vậy, cũng chỉ có tần quốc mới có." Ha ha, quả nhiên như nghe đồn như thế. Thực lực ngươi phi phạm, chỉ là không biết vừa nãy cái kia kỳ quái năng lực là cái gì. Không hề trả lời sở thiên vấn đề, đại hán kia nanh cười một tiếng, tự mình tự nói lên. Một đôi chuông đồng giống như mắt to bên trong tràn đầy hí hoác, lại như giã thu đang quan sát chính mình con mồi giống như vậy, tràn ngập hưng phấn cùng máu tanh. Mà ngay ở sở thiên nói chuyện cùng hắn trong lúc đó, trước bị sở thiên đánh bay ra ngoài ba người đã đứng lên. Nắm chặt trường kiếm trong tay, một mặt cẩn thận nhìn sở thiên. Trong mắt không nói ra được là sợ sệt vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi. Thân là một tên võ giả, bọn họ đối với sở thiên thực lực có loại ngước nhìn núi cao bình thường cảm giác nuột ngặt được. Thế nhưng thân là một tên kiếm khách, bọn họ nhìn sở thiên nhưng như ở xem một thanh tuyệt thế bảo kiếm, trong mắt tinh mang lấp lué. Bọn họ tuy rằng không phải cái gì cường giả tuyệt thế, nhưng tuyệt đối có thể xưng tụng kiếm khách bên trong người tài ba, không đúng vậy sẽ không bị tần quốc ngồi chào. Nhưng là vừa nãy ba người bọn họ có dự mưu hợp lực một đòn càng ở sở thiên tiện tay trong lúc đó liền loại bỏ gọi người khó có thể tin thêm vào cái kia tiểu nhị tổng cộng 5 người đều mắt nhìn trầm trầm nhìn sở thiên ba người tình cảnh trong lúc nhất thời tương đương động lại nói thật sở thiên hiện tại tình cảnh hết sức khó xử muốn nói chạy trốn hiện tại có triệu khuyết cùng ngọc xấu cản trở chỉ là cái kia khôi ngô đại hán liền có thể ngăn cản hắn một quãng thời gian không giống lần trước sở thiên ở hàm dương cửa thành gặp phải ba người kia nay đại hán một tiếng khí huyết quả thực khó có thể tưởng tượng Khác nào một viên mặt trời nhỏ, chất phát đến chói mắt. Phải biết vừa mới cái kia đại hán một quyền lực lượng, liền muốn sở thiên toàn lực phát ra niệm lực đến phòng ngự, cỡ nào kinh người. Vì lẽ đó chỉ cần sở thiên bị đại hán kia ngăn cản, một bên tiểu nhị còn có ba cái kiếm khách tuyệt đối sẽ trong thời gian rất ngắn đem ngọc xấu cùng triệu khuyết đánh giết. Nhưng nếu muốn chạy, cũng là một vấn đề rất nghiêm túc. Ở khoảng cách gần như thế bên dưới, sở thiên cảm giác mình nên đụng phải lần trước loại kia kỳ quái tên giải công kích. Một quyền lực lượng có thể cùng sở thiên nghiệm lực cùng sánh vai, tuyệt đối có thể làm được đem vũ khí lấy tốc độ siêu âm ném. Thậm chí coi như không dùng võ khí, đại hán kêu hoàn toàn có thể dựa vào chính mình lực bục phát, đem cự ly ngắn bên dưới tốc độ di động tăng cao đến tốc độ siêu âm trình độ. Chuyện này quả thật cùng thi đấu ái nhân như thế chứ. Khỏi ưa, ta đến tột cùng là tiến vào thần thoại, vẫn là tiến vào cái khác điện ảnh thế giới A. Một mắt khô bức, sở thiên ở trong lòng không ngừng nổ nước bọt. Có điều ngay ở hắn không nhịn được nhổ nước bọt thời điểm, bên kia đại hán nhưng là không tâm tình làm phiền xuống, vọt thẳng Sở Thiên hét lớn một tiếng liền vọt lên. "Chịu chết đi." Dường như manh hổ rít gào, giọng lớn đến mức kinh người, đại hán một quyền hướng về Sở Thiên trên mặt kéo tới. Tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn, đi qua chỗ, không khí đều bị không ngừng đè ép phát sinh tiếng nổ vang rền, hình thành từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu quyển. Nhìn thấy đại hán kéo tới, Sở Thiên toàn thân căng thẳng, niệm lực cẩm ầm mà ra cùng lúc đó trưởng kiếm trong tay hướng về đại hán đâm tới ầm lại như là thiên thạch giảm rơi xuống mặt đất giống như vậy phát sinh tiếng vang ầm ầm cuồn cuộn sóng khí hướng về hai bên tuôn tới cách đó không xa nhà cũng xem là kịch liệt rung động lên mái ngói gạch đá rồn rập hạ xuống những kia bất kể là bình dân vẫn là võ giả đều một mặt sợ hai hướng về xa xa bỏ chạy không dám ở nơi này dừng lại mạnh mẽ lực xung kích đem mặt đất nổ ra vung lên một đám lớn cho bụi tràn ngập che lấp sở thiên tầm mắt nhưng là hắn cũng không cần dùng con mắt xem, trực tiếp nhắm mắt lại. Sở Thiên đem thần thức triển khai, bao phủ toàn bộ sân nhà. Ha ha, phá đỉnh. Khoe miệng vung lên một đạo đẹp đẽ nụ cười. Sở Thiên niệm lực kéo dài kích phát, đem đại hán kiểm chế. Đồng thời chân khí trong cơ thể lăn lộn phun trào, thậm chí ở bên ngoài cơ thể đều phát sinh từng trận nổ vang, thật giống ở trong thân thể của hắn có một cái sông lớn chính đang dâng trào không nứt. Mà ở chân khí không ngừng vận chuyển sau khi, Sở Thiên trực tiếp đem chú vào trường kiếm trong tay ngâm chân khí truyền vào trong nháy mắt nguyên bản liền kim quang lấp lóe trường kiếm ánh sáng hào phóng hào quang màu vàng nóng bắn ra bốn phía xem ra lại như hoàng kim chế tạo bệnh trường kiếm cắt ra không khí âm thanh âm vang lên có điều là ở sở thiên trong lòng bởi vì trên thực tế trường kiếm xẹt qua không khí một điểm âm thanh đều không có phát sinh trở thành âm thần cảnh tu sĩ sở thiên đã có thể làm được đem thân thể mình không khí chung quanh hoàn toàn bẻ xích mở đây là một loại cảm giác kỳ diệu Lại như là xung quanh cơ thể một vùng thế giới nhỏ đều cùng mình hòa vào nhau. Chỉ cần sở thiên đồng ý, bất cứ lúc nào có thể mang không khí gạt ra, nhường phần nhỏ không gian trở thành trạng thái chân không. Cái này cũng là tại sao có chút mạnh mẽ âm thần tu sĩ có thể làm được vượt qua tốc độ âm thanh phi hành, không có lực cản tình hình dưới, đạt đến tốc độ âm thanh cũng không khó. Mà sở thiên hiện tại nhưng là đem cái này thủ đoạn ra chỉ ở chính mình trường kiếm bên trên, thân kiếm xẹt qua không gian, không có lực cản, vô thanh vô tức. Có điều tuy rằng tốc độ nhanh chóng, vô thanh vô tức, thế nhưng cái kia sát cơ mánh liệt cũng không thể bị che giấu. Đang cùng sở thiên niệm lực đối lập trì đại hán chỉ cảm thấy mình dưới nách chết eo truyền đến từng trận kịch liệt đâm nhói, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ bị cắt rời. Tuy rằng bởi vì bụi bặm nguyên nhân hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể, thế nhưng mạnh mẽ thể phách còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhường hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Vẫn không dùng tới tay trái trực tiếp giơ lên, dùng sức hướng về niệm lực kéo tới phương hướng. Tiếng vang ầm ầm bắn ra, song quyền đồng thời xuất động, đợi được trái quyền ngăn trở Sở Thiên nghiệm lực sau khi, đại hán kia liền rút ra tay phải, dựa vào cảm giác trực tiếp hướng về Sở Thiên trường kiếm vô tới. Cong. Ở Sở Thiên một mặt trong khiếp sợ, đại hán kia càng là trực tiếp dựa vào cảm giác, một trưởng vô ở trên thân kiếm. Ác liệt ánh kiếm căn bản không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, một tầng giống như thực chất khí huyết ly thể, đem bàn tay của hắn cố gắng bảo vệ lại đến. Cái này kỹ thuật, ta cũng muốn bắt trước nhìn đại hán cái kia kinh người chiến đấu trực giác sở thiên cũng là không ngừng hâm mộ trong lòng đại hốt nhưng là việc cấp bách vẫn là nhanh lên một chút đem hắn đánh bại lại nói phải biết bên cạnh ba người kia kiếm khách còn có tiểu nhị đều không có động thủ đây chủ yếu nhất chính là sở thiên cũng không biết nơi này có thể hay không còn có cái khác cẩn giấu cường giả trong lòng hơi động sở thiên trực tiếp chân khí chấn động mang theo trường kiếm rung động đánh tan đại hán cái kia kinh người đánh ra lực lượng sau đó đem trường kiếm thu hồi nhưng là Ngay ở hắn chuẩn bị thu hồi trường kiếm thời điểm, đại Hán kia dĩ nhiên đưa tay phải ra thành trảo, khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp đem trường kiếm nắm lấy. Hả? Nhìn đại Hán động tác, sở thiên cũng không nhịn được cảm giác bàn tay của chính mình một trận đau ý truyền đến. Đây mới thực sự là tay không vào dao sắc, khiến lòng người bên trong khiếp sợ. Nhưng là, coi như có sở thiên triển khai mà ra sắc bén ánh kiếm phừng phực, đại Hán kia vẫn mặt không biến sắc, bởi vì sở thiên ánh kiếm, căn bản không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương liền tầng kia khí huyết lực lượng đều không thể đột phá. Đỡ cảm tạ yêu ngươi trừ ta ra không còn có thể là ai khác 388 sách tệ khen thưởng, cảm tạ. Hiện tại biến thành tính tiền thắng sách, không có đặt mua tình huống, mỗi một lần khen thưởng đều sẽ nhường ta thật là cao hứng, bái tạ. Trưng 552, hoán lôi thuật thất bại. Thực sự là khó chơi. Nhìn bị đại hán nắm lấy thân kiếm, sở thiên cũng là cho mày, liền vội vàng đem trường kiếm hướng về phía bên mình lôi ra đến. Nhưng là lại như bị cái kìm kẹp lấy giống như vậy, Sở Thiên lại vẫn không thể một hồi đem trường kiếm rút ra. Nếu không rút ra được, cái kia liền không nữa song tốn sức, Sở Thiên trực tiếp thân thể chết mở, sau đó đem niệm lực trong nháy mắt thu hồi. Ở niệm lực triệt hồi trong nháy mắt, nguyên bản vẫn cùng niệm lực rằng co đại hán thân hình bất ổn, lập tức hướng về phía trước nào tới. Mà tại người hình mất đi cân bằng trong nháy mắt, hắn cũng là theo bản năng nắm chặt Sở Thiên trường kiếm, muốn ổn hạ thân hình. Nhưng là Sở Thiên hoàn toàn không cho hắn cơ hội này nếu hắn muốn bắt đã bắt đi, ngược lại Sở Thiên cũng không phải chủ yếu dựa vào kiếm đến công kích, trực tiếp buông tay ra, tùy ý Đại Hán cầm lấy trường kiếm hướng về mặt đất nào tới. nhìn hắn loạn trào loạn trạng thân hình, Sở Thiên cũng là khẽ mỉm cười, thu hồi niệm lực lần thứ hai dâng lên mà ra, niệm lực hình thành vô hình chi nhận mang theo sức mạnh khổng lồ, trực tiếp hướng về Đại Hán cái cổ đánh tới, chỉ cần đòn đánh này thành công, Đại Hán nhất định đầu một nơi thân một nẹo. nhưng là Sở Thiên quá đánh giá thấp Đại Hán năng lực. Dù cho là tại thân thể mất đi cân bằng thời điểm, hắn vẫn không có hoảng loạn. Ở cảm nhận được sở thiên niệm lực đánh tới trong ngáy mắt, liền vội vàng đem trường kiếm trong tay ném về sở thiên, đồng thời khí huyết quần quận, hình thành một mặt khí huyết xương mù tường. Phúc! Lại như là độ đao cắt ra trâu, sở thiên niệm lực chi nhận đánh vào cái kia xem ra sai nhược không thể tả, như là một tầng cây bông như thế khí huyết xương mù mặt trên càng là hoàn toàn không được tác dụng có điều cái kia lực sung kích cực lớn nhưng là nhường đại hán vốn là bất ổn thân hình trực tiếp hướng về mặt đất nào tới. với ảnh thân thể khôi ngô tầng tầng ngã trên mặt đất ở luồng sức mạnh lớn đó ảnh hưởng thậm chí hơn nửa người đều trực tiếp khảm tiến vào cứng rắn trong bùn đất. chưa kịp sở thiên công kích lần nữa đại hán kia hai tay trên mặt đất đẩy một cái lập tức đem tại thân thể từ trong đất tránh ra cực kỳ bất nhã hướng về bên cạnh lật cút đi lấy tránh né sở hồn sau công kích. hừ nhìn đại hán nhanh như vậy liền tách ra. Sở Thiên cũng là dừng lại vốn là đã lần thứ hai đánh tới niệm lực, đổi thành triển khai niệm lực phòng ngự bốn phía. Liếc mắt nhìn người bên cạnh hình hố Sở Thiên cũng là không nhịn được cười, đặc biệt là đầu vị trí, hắn thậm chí nhìn thấy rõ ràng bộ mặt tướng mạo. Có điều những chuyện này đều không quan trọng, chỉ là ở trong lòng nụ cười nhạt nhòa một câu, Sở Thiên liền chuyên tâm ở trước người bấm pháp quyết. Tay trái cầm lấy ngọc sấu, tay phải một tay bắt dấu tay pháp quyết, nhưng tốc độ vẫn không chậm, có điều trong nháy mắt, phép thuật liền đã thành hình mảnh liệt sóng linh khí hình thành từng trận cơn lốc ở trong đình viện tàn phá, đây chính là âm thần cường giả thực lực. Nhìn bên kia đã đứng dậy đại hán, sở thiên tay phải hướng về hắn vung lên, đồng thời trong miệng hét lớn, bạo viêm thuật. Theo sở thiên quát to một tiếng, ở trước người của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đoàn đỏ đến mức trắng bệnh quả cầu lửa, lạ như là dung nham bình thường còn cuồn cuộn lưu động, nhưng xác thực là hỏa diễm không thể nghi ngờ. Cái này quả cầu lửa không có dừng lại, xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền hướng về đại hán kia đánh tới tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách né tránh. Nhìn Sở Thiên công kích, đại hán kia không để ý tới trên mặt bùn đất, trực tiếp khí huyết dâng trào, song quyền xuất hiện một đoàn đỏ tươi khí huyết lực lượng. Hướng. Hai chân hơi cong, đại hán nhìn hướng mình kéo tới quả cầu lửa, quát to một tiếng liền giỗi ra song quyền hướng về nó đánh tới. Oành ba. lại như bom nổ tung, nho nhỏ quả cầu lửa xem ra không lớn, thế nhưng uy lực kinh người, đang cùng đại hán nắm đấm tấn công trong nháy mắt liền ầm ầm nổ tung. Tiếng vang ầm ầm bên trong, quần cuộn sóng nhiệt phả vào mặt, cuốn lên từng trận cho bụi. Mà đang nổ địa phương xuất hiện hướng thiên hỏa diễm, đem không khí thiếu đốt, phát sinh từng trận hốt tiếng hú, phảng phất có sinh mệnh. Vội vã pháp lực ly thể, sở thiên đem nhiệt độ cao sóng nhiệt cả lại. Nếu không liền ngọc xấu thể chất, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị chứng quen. Cho tới triệu khuyết đã sớm thấy tình thế không đúng, đã lấy ra một không biết là món đồ gì pháp bảo, đem chính mình bảo vệ lại đến rồi. Mặt khác ba tên kiếm khách còn có cái kia tiểu nhị nhưng là khí huyết ly thể, nhưng vẫn khó có thể chống đối, cuối cùng bất đắc dĩ nhảy ra tường viện, hướng về xa xa chạy đi. ngắn ngắn trong nháy mắt, giữa trường tình thế chính là bị cái này quả cầu lửa thay đổi. Nhưng là sở thiên cũng không có dừng lại, bởi vì ở hắn trong thần thức, đại hán kia hiện tại cũng không chịu đến cái gì thương. Đem ngọc xấu bảo vệ sau khi thức dậy, sở thiên buông tay nặng ra, hai tay ở trước người nhanh chóng bắt, hình thành từng mảng từng mảng tàn ảnh. Vừa nãy Chu Vi hơn 100 trăm mét sau khi thiên địa linh khí đều bị Sở Thiên quất tới triển khai bạo viêm thuật, thế nhưng theo lần này giấu tay bắt, Chu Vi một ký lơ mét linh khí đều cuộn cuộn mà tới, mà ở linh khí cuốn lấy bên dưới, sân nhà phía trên cũng xuất hiện một đoàn tử quang long lánh mây đen. Pháp Quyết giấu tay có điều chốc lát liền đã kết thúc, nhưng là Sở Thiên vẫn còn không tới kịp triển khai, liền nghe được một tiếng giống to. A ba. Âm thanh lớn đem mảng thay chấn động đến mức đau, mà theo âm thanh qua đi, nguyên bản còn đang thiêu đốt hừng hực chiếu rọi một khoảng trời sóng lửa càng là trực tiếp sụp đổ dập tắt. người tiểu tử này đi chết. hỏa diễm tan hết. xuất hiện ở mắt sở thiên trước chính là một áo quần rách nát, khuôn mặt cháy đen khôi nô đại hán. quả đấm to lớn lấy tốc độ siêu âm trạng thái, phát sinh to lớn tiếng nổ vang dền, hướng về sở thiên đánh đến. sức gió quá mạnh, đại hán trên người bản cũng đã phá nát quần áo trong nháy mắt xé rách tung bay, to lớn thân thể phảng phất một ngọn núi lớn, hướng về sở thiên đánh tới. đến không kịp né tránh, bởi vì tốc độ quá nhanh. Sở thiên niệm lực ở cự ly ngắn bạo phát bên dưới căn bản không đạt tới tốc độ âm thanh, chớ nói chi là né tránh này, đại hán vượt qua tốc độ âm thanh năm đấm. Hơi suy nghĩ, niệm lực dâng trào mà ra, vô hình hình trụ hướng về cái kia năm đấm đánh tới. Hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng. Vô hình, song phương đều là ra tay toàn lực, năng lượng khổng lồ vỡ ra được, thậm chí so với vừa nãy bạo viêm thuật uy lực còn lớn hơn. Cứng rắn mặt đất vụt vặt, trực tiếp giảm xuống khoảng nửa mét độ cao, bùn đất đều bị nứt toát, cuốn đi. Bên cạnh tường viện cũng trong nháy mắt sụp đổ, phụ cận hơn 100 mét bên trong phòng ốc, càng là không có một chỗ hoàn hảo, toàn bộ bị đánh ngã. Âm thần cường giả, khủng bố như vậy. Cho tới Triệu Khiết còn có cái kia mấy cái kiếm khách tiểu nhị, đã sớm rất xa né tránh, cái trình độ này chiến đấu là bọn họ nhúng tay cũng không có tư cách. Bởi vì bị niệm lực ngăn cản, đại hán thân hình đột nhiên dừng lại, Sở Thiên Nhân cơ hội này trực tiếp lắc mình tách ra, trong nháy mắt triệt hồi niệm lực. Cùng lúc đó hắn thần thức khóa chặt, hét lớn một tiếng. Hoán lôi thuật. Theo sở thiên quát to một tiếng, giữa không trung mây đen trong nháy mắt nổ tung, một đạo lớn bằng cánh tay màu tím lôi đỉnh, cắt ra không gian, hướng về mặt đất kéo tới. Nhưng là, mắt thấy chớp giật liền muốn bắn trúng đại hán thời điểm, vốn là dựa theo sở thiên dự liệu ở hắn triệt hồi niệm lực đại hán nên thân hình bất ổn về phía trước nhào tới thời điểm. Đại hán kia càng trực tiếp thu hồi nằm đấm, bước chân dừng lại, thế ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp lui về phía sau. Chẳng! Lôi đỉnh khác nào thiên phạt. Trong nháy mắt kích trên mặt đất, vốn là đã phá nát không thể tả mặt đất lần thứ hai nứt toác. Ầm. Lạ như là một viên đạn đạo ở đất dưới nổ tung, toàn bộ sân nhà mặt đất trực tiếp ầm ầm bay vụn, lượng lớn cắt đá bùn đất hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Sở Thiên Vội và Ôm Ngọc xấu hướng về trên trời bay đi, tách ra che ngập bầu trời mà đến bùn đất. Chờ đến Sở Thiên dừng ở trên trời thời điểm, toàn bộ sân nhà đã không gặp, chỉ ở tại chỗ còn lại cái kế tiếp sắp tới rộng 10 mét, 3, 4 mét sâu hang lớn. Không có dừng lại, Sở Thiên trực tiếp triển khai niệm lực, đem Sa Sa xem cuộc vui triệu khuyết hút tới, mang theo hàn hướng về Sa Sa bay đi. Niệm lực ra tốc bên dưới, có điều chốc lát liền lấy vượt qua tốc độ âm thanh, vẫn đã rời xa mấy chục dặm. Sở Thiên mới dừng lại. Ngươi ở đây bảo vệ tốt ngọc xấu, nàng nếu như thiếu một cái tóc gáy, ngươi liền đầu người khó giữ được, biết không? Hạ xuống thân hình đứng ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi, Sở Thiên quay về triệu khuyết lớn tiếng quát lên. Mới vừa rồi cùng đại hán kia giao chiến giết cơn giận còn chưa tan hạ xuống trực tiếp hướng về Triệu Khuyết xung kích mà đi, đem hắn sợ hết hồn. Biết, biết rồi, đại nhân, ta nhất định liều mạng đem Ngọc Sấu công chúa bảo vệ tốt. Không dám bởi, Triệu Khuyết vội vã vỗ lồng ngực lớn tiếng đáp lại. Nghe được Triệu Khuyết, Sở Thiên xoay người quay về Ngọc Sấu nói rằng, liền ở ngay đây chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Sở Thiên liền phi thân rời đi, hướng về nơi vừa nãy chạy trở về. Cho tới Ngọc Sấu an toàn của bọn họ vấn đề, Sở Thiên cũng không lo lắng. Bởi vì thần thức triển khai bên dưới, sở thiên phát hiện chu vi hơn một vạn mét đều không có loài người tồn tại. Trước 553, này không khoa học. Không thể liền như thế chạy, sở thiên nhất định phải đem mấy tên này giết chết, còn có chính là hỏi một ít chuyện. Nhiên văn tiểu thuyết. Bởi vì trước từ đại hán kia trong miệng biết được, hán tự hồ là hướng về phía sở thiên mà đến. Nếu không, cũng không thể giải thích tại sao như thế một phổ thông điểm liên lạc, sẽ có hán cường giả như thế tồn tại. Phải biết thêm vào niệm lực. Sở Thiên thực lực nhưng là ép thẳng tới âm thần hậu kỳ cường giả, tạm thời cũng chỉ có thể cùng đại hán kia đánh ngang tay. Tuy rằng bởi vì có ngọc xấu ở một bên nhường hắn bó tay bó chân, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Thế giới này tuy rằng vũ lực trình độ rất cao, nhưng còn chưa tới đạt tùy tiện liền có thể gặp được âm thần cường giả mức độ. Nếu là hướng về phía Sở Thiên đến, vậy thì có vấn đề. Phải biết Sở Thiên một nhóm tung tích căn bản không người hiểu rõ, tần quốc người lại là làm sao biết hắn lại muốn tới nơi này, vừa vận chuyển lại mà xuống đây nhất định có thủ đoạn gì có thể biết tung tích của ta ý niệm trong lòng nè qua sở thiên cũng đã trở lại trước địa phương to lớn cái hô xem ra cực kỳ chấn động còn liều lĩnh quần cuộn khói xanh bùi bầm đầy trời mà đại hán kia vẫn chưa đi chính ở cái danh to kia bên cạnh cùng bốn người khác nói gì đó nhận ra được sở thiên khí tức cũng là mãnh nhiên xoay người chăm chú nhìn trầm trầm sở thiên ha ha nhìn thấy đại hán kia nhìn sang sở thiên cũng là nứt miệng nở nụ cười hiện tại không còn ngọc xấu bọn họ cản trở Sở Thiên có thể ra tay toàn lực, chịu chết đi, ta đem đại biểu khắp thiên hạ cùng khổ nhân dân đưa ngươi tiêu diệt hết. Ở Đại Hán kia một mặt ngậm bức bên trong, Sở Thiên nói xong câu đó chính là đưa tay phải ra hướng về hắn chỉ tay. Thử. Một đạo kiếm khí màu trắng trong nháy mắt bắn ra, cắt ra không khí, phát sinh thử thử âm thanh, hướng về Đại Hán đánh tới. Hai mắt híp lại, Đại Hán kia trực tiếp hướng về ánh kiếm phóng đi, một nắm đấm dường như đạn tháo, hướng về kiếm khí đánh tới. Ẩm. Tuy rằng chỉ là một đạo nho nhỏ kiếm khí, nhưng uy lực vô cùng lớn cực kỳ. Cùng đại hán nắm đấm tấn công trong nháy mắt mãnh nhiên nổ tung, phát sinh to lớn tiếng vang. Nhưng là coi như đó là một đạo ngọc vỡ đồng lòng kiếm khí, cũng hoàn toàn không thể gây tổn thương cho đến đại hán kia, chỉ có thể đem hắn nhanh chóng đi tới thân hình trở ngại một hồi. Thân hình hơi dừng lại một chút, hắn liền lần thứ hai hướng về sở thiên bên này vọt tới. Hoàn toàn không giống nhân loại, bước chân giẫm trên mặt đất mỗi một lần đều phát sinh to lớn tiếng nổ vang rèn. Một đường chạy tới đại địa phá nát, càng là trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh. Rời ạ tuyệt đối không phải là loài người chứ. Ngay ở sở thiên trong đầu ý nghĩ nẹ qua, đại hán kia liền trực tiếp bước chân dừng lại, trực tiếp hướng về sở thiên ngại đến. Vượt qua tốc độ âm thanh khôi ngô thân thể, nếu là những kia phổ thông âm thần tu sĩ, chỉ sợ căn bản không kịp phản ứng sẽ bị một đòn đánh giết. Loại này thể tu mạnh mẽ sau khi, đối mặt tu sĩ quả thực thuận buồm xuôi gió, nếu có thể bay, rồi cùng thi đấu á nhân như thế, quả thực ngậm nổ trời. Trong lòng vừa muốn những chuyện này, Sở Thiên cũng là vội vã phát động chính mình viên đạn thời gian, nguyên bản còn lấy tốc độ siêu âm nhảy lên đại hán trong nháy mắt trở nên chậm lên. Niệm lực phát động, Sở Thiên thân hình trực tiếp hướng về bên cạnh tách ra, đồng thời vung tay phải lên, một trái cầu lửa thật lớn xuất hiện ở hắn nguyên bản địa phương. Cùng lúc đó, hắn liền vội vàng hai tay bấm pháp quyết, pháp lực vận chuyển không ngớt. Choàng. Một tiếng to lớn chấn động vang lên, không trung một đạo sấm sét màu tím trong nháy mắt hướng về hỏa cầu thật lớn đánh tới. Một năm này liền trôi động tác, sở thiên chỉ trong nháy mắt cũng đã hoàn thành, lúc này đại hán kia chính trực tiếp hướng về quả cầu lửa đánh tới, mà chấp giật cũng sắp bắn trúng quả cầu lửa. Ha ha! Thiên lôi câu địa hỏa, rất hung hăng. Nhìn tình cảnh này, sở thiên cũng là không tự chủ được nở nụ cười, bắt đầu chờ mong đón lấy tình cảnh. Nhưng là sau một khắc hắn liền trừng lớn hai mắt biểu thị khó có thể tin, bởi vì rõ ràng trên một khắc còn ở lấy tốc độ âm thanh đi tới đại hán, càng là thân hình mánh nhiên rời đi phương hướng. Chuyện này, căn bản không có mượn lực điểm, hắn là làm thế nào đến? Đại hán kia có điều là vặn vẹo mấy lần thân thể của chính mình liền mạnh mẽ thay đổi phương hướng, trái lại hướng về Sở Thiên kéo tới. Ầm. Hoán lôi thuật cùng quả cầu lửa tấn công, phát sinh to lớn nổ tung, lửa cháy ngập trời bốc lên, xem ra chấn động lòng người, nhưng là chỉ có thể trở thành là đại hán kia hướng về Sở Thiên kéo tới bối cảnh. Lần này nhường Sở Thiên không ứng phó kịp, căn bản không thời gian tránh né, chỉ có thể đẩy lên niệm lực che chở phòng ngự đồng thời phân ra một phần nhỏ niệm lực hướng về đại hán bên cạnh người đánh tới. Học được cơ học đều biết, dưới tình huống này, dù cho chỉ có một chút sức mạnh liền có thể làm cho đại hán thân hình thay đổi quỹ tích vận hành. Nhưng là lại như nhìn thấy sở thiên niệm lực như thế, đại hán kia trực tiếp tay phải vỗ một cái, liền giống như đập rồi, sở thiên cái kia cố niệm lực liền bị trực tiếp đập tan. Tuy rằng hắn xác thực chỉ dùng một phần nhỏ niệm lực đi đánh lén, nhưng cũng có sắp tới 10 tấn sức mạnh. Có thể coi là như vậy Ở đại hán kia tiện tay vỗ một cái bên dưới, cũng chỉ có thể vô lực tán loạn, thậm chí nhường Sở Thiên đại náo một mảnh hoàng hốt. Lúc này, đại hán kia cũng đã tiếp cận Sở Thiên, một nắm đấm mang theo ngập trời lực lượng hướng về Sở Thiên oanh đến. Ầm. Sở Thiên cũng không có lao thẳng đến niệm lực thua đi cùng đại hán đối lập, mà là tùy ý nguồn sức mạnh này đánh kích ở niệm lực lồng phòng hộ mặt trên. Vì lẽ đó lại như là một đại cầu như thế, Sở Thiên thân hình trực tiếp hướng về phía sau bay ra. Bởi vì bay được Vì lẽ đó sở thiên tính toán trực tiếp kéo dài khoảng cách, sau đó dùng phép thuật hoặc là niệm lực đem đại hán dây dưa đến chết. Thế nhưng, lần này hắn thường thức lại bị quét mới, vốn là hắn cho rằng đại hán kia nên ở đem hắn đánh bay sau khi sẽ hướng về mặt đất rơi rụng. Nhưng là, không chỉ có không có rơi rụng, đại hán kia lại vẫn trực tiếp hướng về hắn lần thứ hai bay tới. Không đúng, không thể nói bay tới, phải nói là chạy tới. Bởi vì lại như là giẫm trên mặt đất như thế, đại hán kia hai chân không ngừng ở trong hư không giẫm đạp không khí không kịp lưu động, trực tiếp sản sinh to lớn tác dụng ngược lại lực. Liên liên như thế khoa học, rồi lại không thế nào khoa học. Đại hán kia dẫm không khí hướng về sở thiên bay tới, mỗi một chân đều phát sinh to lớn bạo không âm thanh, giống như sấm sét cuộn cuộn. Hơn nữa đại hán bỗng dưng dẫm độ thân hình, xem ra gọi người khó có thể tin. Bởi mỗi một chân đạp xuống đều vượt qua tốc độ âm thanh, sản sinh âm bạo mây. Vì lẽ đó một đường hướng về sở thiên chạy tới đại hán lại như là bộ bộ sinh liên giống như vậy mỗi một chân đạp xuống phía dưới liền xuất hiện một đám mây đem thân hình của hắn nâng lên. Nhưng trên thực tế, cái kia đóa mây chỉ là mang vào kết quả, chân chính chống đỡ lấy đại hán, là những kia không kịp bay đi không khí. Rời ạ ta đến tột cùng là tiến vào một gia sao không khoa học thế giới A. Nhìn tình cảnh này, sở thiên quả thực khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vội vã điều khiển niệm lực đem thân hình của chính mình tách ra đại hán xuống tới. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình chứa đồ trong hộp cái kia thanh võ sĩ đao lấy ra, niệm lực toàn lực toàn phát động. Sở Thiên trực tiếp đột phá tốc độ âm thanh, hướng về xa xa bay đi. Tuy rằng đại hán kia trên không trung tốc độ không chậm, nhưng so với Sở Thiên tới nói vẫn là kém xa, có điều chốc lát cũng đã lôi kéo một đoạn khoảng cách. Nhìn thấy thời cơ thành thủ, Sở Thiên đem đao võ sĩ hướng về không trung ném đi, niệm lực trong nháy mắt ra chỉ ở phía trên. Bành! Đột nhiên, âm thanh lớn vang lên, một đạo âm bạo mây đột nhiên xuất hiện, bé nhỏ thân đao ở niệm lực thôi thúc dưới, hướng về đại hán kia đánh tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tách ra, bị không khí ma sát biến hồng thân đao, trực tiếp va vào đại hán kia. Thân đao nhanh chóng hướng về hắn đâm tới, bản thân hắn lại đang hướng về bên này nhanh chóng chạy tới, hai người lẫn nhau, tốc độ trở nên khó có thể tưởng tượng. Không có âm thanh, thậm chí nhường Sở Thiên có chút không dám tin tưởng, nho nhỏ thân đao dĩ nhiên liền như thế xuyên thấu đại hán lồng ngực, trực tiếp hướng về xa xa bay đi. To lớn động năng ra chỉ dưới, dù cho là bé nhỏ thân đao, vẫn ở đại hán trên lồng ngực nổ ra một to bằng nắm tay động. Trước sau sáng trưng, sở thiên thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia động xem đến phần sau bầu trời, xanh lam một mảnh. Mà ở cái kia cửa động bên cạnh, đang có một viên đang chậm chậm nhảy lên trái tim, rõ ràng cũng đã phá nát thậm chí thiếu thiếu một bộ phận, nhưng vẫn ngoan cường nhảy lên. Trưng 554, thiên tinh. Nhìn coi như trái tim bị tổn hại một phần nhỏ vẫn bất tử đại hán, sở thiên cũng là cho mày, Chủ yếu nhất chính là, người kia còn đang không ngừng hướng về hắn chạy tới, thật giống vết thương trên người không tồn tại như thế. Hoàn toàn không để ý. Nhìn thấy cái này tình hình, sở thiên cũng chỉ có thể một lần nữa điều khiển cái kia thanh võ sĩ đao một lần nữa hướng về bên này bay trở về. Vẫn mau lẹ cực kỳ, nhưng là lần này đại hán kia đã có chuẩn bị, dày đặc một tầng khí huyết trực tiếp ngăn ở phía sau. ầm, Thân đao nhanh chóng đánh vào cái kia một tầng nhìn như bạc nhược khí huyết mặt trên, phát sinh to lớn tiếng vang, thế nhưng bản thân cũng trong nháy mắt vặn vẹo đè ép thành một đoán sắt vụn, không nhìn ra nguyên lai hình dạng. Mà đại hán được cái này nguồn sức mạnh gia trì, thân hình lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sở thiên bay tới, một nắm đấm co rút lại, lúc nào cũng có thể sẽ nổ ra. Nhìn hoàn toàn không sợ chết hướng về chính mình vọt tới đại hán, sở thiên chỉ có thể vội vã tách ra thân hình, đồng thời các loại phép thuật không cần tiền hướng về thân thể hắn chút xuống. Từng tiếng nổ đùng, không chung không ngừng xuất hiện to lớn tảng đá, cự mục, màn nước, biển lửa. Xem ra khác nào tận thế thiên thai cảnh tượng nhưng là những pháp thuật này đều đối với đại hán không cách nào tạo thành sự đả kích chí mạng chỉ có thể nhường thân hình của hắn một trận có điều đang không ngừng trong công kích sở thiên nhưng là phát hiện đại hán kia khí huyết trên người càng ngày càng mỏng manh dần dần biến thiếu hơn nữa đại hán tốc độ còn có sức mạnh đều trở nên nhỏ đi rất nhiều rốt cục ở sở thiên lại một lần phép thuật anh tạc sau khi đại hán gần bị mệt mỏi cũng không bao giờ có thể tiếp tục dẫm không khí ở trên trời chạy thân hình rệt qua một đạo đường ba gia trực tiếp hướng về mặt đất rơi rụng Nhìn cảnh tượng này, Sở Thiên cũng là mừng rỡ trong lòng, đánh kẻ xác cơ, trực tiếp bấm pháp quyết triển khai Hoán Lôi Thuật. Hiện ở không có khí lực trên không trung thay đổi chính mình đi tới phương hướng Đại Hán, lại như là một sống sở sở biêng ngắm, chỉ có thể mặc cho Sở Thiên công kích. Chẳng. Theo một tiếng nổ âm ầm, Sở Thiên ngày hôm nay triển khai lần thứ ba Hoán Lôi Thuật, rốt cục thành công bắn trúng rồi mục tiêu. Trong sấm sét ẩn chứa lượng lớn sức mạnh, dù cho là Đại Hán thân thể vô cùng mạnh mẽ, vẫn trong nháy mắt khí huyết bốc hơi lên trực tiếp đối mặt thiên địa ai, chờ đến sở thiên hạ xuống thân hình của chính mình rơi xuống đất thời điểm, chỉ nhìn thấy một bộ đã đốt cháy khét thi thể, bị đá lởm chởm sắc bén tảng đá cắt ra biến thành mấy khối thịt lớn đoàn. Nay chỉ sợ là ta từ trước tới nay gặp được một người cường đại nhất kẻ được chứ. triển khai hệ đất phép thuật thay đổi địa hình, đem tàn tạ không thể tả thi thể hiểm trôn dưới đất sau khi, sở thiên cũng là không tự chủ được cảm thán một câu. ngay ở sở thiên chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một nghiêm túc vấn đề. Đúng rồi, hiện tại linh hồn nên còn ở chứ? Hay là có thể được một ít tình báo hữu dụng A? Nghĩ như vậy, sở thiên cũng là vội vã triển khai thần thức, chuẩn bị đem vừa mới cái kia đại hán linh hồn tìm ra. Không không nhìn nổi, nay vừa nhìn sở thiên liền phát hiện một vấn đề lớn, vừa nãy chết đi đại hán linh hồn, dĩ nhiên không gặp. Không có, không có thứ gì, đơn thuần một bộ tàn tạ thi thể. Nếu như nói là ở những thế giới khác, sở thiên còn sẽ tin tưởng linh hồn đã không gặp. Thế nhưng ở thế giới này rõ ràng không đúng lắm à. Đây là một người chết rồi sẽ có quỷ hồn xuất hiện thế giới, tuyệt đối, thỏa thỏa. nhưng là hiện ở đại hán kia linh hồn đã không gặp. Không tin tà sở thiên đem chính mình thần thức toàn lực tạo ra, xung quanh tất cả đều đều chiếu rọi ở trong lòng, nhưng là vẫn không có phát hiện cái gì quỷ hồn. Không do dự, sở thiên trực tiếp trở lại tại chỗ, tìm tới ba người kia kiếm khách còn có tiểu nhị. Không chút khách khí, sở thiên trực tiếp xâm nhập linh hồn của bọn họ bên trong siêu tầm mình muốn tin tức. Nhưng là bận việc bận việc hơn 10 phút, bốn người đều chết rồi, sở thiên vẫn không có được mình muốn tin tức. Hắn muốn biết, một điểm đều không có, tất cả đều là một ít không quan hệ sự tình thần yếu, nhưng kia tin tức hắn đã sớm ở mong nghỉ trong ký ức được. Nhìn ở tại chỗ đồng bền không bao lâu liền từ từ tiêu tan bốn đạo linh hồn, sở thiên bắt đầu có chút bận tâm lên. Lần trước ở Hàm Dương Thành nơi đó giết chết người kia, cũng cùng ngày hôm nay người này gần như không có chút nào sợ chết, đấu đá lung tung chỉ để ý giết chết sở thiên không có linh hồn sao có thể có chuyện đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mang theo cái nghi vấn này sở thiên rời đi tại chỗ đến trước đặt ngọc xấu địa phương chân nhân sở đại nhân nhìn thấy sở thiên trở về ngọc xấu cùng triệu khuyết đều là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ vội vã tiến lên đón nhìn triệu khuyết trên mặt lo sợ bất an dáng vẻ sở thiên cũng là bất đắc dĩ vốn tưởng rằng người này có thể mang chính mình tìm một cái bắp đùi ôm một hồi Thế nhưng từ hiện tại cái này tình hình đến xem, đừng nói ôm bắt đuổi, khả năng bắt đuổi bản thân cũng đã bị giết chết. Có điều ngay ở Sở Thiên một mặt ngẩng bước, không biết đón lấy nên làm gì thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác truyền đến. Hơn nữa, vẫn là từ đỉnh đầu truyền đến. Trong lòng hơi động, hắn vội vã ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, vạn dặm không mây xanh lam bầu trời, vốn nên trong suốt cực kỳ, trừ đám mây liền không có cái khác tồn tại. Thế nhưng ngay ở Sở Thiên trong mắt, nhưng là nhìn thấy một điểm nhỏ màu đỏ điểm nhỏ mặt sau còn có chứa cái đuôi dài đẳng đẳng cái này là lưu tinh không đúng không đúng cái này là thiên thạch trong lòng khiếp sợ sở thiên vội vã mang theo ngọc xấu cùng triệu khuyết hai người vội vã tách ra hướng về trên trời bay đi thiên thạch rơi dụng cực kỳ nhanh sở thiên mới vừa bay đến tự nhận là khoảng cách an toàn cái kia thiên thạch cũng đã rơi xuống đất ầm âm thanh lớn vang lên xung quanh đất cây tối hết mức của lên liền liền sơn phong vẫn vô lực sụp đổ Đất chết một mảnh, khác nào thế giới tận thế Có điều Trở lên âm thanh cùng cảnh tượng đều là sở thiên cho rằng Nên phát sinh ở trước mắt mình Nhưng chờ hắn đưa cái cổ nhìn hồi lâu sau khi Nhưng là phát hiện Không có âm thanh, không có nổ tung Không có đất cằn ngàn dặm Lại như là có người ném đồng thời hòn đá nhỏ đến trên đất Căn bản không ai cảm giác Này, cái này không khoa học chứ Vừa nãy ta thấy chẳng lẽ không là thiên thạch hạ xuống sao Trong lòng tràn đầy nghi hoặc Sở Thiên liền dẫn Ngọc Sấu hai người hướng về vừa nãy Thiên Thạch rơi dụng phương hướng bay đi, muốn nhìn một chút tình huống. Chuyện này, này sẽ không chính là cái kia Thiên Tinh chứ? Sững sờ nhìn rơi vào một mảnh đất hoang mặt trên to lớn tinh thể màu đen, Sở Thiên cảm giác thật giống cùng trong phim ảnh Thiên Tinh dung mạo rất như. Thử nghiệm dùng niệm lực đi đụng vào, nhưng là Sở Thiên phát hiện mình niệm lực lại bị trực tiếp văng ra, lại như có một cùng niệm lực như thế lực ở tác dụng. Sau đó hắn lại triển khai thần thức bao phủ ở màu đen thần bí tinh thể mặt trên, vẫn bị văng ra, căn bản là không có cách nhìn thấy cái này tinh thể tình hình. Mà ngay ở sở thiên mộng bức thời điểm, vẫn trầm mặc không nói hệ thống mở miệng lần nữa. keng Chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống mảnh vỡ, xin mời ký chủ lập tức thu thập. Ai! Còn ở một mặt hiếu kỳ sở thiên nghe được hệ thống cũng là sức sở, có chút mộng bức nhìn trước mắt khối này to lớn màu đen thần bí tinh thể. Lại là một hệ thống mảnh vỡ. Xem ra thật giống rất thần kỳ, hơn nữa nên chính là trong phim ảnh thiên tinh. Nhưng là, lẽ nào cái kia thuốc trường sinh bất lão không phải do thiên thạch mặt trên vật liệu luyện chế mà thành sao? Nếu như đem cái này thu hồi sau khi, bất tử dược không sẽ không có sao. Vẫn là nói ta nhớ lầm, đó là kịch truyền hình bản thần thoại. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sở thiên đi từ từ hướng về tinh thể màu đen, vươn ngón tay nhẹ nhàng đục vào. Không giống niệm lực cùng thân thức, tinh thể mặt trên không có sản sinh cái gì lực bài xích Sở thiên rất dễ dàng liền sở soạn đi tới. Mà ở sở thiên ngón tay tiếp xúc tinh thể trong nháy mắt, tinh thể liền đột nhiên biến mất, ở phía thế giới này cũng không còn cách nào tìm tới sự tồn tại của nó. Đỡ S, cảm tạ S.O. ổng trương khen thưởng, danh tự này siêu cấp siêu cấp siêu cấp không tốt đánh ra đến, ta mặc kệ, ta còn muốn khen thưởng. Ít nhất phải một vạn. Quên đi, một ngàn. Ảch, quên đi, một trăm sách tệ đi. Thông cáo, bút thú các gáp an chác, quả táo chuyên dụng bản. Cáo biệt tất cả quảng cáo, xin mời quan tâm hệ chặt công chúng hào tiến vào download lắp đặt, ảm sở xip. Trưng 555, doanh chính đi tuần. liền như thế không còn. Cái kia sau khi lẽ ra nên xuất hiện thiên cung cũng sẽ không xuất hiện. Nhìn biến mất tinh thể, sở thiên cũng là một mặt một bức, cảm giác hiện tại nội dung vở kịch đã bị mình hoàn toàn phá hoại, cái gì đều không giữ thừa. Bên cạnh ngọc xấu cùng triệu khuyết nhưng là một mặt giật mình nhìn hắn, bởi vì vừa nãy lớn như vậy một tàng đá ngay ở trước mặt hai người biến mất rồi. Tuy rằng trước bọn họ cũng có gặp sở thiên cái kia chứa đồ hộp, nhưng là trước đây mỗi lần sở thiên đều còn muốn đem chứa đồ hộp lấy ra lại đem đồ vật cất vào đi. Lần này hoàn toàn không có cái kia bước đi, lớn như vậy một tảng đá, liền như thế biến mất rồi. Không có cho hai người giải thích chuyện vừa rồi, sở thiên trực tiếp mang theo hai người rời khỏi nơi này, vẫn bay đến một cái khác thành trấn sau khi mới ngừng lại. Không giống hàm dương trong thành cao thủ đông đảo còn có kỳ quái phân biệt thủ đoạn. Sở thiên ba người lại lớn như vậy đong đưa đại xếp đi vào sau đó mở ra ba gian phòng. Trước bận biểu đến bận biểu đi đã sắp đến tối, ba người cơm nước xong chính là từng người trở lại phòng của mình nghỉ ngơi. Mà sở thiên nhưng là bắt đầu phát sầu lên, hiện tại nhiệm vụ của hắn cũng không tìm tới hoàn thành phương pháp, tần quốc những cường giả kia cũng không phải hắn có thể tùy tiện ngược. Phải biết ngày hôm nay cái kia xem ra cũng không giống như là cái gì người mạnh nhất tồn tại cũng có thể làm cho hắn chật vật như vậy, thậm chí có thể giấm không khí trên không trung chạy. Sở thiên có thể tưởng tượng, chính mình nếu như đồng thời bị vài cái cường giả như thế vây công, tuyệt đối sẽ sớm trở về. Nhưng là coi như như vậy, hắn cũng không muốn trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ lần này, nếu không, ai biết hắn đến thời điểm là phải ở chỗ này ngốc bao lâu. Tự sát là không thể, đời này cũng không thể tự sát, không đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đến thời điểm tuyệt đối sẽ chỉ còn giữ lại tự sát cái này tuyệt hạng. Bởi vì đợi được tần thủy hoàng chính mình chết rồi, hệ thống tuyệt đối sẽ không phán định vì là là sở thiên giết. Hơn nữa hắn còn có cái được thuốc trường sinh bất lão nhiệm vụ. Hắn cũng không thể liền ngồi chờ, bởi vì ở điện ảnh nội dung vợ kịch bên trong, thuốc trường sinh bất lão tất cả đều bị ăn. Mặc dù nói không thể liền như thế chờ đợi, thế nhưng sở thiên cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, tạm thời cũng chỉ có thể chờ đợi. Hắn chỉ hy vọng doanh chính đến thời điểm sẽ cùng trong phim ảnh như thế, tìm đường chết đi dạo, đến thời điểm hắn liền có cơ hội giết chết hắn. Chủ yếu nhất chính là, cứ như vậy. Thuốc trường sinh bất lão luyện chế thành công sau khi cũng cần từ hàm dương đưa đến đi dạo doanh chính bên người, sở thiên là có thể nửa đường chặn lại. Lập tức hai nhiệm vụ liền hoàn thành, tuyệt đối là dễ như ăn cháo, còn còn lại cứu vớt ngọc xấu nhiệm vụ, nghĩ đến cũng sẽ không quá khó. Mang theo ý nghĩ này, sở thiên bắt đầu tu luyện lên, dù sao cũng là một vũ lực mạnh mẽ thế giới, linh khí vẫn là tương đối đầy đủ. Thời gian liền như thế lặng yên trôi qua, sở thiên ba người vẫn ở tại nơi này trong khách sạn, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ. Chính là ra ngoài du sơn ngoan thủy. Không chỉ có ngọc xấu cùng triệu khuyết cảm thấy cuộc sống như thế có chút lạ quái, liền ngay cả sở thiên cũng cảm giác tình trạng của chính mình thật giống có chút không đúng. Chẳng lẽ không nên là vắt hết óc đi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sao? Ở trong lòng như vậy chính mình hỏi mình sau khi sở thiên lại chính mình trả lời chính mình, vậy thì là ngược lại đây là hệ thống cưỡng chế tiến vào thế giới, làm gì như vậy nghiêm túc? Nghĩ tới đây sở thiên cũng yên tâm thoải mái bắt đầu nhàn nhã lên. Lại nói hắn hiện tại mắt thấy đạo pháp tu vi liền muốn đột phá đến âm thần trung kỳ, vì lẽ đó tu luyện một hồi cũng là tốt đẹp. Phải biết ở chủ thế giới cũng không có nơi này như thế đầy đủ linh khí. Có điều coi như như vậy, sở thiên vẫn là vẫn có nhường triệu khuyết đi tìm hiểu tin tức, hắn nhất định phải thực tế khống chế doanh chính xuất hành tình hình. Thời gian lặng yên trôi qua, ngay ở sở thiên kết thúc một ngày tu hành sau khi triệu khuyết lại từ bên ngoài trở về. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay hắn lại là mang một ít vô dụng tình báo trở về. Nhưng là còn không tới gần, hắn chính là một mặt hưng phấn nụ cười. Sở đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt ta. Một bên hướng về sở thiên chạy tới, triệu khuyết một bên lớn tiếng hô. Nhìn triệu khuyết cái kia vẻ mặt kích động. Sở thiên trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, đúng như dự đoán, triệu khuyết sau một khắc chính là mở miệng nói rằng. Sở đại nhân, ta vừa nãy hỏi thăm được, doanh chính ngay hôm nay rời đi hàm dương thành, chuẩn bị đi dạo thiên hạ. Thật sự, nghe được triệu khuyết, sở thiên liền vội vàng đứng dậy một mặt kích động nhìn hắn, tuy rằng những ngày qua vẫn nhàn nhã ở đây ở, nhưng Sở Thiên kỳ thực đã sớm hơi không kiên nhẫn, không có mạng lưới địa phương, quả thực khó có thể sinh tồn. đột nhiên nghe được doanh chính rốt cục xuất hành, hắn cũng là trở nên hưng phấn. không nói nhảm, khi xác định tin tức chính xác tính sau khi, Sở Thiên liền trực tiếp mang theo Triệu Khuyết cùng Ngọc Sấu hai người hướng về doanh chính vị trí đi vào. Sở Thiên bọn họ vị trí thành thị cách Hàm Dương vốn là không xa, hơn nữa Sở Thiên tốc độ rất nhanh. Không qua nửa giờ liền đến doanh chính vị trí. Lặng lẽ theo, nói chuyện tích không muốn, biết không. Rất xa trốn ở trên tầng mây, sở thiên ló đầu liếc mắt nhìn phía dưới mênh mông quần cuộn đoàn xe, quay đầu lại quay về ngọc xấu cùng triệu khuyết hai người nhẹ rộng rặn. Tuy rằng coi như hắn hiện tại ở đây dùng phép thuật giống lớn gọi, người phía dưới cũng không nghe được là được rồi. Có điều cũng không thể xác định, nếu như người bình thường xác thực không nghe được, thế nhưng phía dưới không phải là một ít người bình thường. Vì lẽ đó nhìn thấy sở thiên này tấm cẩn thận một chút giáng dấp ngọc xấu hai người cũng là liền vội vàng gật đầu ra hiệu biết rồi, sau đó đóng chặt miệng không dám nói lời nào. Quan sát một lúc sau khi, sở thiên trừ cảm ứng được rất nhiều lúc trước ở Hàm Dương Thành Thành Cửa gặp phải ba người kia cấp bậc cường giả, liền không nhìn thấy càng mạnh hơn. Có điều sở thiên càng thêm nghiêng về là hắn không phát hiện được càng mạnh hơn tồn tại, phải biết lần trước ở cái kia có trong khách sạn gặp phải đại hàng kia, lúc trước hắn liền hoàn toàn không có nhận ra được. Đại Thể nhìn một chút tình huống sau khi Sở Thiên liền mang theo Ngọc Sấu cùng Triệu Khuyết rời đi đoàn xe phía trên, tùy tiện tìm cái đỉnh núi thu dọn ra một hàng đá sau khi liền đem hai người đặt ở nơi đó. Có Triệu Khuyết ở, hơn nữa còn ở loại kia không có những người khác địa phương, Ngọc Sấu an toàn tuyệt đối có thể được bảo đảm. Theo dõi Doanh Chính chuyện này, độ khó hệ số rất cao, không thể vẫn mang theo hai người, vì lẽ đó căn dặn xong Triệu Khuyết sau khi Sở Thiên liền một thân một mình lần thứ hai đuổi tới Doanh Chính, cao cao bay ở trên tầng mây. Sở thiên trực tiếp triển khai thần thức hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Coi như xe trong đội có thể nhận ra được thần thức tồn tại cường giả. Ở khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng không thể xác định sở thiên vị trí, càng không thể đối với hắn triển khai công kích. Coi như trở lên tình huống đều xuất hiện, sở thiên cũng có thể thông dong rời đi, có niệm lực chính là như thế ngậm. Đứng ở đoàn xe phía trên hơn 5.000m trên không, dù cho là mùa hè cũng đã tiếp cận linh độ, nếu không có pháp lực cùng chân khí tại người, căn bản kiên trì không được bao lâu Cẩn thận từng ly từng tí một đem thần thức tới gần mặt đất đã tiểu đến như là con kiến như thế đoàn xe tới gần, mặt đất một phân một lông đều rõ rõ ràng ràng hiển lộ ở sở thiên trong đầu. Mỗi một người lính, mỗi một cái cung nữ, mỗi một cái thái giám. Động tác của bọn họ, khuôn mặt của bọn họ vẻ mặt, ý phục của bọn họ đông đưa. Mà khi sở thiên thần thức tới gần trong đó mấy chiếc xe ngựa sau khi, hắn ở bên trong nhìn thấy chính mình trước cảm ứng được cái kia mấy cái có luyện thần cảnh thực lực võ giả. Thế nhưng những người này vị trí xe ngựa cũng chỉ là nằm ở cấp độ thứ 3 mà thôi, ở mặt trên còn có hai khoản so với chiếc xe này càng tốt hơn xe ngựa. Đã là âm thần cấp bậc cường giả, nhưng bọn họ còn không phải cưỡi tốt đẹp nhất xe ngựa, này phái đoàn nhìn ra Sở Thiên cũng là kinh hại không thôi. Những người này cũng không thể phát hiện Sở Thiên thần thức, vì lẽ đó vòng qua bọn họ, Sở Thiên còn có thể lặng lẽ quan sát đoàn xe bên trong tình huống khác. Đs, ngày hôm qua nhìn thấy một quyển sách, siêu cấp đẹp đẽ, đẹp đẽ cho ta đều đã quên gõ chữ. Tiên gọi, khởi điểm thủ phát. Siêu đẹp đẽ yêu, mãnh liệt đề cử, tuyệt đối là phi thường đề cử một quyển sách. Trưng 556, khí phá mây xanh. Vòng qua những kia cùng phổ thông luyện thần cường giả gần như cường giả, sở thiên thần thức hướng về mặt khác càng tốt hơn xe ngựa di động mà đi. Ai? Nhiều như vậy. Làm sở thiên thần thức đảo qua sau khi, hắn cũng là trong lòng cả kinh, cái kia khác nào mặt trời bình thường thâm trầm mãnh liệt khí huyết vòng xoáy, dĩ nhiên tổng cộng có 12 cái. Hơn nữa, trong đó thình lình có một sở thiên người quen cái kia rõ ràng đã bị hắn giết chết đại hán nhìn tấm kia quen thuộc mặt sở thiên cũng là vội vã mở rộng thần thức quả nhiên đang bình thường luyện thần phế lần bên trong sở thiên cũng phát hiện chính mình ở hàm dương thành chém giết tên kia chuyện này bọn họ đều là bất tử sao một mặt ngạc nhiên sở thiên lông mày cao cao bước lên không nhịn được tự lẩm bẩm biểu thị chính mình khiếp sợ trong lòng bởi vì loại này chết rồi sống lại tình cờ hiện tượng thực sự là quá làm người chấn kinh rồi căn bản không giống như là thật sự Hơn nữa, ở thế giới như thế này, còn có loại thủ đoạn này, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính còn làm sao có khả năng cùng điện ảnh cùng với sự bên trong như thế, mới 49 tuổi đã chết rồi. Cứ như vậy, Doanh Chính đi tuần nguyên nhân đã đáng giá thương thảo. Ở chủ thế giới sử ghi chép bên trong, nói là bởi vì ở trong thời gian ngắn bên trong liên tiếp phát sinh ba cái không tốt sự tình. Trong đó có một cái hình như là cái gì có người cầm tế thiên ngọc bài vẫn là cái gì khiến người ta cho Doanh Chính truyền lời, nói Tần Quốc Viên Thuốc. Nhưng mặt khác hai việc, sở thiên nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, một cái là huỳnh hoặc thủ tâm, khác một cái chính là ở huỳnh hoặc thủ tâm chi sau đó phát sinh thiên tinh rơi rụ. Tục truyền từ trên trời giáng xuống thiên thạch mặt trên còn có khắc thủy hoàng đế chết mà địa phân một câu nói như vậy, nghe tới rất thần kỳ, khiến cho thật giống cùng thật sự như thế. Nhưng bất kể là đang không có sức mạnh thần bí tồn tại chủ thế giới, vẫn là ở cái này tràn ngập sức mạnh thần bí thần thoại thế giới, sở thiên đều tin chắc cái kia thiên tinh mặt trên không có khắc chữ Chủ thế giới tự nhiên không cần phải nói, không có sức mạnh thần bí thế giới, vậy khẳng định là những kia phản tần thế lực đang làm sự tình. Mà phía thế giới này thiên tinh càng là trực tiếp bị sở thiên đụng phải vướng vàng, mặt trên có hay không chữ còn không phải vừa nhìn liền biết. Những này đương nhiên không phải sở thiên cần phải đi cân nhắc sự tình, hắn muốn cân nhắc chính là doanh chính tại sao đi tuần. Chủ thế giới sử ghi chép nói là bởi vì liên tục phát sinh ba chuyện, nhất định phải du lịch hứng hức hỉ, như vậy mới có thể đem suối quậy xóa. Không phải vậy quốc gia rất có thể muốn phát sinh đại sự. Liên vì mình vạn thế cơ nghiệp, doanh chính không thể không rời đi Hàm Dương, bắt đầu khắp thiên hạ khắp nơi lưu. Mà chính là này một lưu, liền xảy ra vấn đề rồi, ở chủ bên trong thế giới hắn bị chết không minh bạch, ở phía thế giới này bên trong càng là bị chết vất ức. Rõ ràng thuốc trường sinh bất lao cũng đã luyện chế thành công, nhưng là hắn vẫn bị gian thần cho hãm hại, cuối cùng cũng là vất tức chết đi. Thế nhưng căn cứ tình huống bây giờ đến xem, Sở Thiên rất khó tin tưởng Doanh Chính sẽ liền như thế chết không minh bạch, phải biết hiện tại hắn hộ vệ bên cạnh thực lực, tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Sở Thiên cũng không dám nói mình có thể vọt vào đoàn xe đem Doanh Chính giết chết. Như vậy, Tân Thủy Hoàng Doanh Chính, ngươi đến tột cùng là cái hạ người gì đây? Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Sở Thiên chậm rãi đem chính mình thần thức hướng về đoàn xe ở chính giữa cái kia lượng hào hoa đến xa xỉ xe ngựa rời đi. Vụ! Đột nhiên! một đạo to lớn tiếng vang ở sở thiên trong đầu vang lên, lại như có một thanh vạn cân búa lớn trực tiếp nện ở hắn tuỷ náo mặt trên, toàn bộ đầu góc trống rỗng, mà ở hắn đại não mất đi ý thức trong nháy mắt, niệm lực cũng trực tiếp biến mất, thân hình từ trời cao bên trong trực tiếp hạ xuống, hướng về phía dưới đoàn xe rơi đi, mà nguyên bản còn vững vàng đi tới xe trong đội, cũng là đột nhiên quát to một tiếng, cho chấm dừng lại, âm thanh cuộn cuộn mà ra, chu vi mấy cây số bên trong đều có thể rõ ràng nghe được âm thanh này, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đoàn xe cũng lập tức dừng lại. mà ở này âm thanh hét lớn sau khi những binh sĩ kia còn có trong xe ngựa cường giả dồn dập hướng về doanh chính xe ngựa tới rồi đem vây vào giữa, cẩn thận nhìn bốn phía. bệ hạ, xin hỏi bệ hạ có gì phân phó? lúc này một mặt trắng không cần khí chất âm nhu nam tử cũng là đứng ở trước xe ngựa diện một mặt kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất. bởi vì từ âm thanh này bên trong hắn nghe ra thủy hoàng đế bệ hạ sự phân nộ, biết rõ hoàng đế tính cách hắn một hồi chính là phán đoán ra việc này không phải chuyện nhỏ, phải biết bậy hạ nhưng là rất ít tức giận, liền ngay cả lần trước có cái thần bí tu sĩ ở Hàm Dương Thành gây sự giết chết một cung phụng, thậm chí cướp đi lệ phi, hắn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng thôi. tuy rằng sau khi cầm lấy cung tên bắn mấy mũi tên đi ra ngoài, trong xe ngựa không có âm thanh truyền tới, nhưng càng như vậy, vì trên mặt đất nam tử càng là không dám lên tiếng, thân thể nơm nớp lo sợ, đem đầu sâu sắc dán trên đất, toàn bộ đoàn xe trong lúc nhất thời thật là yên tĩnh. Liền ngay cả những kia ngựa cũng nhận ra được nguy cơ, không nhúc nhích, không dám phát ra âm thanh. Mà đang lúc này, những kia thực lực mạnh mẽ người đều phát hiện không chung có dị dạng. Một nho nhỏ điểm đen chính đang từ phía trên rớt xuống, xem ra lại như là một người. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, trong xe ngựa truyền ra doanh chính âm thanh, nắm lấy hắn. Nghe được âm thanh mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai mắt nhìn chăm chú không chung rớt xuống người, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Sở Thiên bên này thân thể mất đi niệm lực nhờ nắm, trực tiếp hướng về mặt đất bắt đầu rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. May mà trước hắn bay đến mức rất cao, cho nên khi hắn ý thức khôi phục thời điểm, trong thân thể mặt đất vẫn còn có hơn 1000m. Khi hắn ý thức khôi phục, xem đến phía dưới đám kia mắt nhìn chằm chằm người sau khi, cũng là trong lòng kinh hãi, vội vã sử dụng niệm lực đem chính mình nâng lên đến. Bởi vì hắn nếu như liền như thế ngã xuống, tuyệt đối cùng rơi vào cho quần bên trong bánh bao thịt như thế, bị chết không còn sót lại một chút cặn. Nếu như chỉ có những cái được gọi là cung phụng, sở thiên cảm giác mình còn có thể trốn ra được. Thế nhưng vừa nãy nhìn thấy trong xe ngựa tồn tại sau khi, hắn liền biết cái này đoàn xe không phải là mình có thể chính diện mới vừa. Nếu như nói những kia có thể cùng sở thiên một trận chiến cường giả trong cơ thể khí huyết nội liễm, như là mặt trời như thế, như vậy trong xe ngựa người kia, liền hoàn toàn là một mặt trời. Khí huyết bàng bạc nhưng hết sức nội liễm, vốn nên là chỉ là nhìn bằng mắt thường không tới chịu tượng tồn tại, ở sở thiên trong thần thức càng là trực tiếp phát sinh ánh sáng người kia trong cơ thể khí huyết không lại tán loạn mà lại như một hạt châu chiếu rọi toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhạt không giống nhân loại hơn nữa sở thiên liền tướng mạo của hắn đều không có nhìn rõ ràng bởi vì vừa mới tiếp xúc đến người kia quần áo hắn liền trong nháy mắt bị phát hiện như kim đan như thế đổ vật chấn động hắn ý thức liền trực tiếp bị đánh tan đầu hốc trống rỗng suýt chút nữa liền muốn ngã xuống rồi ạ đây chính là tần thủy hoàng sao khe nằm loại này tồn tại Làm sao có khả năng sẽ tùy tùy tiện tiện liền chết đi a? Trong lòng quả thực vô lực nhổ nước bọn, sở thiên cảm giác này nhất định là hệ thống âm u, đem mình ném đến một kỳ quái thế giới nhường hắn thu thập hệ thống mảnh vỡ. Hắn có thể không nhớ rõ chính mình có xem qua loại này địa ảnh, hắn xem thần thoại nhưng là rất đơn giản, rất bình thường có được hay không. Mà ngay ở trong lòng hắn kinh hãi thời điểm, người phía dưới đã phát hiện sở thiên dừng lại thân hình. Là tu sĩ. Đó là một tu sĩ, thật là to gan càng dám mạo phạm thành giá một đám khí huyết trùng thiên tần quốc cung phụng ở phía dưới lớn tiếng quát lớn khí thế kinh người vọt thẳng tản đi bầu trời tầng mây xem ra tương đương chấn động mà sở thiên đang đứng ở sát khí ở trung tâm nhất mặc dù biết bọn họ đánh không tới chính mình nhưng sở thiên vẫn còn có chút trong lòng rún sợ bởi vì cái kia vẫn chờ ở trong xe ngựa doanh chính mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn cảm giác dù cho hắn không lộ diện cũng không nói chuyện nhưng sở thiên trong lòng đang không ngừng nhắc nhở chính mình nơi này rất nguy hiểm Nhật bản ạ con hát tư đập video chảy ra, gợi cảm đến cực điểm. Hệ chặt công chúng, mẹ ơi nữ mo một người hiểu ta cũng hiểu. Trưng 557, cung tên. Ngay ở sở thiên nghĩ có phải là ở lại cao hơn một chút thời điểm, phía dưới quát to một tiếng vang lên. Nhiên văn tiểu thuyết. Lấy ta cung đến. Rộng ôm ổm, còn rất quen thuộc, sở thiên phóng tầm mắt nhìn lại phát hiện chính là trước chính mình ở có gian khách sạn giết chết đại hàn kia. Quả nhiên đúng là phục sinh sao. Nhìn trong mắt hắn cửu hận còn có lửa giận trên mặt, sở thiên cũng là hai mắt nhắm lại, cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân. Rõ ràng thi thể đều bị hắn đánh thành mảnh vỡ, nhưng hiện tại xem ra thật giống cùng nguyên lai không khác nhau gì cả, thậm chí còn có thể dương cung xạ đại điều. Theo đại hán kia ra lệnh một tiếng, bên cạnh thì có hai người hốt lần hốt lần mang tới một cây trường cung tới, sở thiên bắt đầu mới. Đây chính là lúc trước ở Hàm Dương Thành gặp phải cái kia cung tên. Xem tới đây sở thiên cũng là rõ ràng. Chính mình lúc trước cũng thật là bị người dùng cung tên xa kích, lại như con mồi. Thân thức đảo qua, sở thiên phát hiện ở phía dưới đoàn xe bên trong dĩ nhiên có 12 thanh như vậy trường cung. Nói cách khác cái khác 11 cái cùng đại hán như thế cường cung phụng đều có thể bắn ra loại kia vừa to vừa dài tiễn. Thấy cảnh này, sở thiên vội vàng hướng bầu trời bay đi, này không phải là đùa giỡn, lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng. Vẫn bay đến hơn 5.000m trên không, sở thiên mới dừng lại, đến nơi này. Trên mặt đất đồ vật đã kinh biến đến mức tương đương nhỏ bé. Nguyên bản đoàn xe thật dài xem ra lại như một con kiến như thế, những người kia mạo càng là khó có thể nhận biết. Đến nơi này tổng xạ không ra đây chứ? Trong lòng mới vừa sản sinh cái ý niệm này, Sở Thiên liền cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm truyền đến, phương hướng chính là dưới chân. Trong lòng Cả Kinh, hắn vội vàng hướng bên cạnh rời đi, mà sau một khắc, một nhánh màu đen có bắp đuổi thô mũi tên liền trong nháy mắt bay qua. Hốt! To lớn mũi tên cắt ra không khí coi như bay đến đầy đủ hơn 5.000m trên không, vẫn uy lực phi phàm, có xuyên kim đoạn thạch lực lượng. Ai? Tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thật giống cùng lần trước ở Hàm Dương Thành gặp phải cái kia mấy chi có chút không giống, yếu đi một điểm. Nhìn từ từ bay xa, không biết đi nơi nào muối tên, sở thiên cũng là có chút kỳ quái. Tuy rằng bởi vì độ cao nguyên nhân muối tên tốc độ uy lực nhỏ đi, nhưng theo đạo lý tới nói cũng sẽ không như thế yếu, bị hắn dễ dàng tránh thoát. Chẳng lẽ nói lần đó là doanh chính ở tự mình Dương Cung? Nghĩ đến vừa nãy chính mình có điều là thần thức tiếp cận liền bị chấn động đến mức ý thức mô hồ, sở thiên cũng là cho mày, không biết nên dùng vẻ mặt gì. Vốn tưởng rằng coi như tần quốc có thật nhiều cường giả, thế nhưng chỉ cần nỗ lực một hồi, hắn còn có thể giết chết doanh chính. Thế nhưng từ hiện tại cái này tình hình đến xem, đừng nói giết chết doanh chính, hắn liên tiếp gần đều không làm được. Chỉ là cái kêu 12 cái khí huyết rồi rào, có thể đánh với hắn một trận cường giả liền có thể làm cho hắn một đi không trở lại. Chớ nói chi là cái kia thần bí khủng bố doanh chính. Ngay ở sở thiên nghĩ chính mình nên làm gì thời điểm, lại là vèo vèo vèo mấy mũi tên bay tới, hướng về thân thể của hắn vọt tới. Vận dụng hết thị lực, sở thiên phát hiện phía dưới cái kia 12 người càng tất cả đều ở dương cung bắn cung, không có tầng mây che lấp sở thiên, trở thành một rõ ràng điểm ngắm Khó ưa, khinh người quá đáng. Không ngừng ẩn nút từ bên cạnh mình bay qua mũi tên, sở thiên cũng là trong lòng giận dữ, trực tiếp triển khai niệm lực Nắm lấy một con bày qua mũi tên Thật nặng, đến ít cũng có hơn 100 cân Có điều quả nhiên cùng lần trước hàm dương nơi đó mũi tên không giống nhau Nhìn tuy rằng to nhỏ ngoại hình gần như Nhưng trên thực tế cũng không giống nhau mũi tên Sở thiên không biết nên thở ra một hơi hay nên buồn thương Lần trước hắn gặp phải mũi tên toàn thân đều là do màu đen kim loại chế thành Mà hôm nay những này mũi tên chỉ có mũi tên là kim loại Mặt sau đều là dùng màu đen đầu gỗ Mặc dù là đầu gỗ, nhưng trọng lượng vẫn không nhỏ Sở thiên nhẹ nhàng gãy gãy, dĩ nhiên phát sinh thịt thịt kim loại đánh âm thanh. Tách ra phía dưới không ngừng phóng tới mũi tên, sở thiên hai mắt nhắm lại, nhét miệng lên một đạo nụ cười. Nếu bọn họ công kích chính mình, vậy mình cũng không thể liền như thế nhường bọn họ làm càn xuống, không phải là tấn công từ xa sao, ai sợ ai. Húng chi sở thiên vẫn là nằm ở cao hơn, càng có có ưu thế. Niệm lực ra chỉ ở to lớn mũi tên mặt trên, sở thiên toàn lực thôi thúc, mũi tên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vâ To lớn tiếng nổ ở sở thiên vang lên bên hai, mà cái mũi tên này thì ở niệm lực ảnh hưởng không ngừng gia tốc. Tốc độ vẫn tăng cường, đang bay qua 2000 mét khoảng cách sau khi, mũi tên cũng đã đạt đến 20 lần tốc độ âm thanh. Tuy rằng sở thiên niệm lực tiêu hao cũng không lớn, nhưng hắn cũng không thể tiếp tục gia tốc xuống, bởi vì niệm lực theo không kịp mũi tên tốc độ phi hành. Tuy nói niệm lực là căn cứ ý nghĩ của chính mình đến điều khiển vật thể, nhưng cũng không thể làm được ý nghĩ như vậy trong nháy mắt lướt qua vô tận độ dài có điều coi như như vậy cũng rất khủng bố, bởi vì này cũng không phải sở thiên cực hạn, nếu như hắn trực tiếp dùng niệm lực điều khiển chính mình phi hành, tuyệt đối có thể tốc độ càng nhanh hơn. đã là âm thần hắn, có thể ở xung quanh cơ thể hình thành tương tự với trạng thái chân không hoàn cảnh, không có danh khí lực cản, hắn thậm chí có thể vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 1, bay ra địa cầu. nếu như dưỡng khi đầy đủ còn có niệm lực đầy đủ, hắn thậm chí có thể bay ra mặt trời hệ làm tinh tế lữ hành. nhưng sở thiên không dám thật sự làm như vậy đừng nói bay ra mặt trời buộc lại, liền ngay cả bay đến trên mặt trăng hắn cũng không dám. Hốt hấp là một vấn đề, kia vũ trụ cũng là một vấn đề, còn có cái khác đủ loại vấn đề, không phải muốn bay liền có thể bay. Có điều xả những kia đều có chút xa, hiện tại sở thiên chỉ muốn đem phía dưới những này dùng tiễn xả chính mình ra hòa giết chết. To lớn tên giải không biết là cái gì vật liệu chế thành, coi như như vậy ạ tí lì tì, vẫn không có tổn hại. Chớp mắt thời gian cũng không muốn, ngăn ngắn trong nháy mắt, Tiên giải cũng đã xẹt qua không gian, hướng về mặt đất còn đang không ngừng bắn cùng những tên kia bay đi. Có điều sở thiên nhắm vào kỳ thực cũng không phải bọn họ, mà là nằm ở ở trung tâm nhất xe ngựa, cũng chính là doanh chính vị trí. Nếu hắn không ra, cái kia sở thiên liền đem bước ra đến, như vậy cũng tốt một thăm dò hư thực. Không cần lo lắng đánh không trúng cái gì, bởi vì sở thiên sớm liền dùng thần thức đem khóa chặt, khí thế ẩn chứa với tiện thân. Chỉ cần doanh chính không phải cái gì so với hắn mạnh hơn rất nhiều tồn tại liền không cách nào né tránh, chỉ có thể găng đón đỡ. Tất cả những thứ này nói đến thật giống rất dài dáng vẻ, nhưng kỳ thực ở sở thiên đem mũi tên phát bắn ra sau một khắc, liền một tiếng kinh thiên vang động phát sinh. Ờm ba, lại như thiên thạch rơi rụ, nương theo to lớn âm thanh, còn có hướng về bốn phía tản ra song khí. Cái kia mười hai cái cung phụng còn có còn lại một đám mạnh mẽ cung phụng tuy rằng thân hình loáng một cái, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng những kêu binh lính bình thường còn có cung nữ cái gì? Tất cả đều trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Nếu như mũi tên liền như vậy bắn tới mặt đất, cuối cùng chỉ có thể sâu sắc hám xuống lòng đất, cũng sẽ không xuất hiện trạng hướng như vậy. Nhưng là, hiện tại mũi tên cũng không phải xạ trên mặt đất, mà là bắn chúng rồi doanh chính. Không dám tùy tiện dùng thần thức do xét, vì lẽ đó phía dưới bụi mù quần quận, sở thiên cũng không biết đến tột cùng là cái tình trạng gì. Có điều ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, một đạo to lớn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, đó là âm bảo Trong lòng kinh hoàng đột nhiên thăng, sở thiên liền vội vàng đem chính mình niệm lực che chở đẩy lên, đang chuẩn bị triển khai phòng ngự phép thuật thời điểm, hắn liền cảm thấy một trận cự lực đánh vào trên người chính mình. lạ như người bình thường đối mặt đầu xe lửa như thế vô lực, sở thiên triển khai phép thuật linh khí chưa tụ tập, thân hình của hắn liền trong nháy mắt bay ngược mà ra. Niệm lực che chở trong nháy mắt vỡ tan, không chỉ có đầu góc của hắn một mảnh đau nhức nổ vang, thân thể của hắn càng chịu đến mạnh mẽ xung kích. Có điều... May mà hắn cũng không chịu đến cái gì quá nặng thường, vì lẽ đó vội vã cô nén đại nào không khỏe, mau mau cho mình làm mất đi một trị liệu phép thuật. Trước mắt cao tốc xoay tròn, bầu trời cùng đại địa ở trong mắt hắn không ngừng đan xen, trắng cùng đen, sáng cùng ám, xem ra lại như là sống và chết. Sở trời đã vô lực khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể mặc cho bằng quán tính cùng trọng lực kéo chính mình hướng về xa xa bay đi. Trước 558, có người ở tu tiên ạ. Rốt cục. Ở liên tục cho mình làm mất đi hai cái phép thuật sau khi, sở thiên rốt cục có thể lần thứ hai khống chế thân thể của chính mình. Dẹn luận. Cố nén đại nao đau đớn, hắn triển khai niệm lực đem chính mình trên không trung theo gió phiêu lãng thân thể ổn định, sau đó vội vã chạy càng xa càng tốt. Hồi tưởng lại vừa nãy chính mình khỏe mắt dư quang nhìn thấy cái kia một mảnh tinh lực chi trụ, sở thiên cũng là kinh hãi không thôi. Giống như thật, thậm chí chính là thực chất khí huyết chi trụ phóng lên trời, sau đó đem hắn bắn trúng thậm chí suýt chút nữa giết chết hắn, khái niệm này nghĩa là gì? Ừm, Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tìm cái đỉnh núi đã tọa tu luyện hoàn tất, sở thiên mở mắt ra sau khi không tự chủ được cảm thán một câu, bắt đầu mới lên. Bởi vì liền hiện tại cái này tình hình, trừ phi doanh chính tự sát, nếu không thì, hắn là không thể tử vong. Tại sao muốn như vậy, lẽ nào theo động tác đến không được sao? Còn có hệ thống, ngươi xác định đây là ta xem qua điện ảnh thế giới sao? Bản hệ thống đã nói qua tất cả cưỡng chế tính tiến vào thế giới, cuối cùng giải thích quyền tất cả bản hệ thống, vì lẽ đó bản hệ thống không cần vì là ký chủ giải thích cái này hiện tượng, xin mời ký chủ vẫn là nghiêm túc nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ đi. Hồi tưởng lại hệ thống lúc trước ở phái nổ đệ tí nãy sần sau khi kết thúc nói, Sở Thiên trầm mặc không nói, trực tiếp bay trở về trước đặt ngọc xấu hai người địa phương. Sở đại nhân, ngươi trở về. Nhìn thấy Sở Thiên trở về, Nguyên bản ở bên trong hang núi đã tọa tu luyện triệu khuyết cũng là liền vội vàng nên đón, một mặt định nọt nụ cười. Ngọc Sấu cũng mau mau đi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng mở miệng, chân nhân, ngươi không chuyện gì chứ? Ê! Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì. Nghe được Ngọc Sấu, sở thiên cũng là vội vã lớn tiếng trả lời, đồng thời đi vào hang núi, che giấu chính mình lúng túng. Sở đại nhân, lần này ngươi có cùng tần quốc người giao chiến sao? Ta vừa nãy cảm ứng được rất mãnh liệt khí thế từ phía chân trời truyền đến. Theo Sở Thiên đi vào hang núi, Triệu Khuyết thấp giọng hỏi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng lo lắng. Bởi vì luồng khí thế kia thực sự là quá mạnh mẽ, thật giống toàn bộ đất trời đều muốn đổ nát như thế. Này hay là bởi vì khoảng cách rất xa? Hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, chính mình nếu như trước khí thế trung tâm, sẽ là cái tình trạng gì? Nghe được Triệu Khuyết, Sở Thiên lông mày nhíu lại, mãnh liệt khí thế. Đó là cái gì quỷ? Tuy rằng vừa nãy doanh trình cái kia một đòn rất mạnh, thế nhưng cũng sẽ không xuất hiện khí thế máy liệt, truyền ra rất xa, làm sao còn có thể bị triệu khuyết cảm nhận được? Ngươi nhận ra được luồng khí thế kia là ra sao? Trong lòng nghĩ hoặc, sở thiên liền vội vàng hỏi. Chuyện này ta cũng nói không rõ ràng, chính là cảm giác rất mạnh, như là che ngợp bầu trời giống như vậy, khiến người ta có chút không thở nổi. Đối mặt sở thiên hỏi do, triệu khuyết cũng không biết nên giải thích thế nào, khô cằn nói rồi hai câu liền sững sờ nhìn sở thiên. Thật sao? Lẽ nào là mới vừa rồi bị đánh lừa không có cảm giác đến? Vước cằm, sở thiên tự lầm bẩm, hắn cảm thấy trong này nhất định có âm mưu gì, nếu không không sẽ trùng hợp như vậy. Nhưng là hắn hiện tại cũng không thể lại đi tìm doanh chính bên kia đoàn xe tìm chứng cứ, bởi vì doanh chính thực lực quá mạnh mẽ. Hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy cái kia viên như là kim đan như thế đồ vật, sở thiên hoài nghi doanh chính thậm chí đã trở thành võ đạo kim đan cường giả. Không biết phía thế giới này võ đạo kim đan như thế nào? nhưng ít ra sở thiên nếu như đạt đến võ đạo kim đan sau khi, đơn thuần sử dụng võ đạo, liền có thể phi hành trên không trung. Tuy rằng sở thiên mới vừa rồi bị doanh chính bắn trúng sau khi, hắn cũng không có đuổi theo, nhưng điều này cũng không có thể bảo đảm doanh chính không thể bay. Khó ưa, hiện tại chỉ có thể trong bóng tối theo dõi sao. Suy nghĩ hồi lâu sở thiên cũng không nghĩ ra cái gì phương pháp thích hợp, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, bắt đầu đả tọa tu luyện. Sau khi một quang thời gian bên trong, Sở thiên vẫn lặng lẽ đi theo doanh chính đi tuần đoàn xe mặt sau, bọn họ hướng về nơi nào, sở thiên liền đi hướng nào. Dọc theo đường đi không nhìn ra cái gì không thích hợp, hoàn toàn chính là bình thường hoàng đế đi tuần, chỉ là hộ vệ thực lực rất mạnh mà thôi. Có điều trên đường sở thiên một mực chờ đợi, chờ đoàn xe đến hình đài cuốn cát, bởi vì ở xử còn có điện ảnh bên trong, doanh chính đều là ở đây ốm chết. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài xem ra như vậy mà thôi, sở thiên là sẽ không tin tưởng cái này lời nói vô căn cứ. Lại qua 3 ngày, làm sở thiên cầm địa đồ trên không trung so sánh phía dưới địa hình thời gian, trong lòng bắt đầu kích động lên. Bởi vì phía dưới địa giới chính là hình đài quần cát, điện ảnh bên trong doanh chính chết đi địa phương, hơn nữa cuối cùng thuốc trưởng sinh bất lão cũng sẽ từ hàm dương hướng về nơi này hộ tống mà tới. Mặc kệ doanh chính có chết hay không, nhưng cái này thuốc trưởng sinh bất lão nên tương đối dễ dàng được chứ. Ta liền không tin còn sẽ xuất hiện một cùng doanh chính như thế nhân vật mạnh mẽ hộ tống bất tử dược, nếu như nếu như vậy ta thẳng thắn tự sát trở về quên đi quyết định chủ ý sở thiên liền vẫn lặng lẽ đi theo đoàn xe phía sau chờ đợi thời cơ đối với cái kia thuốc trường sinh bất lao sở thiên là không thế nào coi trọng hơn nữa hắn rất kỳ quái tại sao doanh chính muốn trường sinh không cố gắng tu đạo nghiêng đi luyện chế thuốc trường sinh bất lao thứ này chủ yếu nhất chính là coi như ỷ vào hắn cái kia một thân tu vi võ đạo còn có dồi dào khí huyết nên cũng có thể sống trên mấy trăm năm nếu hắn vội vã luyện chế thuốc trường sinh bất lao vậy thì nhất định có nguyên nhân gì, không biết phía thế giới này chân tướng đến tột cùng là cái gì, vững vàng theo ở phía sau, rốt cục doanh chính vị trí đoàn xe tìm một chỗ thế trống trải địa phương trú đóng lại, vô biên cồn cát, từng trận cồn phong thổi qua, cuốn lên cao mấy trượng cát tưởng, thế nhưng đang đến gần nơi đóng quân sau khi lại đột nhiên bình tĩnh lại, lại là một buổi tối, sở thiên triển khai độn địa thuật lặng lẽ trốn trong lòng đất tu luyện, nhưng là còn không nhập định bao lâu, hắn liền cảm thấy một trận mãnh liệt khí thế truyền đến che ngập bầu trời. Này chính là ngày đó triệu khuyết nói che ngập bầu trời sao. Sâu xuống lòng đất, luồng khí thế kia áp bức ở sở thiên trên người, lại như lúc trước ở phái nổ đệ tỷ nảy sần thời điểm vỏ quả đất biến hóa, đem hắn đẻ ép lên như thế. Có điều nơi này đương nhiên không có thật sự vỏ quả đất di động đem hắn đẻ ép lên, thế nhưng luồng khí thế kia ép ở trên người hắn thời điểm, cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Đây là người vẫn là cái khác tồn tại, lại nói, là có người ở tu tiên sao. Cảm thụ cơn khí thế này. Sở thiên không dám tiếp tục trốn trong lòng đất, bởi vì ở trong này luôn có một loại cảm giác nột ngạt, nhường hắn cảm thấy rất không an toàn. Vội vã triển khai thuật độ thổ, sở thiên hướng về mặt đất chạy đi, đồng thời thần thức lặng lẽ lan tràn, hướng về phía trên đoàn xe nhìn lại. Ai? Chuyện gì thế này? Cẩn thận khống chế chính mình thần thức không có như doanh chính dựa vào, thế nhưng sở thiên nhưng nhìn thấy một màn kinh người. Bởi vì nguyên bản còn khí huyết ngưng dày vô cùng, khí thế phi phàm cung phục nhóm, tất cả đều đã biến thành hòng khô cá mặt da rẻ làm chiếu, thân hình cô cạo, tóc trắng xám, Bất luận từ cái gì phương diện đến xem, cũng giống như là sinh mệnh sắp đi tới phần cuối lao nhân. Tuy rằng trong đó mạnh mẽ nhất 12 cái cung phụng xem ra không có chật vật, nhưng vẫn hành động chậm chạp, cất bước trong lúc đó run run rẩy dày, dày, bất cứ lúc nào có thể ngã xuống. Nhưng là, cũng liền những thứ này cung phụng xuất hiện vấn đề, những người khác một chút việc đều không có, binh lính bình thường, còn có những kia cung nữ, vẫn bình thường. Nhìn này một màn kinh người, Sở thiên trong lòng hơi động, thần thức trực tiếp hướng về doanh chính vị trí lều vải rời đi. Nếu như những này cung phụng nhóm đều xảy ra vấn đề rồi, như vậy doanh chính nhất định sẽ có biến hóa, không phải trở nên mạnh đến cả thế gian vô địch, chính là gián mua cực kỳ, sắp tạ thế. Liên tưởng tới nội dung vở kịch, sở thiên cảm giác khả năng này chính là mình hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt. Trước 559, kiếm chuyện tình. Chuyện này, đây thực sự là trời cũng giúp ta. Dùng thần thức xem bên trong lều nằm ở trên giường ông già kia. Sở thiên trong lòng kích động không thôi, quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế. E giờ. A n v đút. N. Doanh chính dĩ nhiên cùng những kia cung phụng như thế, khí huyết khô héo, đã biến thành một gần đất xa trời lão nhân, hơi thở sự sống như có như không, bất cứ lúc nào có thể tiêu diệt. Ngay ở sở thiên chuẩn bị trực tiếp xuất hiện nghiền ép cái này đoàn xe thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm thấy có vài cỗ khí thế mạnh mẽ tự phương xa mà tới. Đây là. Tu sĩ. Vẫn là âm thần cảnh tu sĩ. Nhận ra được phương xa không hề che giấu chút nào mười mấy đạo khí thế gần sóng, sở thiên phát hiện mình dĩ nhiên vẫn không thể trực tiếp ra trận nghiền ép mọi người. Tinh tế cân nhắc một phen sau khi, hắn cuối cùng vẫn là lặng lẽ trốn ở lòng đất, thân thức dò ra, tuyệt đối không đưa tới sự chú ý của người khác. Chỉ cần không có dương thần cảnh cường giả xuất hiện, hắn thì sẽ không có bại lộ nguy hiểm. Doanh chính là đang đuổi giết tu sĩ, như vậy hiện tại xuất hiện những tu sĩ này khẳng định không có ý tốt. Vì lẽ đó vừa nãy cái kia kỳ quái khí thế gợn sóng chính là những tu sĩ này đang làm sự tình sao. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đám kia âm thần tu sĩ đã từ đằng xa bay tới, dĩ nhiên không nhiều không ít, cũng là 12 bóng người, lung lay trên không trung. Nhìn thấy đám người kia bóng người, những binh sĩ kia còn có cung nữ đều là thất kinh, loại này có thể bay tồn tại, lúc trước bọn họ vẫn là đem coi như thần tiên mà tế bái. Nhưng là sau đó ở doanh chính thay đổi. Bọn họ cũng biết những này cái gọi là thần tiên kỳ thực chỉ là tu luyện thành công nhân loại mà thôi. Nhưng là biết rồi đám người kia diện mục chân thật sau khi, bọn họ nhưng là càng thêm sợ sệt. Dù sao thần linh sẽ không tùy tiện cùng nhân loại không qua được, thế nhưng người liền không giống nhau, doanh chính trước hướng về khắp thiên hạ ban bố lệnh truy sát. Bất kể là tu luyện bí tịch vẫn là đạo gia kinh điển đều bị đốt cháy hầu như không còn, mà những kia có tu vi tồn tại cũng bị đốt chết tươi Vì lẽ đó những tu sĩ này đối với tân Quốc, tuyệt đối là có thâm cừu đại hận hơn nữa mọi người vừa nghĩ tới vừa nảy những kia cung phụng biến hóa trong lòng càng là hoảng sợ không có đánh đâu thằng đó vô cùng mạnh mẽ cung phụng nhóm tồn tại bọn họ đối mặt tu sĩ lại như đợi làm thịt cừu con không còn sức đánh trả chút nào ngay ở sở thiên giấu trong lòng đất hiếu kỳ nhìn tình cảnh này thời điểm ba bóng người nhưng là từ trung tâm trong lều vải đi ra triệu cao ly tư gặp các vị đại nhân ba người đứng ở đoàn người phía trước trong đó hai người mở miệng hành lễ Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mà ở phía sau bọn họ nhưng là đứng một xem ra khung núm nam tử. Triệu cao, lý tư, còn có. Hồ hợi. Nhìn này ba bóng người, sở thiên cũng là ở đấy lòng yên lặng tự nói, trong lòng càng là có chút trở nên hương phấn. Bởi vì hiện tại cảnh tượng này, tuyệt đối là có người đang làm chuyện lớn, tuy rằng hắn không thể trực tiếp ra trận nghiền ép mọi người. Nhưng ở doanh chính suy nhược tình huống, hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, không chút nào mới. Có điều. Trước hết đi đem doanh chính giết chết lại nói, không phải vậy bị người cướp đoạt đầu người, vậy còn không là không tìm được địa phương khóc. Quyết định chú ý, Sở Thiên lặng lẽ hướng về trung gian lều vải lại đi, to lớn trong lều vải, chỉ có nằm ở trên giường doanh chính. Hiện tại không hề chống đối lực lượng hắn, còn không phải tùy tiện Sở Thiên xử trí như thế nào. Cô ha ha, cười cận, Sở Thiên hoàn toàn biến mất trên người mình còn sống, như một đoàn cái bóng như thế xuất hiện ở bên giường. A a, tuy nhưng đã già nua cực kỳ, gần đất xa trời. Nhưng doanh chính năng lực nhận biết nhưng là vẫn nhanh nhẹn, sở thiên xuất hiện trong nháy mắt hắn liền phát hiện. Hai mắt trừng mắt sở thiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, khô quắt tay phải muốn giơ lên, thế nhưng có không có khí lực nâng không đứng lên. Xuyệt! Nhìn thấy doanh chính động tác, sở thiên cũng là vội vã cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn lều vải vào miệng, lôi vào, dựng thẳng lên ngón tay ở miệng trước thở dài một tiếng, ra hiệu chớ có lên tiếng. Không biết tại sao, nhìn sở thiên động tác. Doanh chính cặp kia vẫn đục hai mắt cũng là đột nhiên né qua một đạo tinh quang, không lại phát ra âm thanh, cũng không đang giấy rủa. Nhìn thấy doanh chính giáng dốc, sở thiên cũng là hơi kinh ngạc, vốn là hắn còn coi chính mình muốn dùng điểm cưỡng chế thủ đoạn đây. Mà ngay ở trong lều vài sở thiên xuất hiện thời điểm, bên ngoài liều 12 cái âm thần tu sĩ đã cùng triệu cao bọn họ bắt đầu vui vẻ tán gẫu lên. Trận pháp đã bị chúng ta khởi động, hiện tại doanh chính đã bị rút đi sinh cơ chứ. Tu sĩ trung lập ở phía trước nhất một dâu tóc trắng nón. Sắc mặt hồng hào ông lão sờ sờ cằm của chính mình trên dâu mép, cao giọng hỏi. Mặc dù coi như đã rất già, thế nhưng khí thế trên người còn có cặp kia lóe sáng hai mắt, cùng nằm ở trên giường doanh chính hoàn toàn khác nhau. Không sai, khói hải chân nhân, thủy hoàng đế bệ hạ hiện tại chính bệnh nằm ở giường, không cách nào đứng dậy, kính xin các vị vào xem một chút đi. Một mặt cười hít mắt, triệu cao hơi cùng eo, âm nu nhẹ giọng nói rằng. Hừ, cố làm ra vẻ, lão phu đang ghét nhất người như người. Muốn không phải vì giết chết doanh chính, làm sao có khả năng cùng người này hoạn quan hợp tác. Ở triệu cao đem nói sau khi nói xong, một góc không hề bắt mắt chút nào âm thần tu sĩ ống tay háo vung lên, xem thường liếc mắt nhìn triệu cao. Đặc biệt là cặp mắt kia bên trong, mang đầy xem thường liếc mắt nhìn triệu cao hạ thân, không hề che giấu chút nào. Nghe được tu sĩ kia, nguyên bản còn một mặt âm nhu nụ cười triệu cao thân hình run lên, nhưng nụ cười vẫn không có đánh tan, trái lại trở nên càng thêm sán lạ. Chỉ là... Tất cả mọi người không nhìn thấy, túi đầu triệu cao trong mắt, cái kia lấp lue không yên hung tàn ánh sáng. Một bên Lý Tư thấy thế, vội vã đứng ra điều đình, cười nói. Các vị chân nhân, tránh khỏi đêm dài lắm ngọng, vẫn làm mau đi xem một chút bậy hạ tình hình đi. Phải biết cái kia trận pháp cũng chỉ là tạm thời bị nghịch chuyển mà thôi, thời gian không đám người a. Nghe được Lý Tư, một đám âm thần tu sĩ cũng là đầy mặt tán đồng, ở chính giữa ông lão kia cũng là cười nói. Là cực, là cực chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút xác định doanh chính tình hướng đi vừa nói hắn cũng là lộ ra nụ cười hiền hòa nói thẳng bao vung lên hướng về phía dưới chính một mặt ngậm bức các binh sĩ muốn đi ầm ầm ầm theo hắn vung tay lên nguyên bản còn đứng tại chỗ các binh sĩ rồn rập hai mắt thất thần cuối cùng từng cái ngã xuống tình cảnh xem ra rất là kinh sợ nhưng ông lão kia phảng phất không thấy cảnh này một chút cười nói chư vị mời đến đi ở bên trong lều sở thiên vì tận lực che giấu chính mình Vì lẽ đó hắn cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Mà ngay ở hắn chuẩn bị giết chết doanh chính hoàn thành nhiệm vụ của chính mình thời gian, doanh chính càng là đột nhiên sắc mặt hường hào, mặt mũi già nua cũng khôi phục một chút. Vị này! Công tử! Ngồi dậy, doanh chính sắc mặt phức tạp nhìn sở thiên, đặc biệt là nhìn hắn mang theo mặt nạ mặt trái, thở dài một tiếng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đang chuẩn bị động thủ sở thiên nhìn thấy tình cảnh này cũng là sợ hết hồn, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thấp giọng quá hỏi, ha ha, công tử không cần như vậy kinh hoàng, chấm cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, hơn nữa coi như muốn làm cái gì, chấm thân thể cũng không xong rồi, khủ khụ, Một bên khổ cười mà nói, doanh chính còn không lưng nhẹ giọng ho khan vài tiếng, sợ đến sở thiên vội vã nhìn về phía cửa, chỉ lo đam kia tu sĩ đột nhiên chạy vào. Có điều, đối với doanh chính, sở thiên vẫn còn có chút mơ tưởng viện vông. Cái gì gọi là đối với hắn làm cái gì, cái gì gọi là thân thể không xong rồi. Nghe cũng quá kỳ quái chứ. Nếu không là hiện tại không phải lúc, sở thiên nhất định phải cùng hắn cố gắng lý luận, cho hắn biết có mấy lời là không thể tùy tiện nói lung tung. Trước 560, cổ vụ luyện thể pháp. Có điều ở cẩn thận nhìn một chút sau khi, sở thiên phát hiện doanh chính thật giống xác thực không có uy hiếp gì lực tồn tại. Hòa nhiên. Văn. Lẽ nào là hồi quang phản chiếu sao? Nhìn doanh chính tuy rằng gián mua, nhưng vẫn mang có mấy phần tinh thần dáng vẻ, sở thiên cũng là ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lúc này, doanh chính mở miệng lần nữa nói rằng, vị công tử này, chấm chưa từng có nghe qua sự tồn tại của ngươi, nghĩ đến ngươi cùng bên ngoài những người kia không phải một nhóm chứ. Ừm, không sai, ta với bọn hắn đều không quen. Nghe được doanh chính, sở thiên cũng không biết hắn muốn làm cái gì, thế nhưng nếu nhân ra muốn nói vài câu, vậy hắn liền nghe một hồi. Nói không chắc có có thể được cái gì không được tình báo đây. Khi chiếm được sở thiên khẳng định trả lời sau khi, doanh chính cũng là không tự chủ được nở nụ cười có điều còn không cởi ra tiếng, chính là bắt đầu hò khan lên. Khu khu, vị công tử này, nếu ngươi cùng bọn họ không phải một nhóm, vậy ta sẽ đưa ngươi một hồi cơ duyên đi, như vậy dù sao cũng hơn bị những tên kia cướp đi được. Một bên thấp giọng hò khan, doanh chính cũng là quay về sở thiên trầm giọng nói, trong mắt lấp lệ tinh mang. Cơ duyên, nghe được hai chữ này, sở thiên cũng là chấn động trong lòng, ở thế giới này, có thể bị Tần Thủy Hoàng coi như cơ duyên đổ vỡ, là cái gì? Là làm sao cô đọng khí huyết, để cho mình trở nên mạnh mẽ công pháp tu luyện, vẫn là thuốc trường sinh bất lao luyện chế thủ đoạn, hoặc là nói cái gì khác nghịch thiên vật phẩm. Trong lúc nhất thời, sở thiên cũng là bắt đầu mơ tưởng viền vông, thế nhưng hắn rất nhanh đè xuống trong lòng sao động, một mặt cẩn thận nhìn doanh chính. Nhìn mắt sở thiên bên trong đề phòng, doanh chính cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp từ trong ngực của chính mình lấy ra một tấm xem ra như là da thú đồ vật. Khu khu. Đây là châm dẫn dắt thần quốc mạnh mẽ bí mật. Cũng là những tu sĩ kia muốn cùng chấm đối nghịch nguyên nhân, bây giờ, liền cho ngươi. Không có nhiều lời, doanh chính thậm chí không nói vài câu giúp ta báo thủ, hoặc là ta theo ngươi hữu duyên câu nói như thế này, liền trực tiếp đem loại này xem ra liền vật quý giá giao cho sở thiên. Cẩn thận để, sở thiên đầu tiên là dùng thần thức cẩn thận quan sát một hồi doanh chính trong tay gia thú, ở phát hiện không gặp nguy hiểm sau khi, mới dùng nghiệp lực đem hút tới. Đây là Cổ vu luyện thể pháp năm lập lòe huyết quang chữ cổ Sở Thiên hoàn toàn không quen biết, nhưng hắn chính là rõ ràng ý tứ trong đó, tương đương thần kỳ, liền giống như trước hệ thống tự mang phiên dịch công năng. Qua loa nhìn lướt qua mặt trên lít nha lít nhít văn tự, Sở Thiên phát hiện mình khả năng được cái gì đồ vật ghê gớm. Thượng Cổ Vu tộc lấy 12 tổ vu dẫn đầu, là do bản cổ thân thể biến thành trời sinh thân thể mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí còn có đủ loại thần thông. Đương nhiên, Sở Thiên trong tay cổ vu luyện thể pháp cũng không thể nhường Sở Thiên tu luyện tới cuối cùng trở thành tổ vu một cấp bậc cường giả bởi vì nếu muốn trở thành tổ vu, bàn cổ tinh huyết là tất không thể thiếu. tuy rằng tu luyện không được tổ vu, nhưng theo gia thú trên ghi chép, tu luyện đến cuối cùng, có thể thành tiểu đại vu. đại vu ở vu tộc bên trong là so với tổ vu thấp một cấp bậc tồn tại. như những kia chuyện thần thoại xưa bên trong thường thường xuất hiện hình trời, khen phụ còn có hậu nghệ những người này, tất cả đều là đại vu. đại vu tuy rằng không có tổ vu như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng là có thể rời núi lấp biển, vô cùng mạnh mẽ tồn tại. như rộng rãi làm người biết hậu nghệ càng là có thể dương cung xạ mặt trời, quả thực lợi hại đến không bằng hữu. Tuy rằng trong chuyện thần thoại xưa mặt trời không phải chủ thế giới hành tinh, nhưng sở thiên có thể xác định, thân là đại vù, tuyệt đối có thể một quyền đổ nát địa cầu. Lẽ nào ta phải đi thượng nhân sinh đỉnh cao sao? Mao Sơn tâm pháp chỉ có thể tu luyện thành tiên, hơn nữa tu luyện thành tiên chính là cao nhất thành tựu, thậm chí còn không phải tốt đẹp nhất công pháp tu luyện, thế nhưng hiện khi chiếm được cổ vưu luyện thể pháp, Sở Thiên hồi tưởng lại trước cùng mình chiến đấu những kia khí huyết rồi giảo cung phụng, hai mắt sáng lên, cảm xúc dâng trào. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc, rỡi ạ nếu vật này lợi hại như vậy, tại sao doanh chính bọn họ còn có thể trong nháy mắt dàn mua? Lại như là khí huyết bị tranh thủ. Nghĩ tới đây, Sở Thiên cũng là trong lòng cả kinh, vội vã nhìn về phía doanh chính. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng. Tựa hồ nhìn ra Sở Thiên ý nghĩ trong lòng, doanh chính cũng là không có nhiều lời trực tiếp ngón tay ở lông mày vạch một cái, một giọt nóng bỏng dòng máu tuôn ra, như là chất lỏng, nhưng giọt máu này động lại không tiêu tan, thậm chí không phải màu đỏ, mà là vàng chói lọi, xem ra rất là lợi hại dáng vẻ. cảm thụ mặt trên truyền tới quen thuộc cơn sóng, Sở Thiên nhớ tới trước chính mình ở doanh chính trong cơ thể nhìn thấy cái kia như là võ đạo kim đan như thế đồ vật, đây chính là cái kia võ đạo kim đan. không đúng, hiện tại không thể nói hắn gọi kim đan, đây chính là một giọt máu chứ. Lẽ nào là bản cổ tinh huyết? Không đúng không đúng. Không thể, làm sao có khả năng xuất hiện bản cổ tinh huyết thứ này? Chủ yếu nhất chính là, nếu như được một giọt bản cổ tinh huyết, Doanh Chính đã sớm quét ngang thiên hạ, làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Ngay ở sở thiên trong đầu không ngừng cuồn cuộn thời điểm, Doanh Chính cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Đây là một giọt đại vụ tinh huyết, lúc trước chấm khi chiếm được tấm này gia thú thời điểm, cùng phát hiện, hôm nay liền tặng cho ngươi. Vừa nói, Hắn hướng về sở thiên con ngón tay búng một cái, giọt kia dòng máu màu vàng lóng liền bay tới sở thiên trước người. Nhìn trước mắt giọt máu, sở thiên biết đây là một rất vật quý giá, thế nhưng hắn không dám tùy tiện đỡ lấy. Ai biết doanh chính có thể hay không có âm mưu gì, nếu không hắn làm sao có khả năng lớn như vậy mới đem những thứ đồ này cho mình. Trên trời sẽ không rơi đĩa bánh, huống chi sở thiên hiện đang đối mặt vẫn là doanh chính, cái này tràn ngập sát thái truyền kỳ thiên cổ nhất đế. Mà ngay ở sở thiên không biết nên làm gì thời điểm nhưng là nhìn thấy một bên doanh chính ở mất đi tinh huyết sau khi, trong nháy mắt giàn mua rất nhiều, trên người tử khí tràn ngập. Muốn chết. Nhìn doanh chính hai mắt từ từ ảm đạm, sở thiên cũng quản không được nhiều như vậy, hiện đang hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Không do dự, hắn trực tiếp vung tay phải lên, một ánh kiếm vô thanh vô tức trong lúc đó chính là xuyên thấu qua doanh chính đầu. keng Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giết Tần Thủy Hoàng. Nghe được hệ thống, sở thiên cũng là khó có thể tin nhìn đã ngã ở trên giường thi thể Trên mặt không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì. Nếu nhiệm vụ nói doanh chính đã bị mình giết chết, vậy hắn chính là thật sự chết rồi. Nhưng là, sở thiên nhưng phát hiện mình không tìm được doanh chính linh hồn, lại như lúc trước đại hán kia bị chính mình giết chết sau, không có linh hồn. Mà ngay ở trước đây không lâu, hắn nhìn thấy đại hán kia xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Chết rồi còn có thể phục sinh. Doanh chính cũng có thể làm được điểm này, tuyệt đối đi. Nhưng là, nhìn trong tay mình ra thú còn có trước mắt tinh huyết. Hắn cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, có chút không hiểu nội doanh chính đang suy nghĩ gì. Có điều cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian cân nhắc, sau một khắc, sở thiên chính là nghe được tiếng nói chuyện không ngừng tới gần lều vải, chỉ lát nữa là phải đi vào bên trong lều. Nghĩ đến cái kia 12 cái âm thần tu sĩ, sở thiên cũng là run lên trong lòng, không để ý tới cái khác, vội vã triển khai phép thuật trốn xuống lòng đất. Có điều trước khi đi, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một đem dọn kia lung lay trên không trung tinh huyết nhiếp vào trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí một dùng pháp thuật đem gói lại, sở thiên liền chui xuống đất mà đi, tới lặng lẽ, lại đi lặng lẽ, không ở lại bất kỳ tung tích nào. Đỡ S, cảm tạ cơn sờn khen thưởng. Trưng 561, tình thế nghiêm túc. Chuyện gì thế này? Coi như sâu xuống lòng đất, sở thiên vẫn nghe được một tiếng phẫn nộ tiếng gào rung khắp, khiến người ta màng thai đau đớn. Nhiên. Văn Tiểu. Nói. Nghe người kia âm thanh còn có khí thế trên người, sở thiên cũng là thán phục không nớt dĩ nhiên là một âm thần hậu kỳ cường giả, tuy rằng sở thiên không đến nỗi bị không còn sức đánh trả chút nào giết chết, nhưng đánh khẳng định là đánh không lại, coi như niệm lực toàn ra cũng không được. sợ sệt bị phát hiện, sở thiên cũng là càng cẩn thận kỹ càng, không dám phát sinh một tia động tĩnh, bởi vì bất cứ lúc nào có thể bị phát hiện. có điều hắn rất hiển nhiên đánh giá thấp đám người kia đối với trong tay hắn ra thú còn có tinh huyết coi trọng trình độ, còn không trốn ra mấy chục mét, hắn liền cảm thấy một luồng mãnh liệt gợn sóng đảo qua trên người hắn gợn sóng xuyên qua, sở thiên còn chưa kịp phản ứng, trong tai của hắn liền vang lên một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo hắn trốn thuật liền không cách nào triển khai. Tuy rằng xung quanh vẫn là bùn đất đá vụn, thế nhưng căn bản không thể dùng trốn thuật xuyên qua. Nhàn nhạt, nhạt pháp lực lưu chuyển, đem sở thiên cầm cố trong lòng đất. Ngươi là người phương nào? Sững sờ nhìn hình ảnh trước mắt, sở thiên còn không nghĩ tới làm sao bây giờ thời điểm. Một thanh âm liền truyền đến. Tuy rằng giàn ua, thế nhưng trung khí mười phần. Lại như chuông lớn ở trong đầu của hắn vang lên, chấn động hồn phách người. Dở ạ thú vị sao? Thân là âm thần tu sĩ, ngươi tùy tiện âm thần lý thể, liền không lo lắng cơ thể chính mình an toàn sao? Nhìn tiến vào trong đất cùng mình đối lập tâm thần, Sở Thiên một mặt mộp bước, căn bản không giải thích, trực tiếp nghiệm lực phát động. Rầm rầm rầm. Nghiệm lực hình thành to lớn núi khoan không ngừng xoay tròn, Sở Thiên hướng về phía trên chạy đi, nhưng là không nhìn thực vật âm thần đã hướng về hắn tập kích tới. Kèn kẹt. Lạ như là bị một tấm bàn tay lớn chăm chú nắm, Sở Thiên cảm giác xung quanh bùn đất không ngừng hướng về hắn đè ép mà đến, liền ngay cả niệm lực đều không thể nào dùng tốt. Nhưng là ở âm thần hậu kỳ trước mặt, Sở Thiên phép thuật căn bản không phải sử dụng đến, chỉ có thể dùng niệm lực mạnh mẽ hướng về bên ngoài xuyên. Niệm lực điên cuồng tiêu hao, Sở Thiên cảm giác mình căn bản không phải ở xuyên bùn đất, mà là ở xuyên sắt thép, cứng rắn cực kỳ. Cảm thụ chính mình niệm lực nhanh chóng tiêu giảm, Sở Thiên cũng là mau mau bấm phát quyết. Không ngừng đem xung quanh cơ thể trong đất bùn pháp lực xua tan. Tuy rằng không có đối phương mạnh, nhưng sở thiên vẫn có thể chống lại một, hai, dù sao hắn cũng là một âm thần tu sĩ. Cứ như vậy, sở thiên niệm lực tiêu hao cũng chậm lại hạ xuống, tốc độ cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng kỳ quái tại sao người kia không có truy sát mà đến, nhưng sở thiên cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể hướng về phía trên chạy đi. Chỉ cần hắn đến mặt đất, đến thời điểm trực tiếp bay đi, những này âm thần cường giả. Tuyệt đối không có sở thiên bay đến nhanh. Nhưng là, mắt thấy liền muốn rời khỏi dưới nền đất thời điểm, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt liền giống như là thủy triều hướng về hắn vọt tới. Chết đi! Quát to một tiếng trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, cùng lúc đó, một đạo hốn lượng lôi đỉnh càng trực tiếp xuyên thấu qua bùng đất, hướng về sở thiên kéo tới. Nay không khoa học, trong lòng đất chớp giật còn có thể chạy. Làm sở thiên thần thức nhìn thấy đạo thiểm điện kia thời điểm, khó có thể tin. Nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn để cho hắn trong nháy mắt triển khai phép thuật, đem chính mình bảo vệ lại đến. Thử! Cả người chấn động, tê dại cực kỳ, nhất thời không thể động đậy, may mà chưa từng xuất hiện cái gì đại thương. Thân thể tuy rằng mất cảm giác không thể động đậy, thế nhưng nghiệp lực vẫn có thể triển khai, sở thiên thừa cơ hội này, mau mau hướng về phía trên chạy đi. Mà triển khai công kích cái kia âm thần cường giả cũng không nghĩ tới sở thiên chịu đựng như thế sau một đòn lại vẫn có thể chạy, căn bản không chuẩn bị mặt sau công kích. Chơ mắt nhìn Sở Thiên chạy đi. Hốt, từ trong đất ló đầu ra, Sở Thiên thở một hơi thật dài, hốt hốc bên ngoài không khí trong lành. Sở Thiên cảm giác cảnh tượng này vừa coi cảm giác thật mạnh. Lúc trước, hắn ở phải nổ đệ ti nảy sần bên trong thời điểm, cũng là như vậy. Lẽ nào này báo trước có thể thế giới này cũng sẽ cùng phái nổ đệ ti nảy sần như thế, cuối cùng bị chết không hiểu ra sao sao? Ý nghĩ vừa hạ xuống, Sở Thiên còn chưa kịp bay lên trời. Liền cảm thấy xung quanh thiên địa linh khí kịch liệt vận sóng cũng bị trong nháy mắt rút đi. Do đến, bạo viêm, cự mục thuật. Linh khí kịch liệt vận chuyển sau một khắc, theo nhiều tiếng nặng nề quắc khẽ, mắt Sở Thiên trước tầm nhìn liền toàn bộ bị đủ loại kiểu dáng phép thuật phủ kín. So với nhà còn đại đá tảng, dài hơn 10 mét dao gió, nóng rực quả cầu lửa, đếm không hết băng truy. Đủ mọi màu sắc phép thuật trên không trung bay lượn, hình thành một đạo mỹ lệ nhưng là tràn ngập nguy hiểm báo tác. Từng cái từng cái phép thuật có uy lực giống như vậy, nhưng cũng có lực công kích mạnh mẽ chớ nói chi là bây giờ còn có nhiều như vậy phép thuật đồng thời tấn công tới, không dám kinh thường, sở thiên vội vàng hướng phía sau thối lui, đồng thời niệm lực che chở đẩy lên, trong tay bấm pháp quyết dấu tay, sử dụng tới phòng ngự phép thuật. ầm, ầm, lui về phía sau không tới hai bước sở thiên liền bị trước mặt bay tới phép thuật cho đánh vỡ vàng, niệm lực che chở ở ngoài phòng ngự phép thuật lại như vỏ trứng gà như thế bị dễ dàng phá hủy. đủ loại phép thuật bắn trúng sở thiên hiệu quả cũng không giống nhau. Có chính là dựa vào sắc bén khí muốn giết hắn, có chính là muốn mượn kịch liệt sức nổ đem giết chết, có nhưng là trực tiếp man lực xuống tới, muốn đem hắn đâm chết. Có điều may mà chính là bởi vì những người này phối hợp cũng không hề tốt đẹp gì, bọn họ phát sinh phép thuật có lúc sẽ tự rằng co tiêu. Vì lẽ đó sở thiên dùng nghiệp lực còn có thể miễn cưỡng chống đối dưới mọi người công kích, không ngừng lui về phía sau, tìm cơ hội bất cứ lúc nào rời đi nơi này. Nhưng là không như mong muốn, khi hắn đang không ngừng lui về phía sau thời điểm một đạo mãnh liệt khí thế truyền đến là vừa nãy âm thần lý thể ông lão kia không quay đầu lại chiếu khí thế truyền đến phương hướng sở thiên liền một phép thuật ném qua còn có thể hay không bắn chúng có thể tạo thành tổn thương gì này không phải hắn cần quan tâm vấn đề nhưng hắn quá coi thường âm thần hậu kỳ tu sĩ đối mặt sở thiên công kích ông lão kia chỉ là vung tay lên liền đem sở thiên phép thuật phá vỡ huyền lôi hơi ảnh một đạo tiếng hét lớn vang lên sở thiên liền cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có truyền đến Loại cảm giác đó lại như là bất cứ lúc nào có thể chết như thế. Khe nằm, âm thần hậu kỳ cường giả có lợi hại như vậy. Nhìn bầu trời trong nháy mắt hướng mình hạ xuống màu tím lam lôi đỉnh. Sở Thiên trong lòng kinh hoàng không lớt, thế nhưng đã đến không kịp nẹt tránh. ầm, chớp giật rơi vào Sở Thiên trên người, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Từng trận sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phát tán ra, vung lên từng trận cắt đuôi, che ngập bầu trời. Phúc, niệm lực che chở căn bản ngăn cản không được, Sở Thiên đại nao đau sót liền một ngụm máu tươi phun ra, nhưng trong nháy mắt bị sức mạnh sấm sét sấy khô, biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, ở xung quanh thân thể của hắn một tầng mỏng manh cương khí che chở chính đang sáng tối chập chờn, lảo đà lảo đảo. Màu tím lam sức mạnh sấm sét, chính hóa thành từng cái từng cái con rắn nhỏ, ở cương khí che chở trên chúng quanh bơi lội, không ngừng tiêu hao cương khí che chở năng lượng. Sở thiên cương khí gắn vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ít, nhưng này chút sức mạnh sấm sét cũng là từ từ biến mất. Không nghĩ cái khác, sở thiên hiện tại chỉ có thể chạy, không chạy tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ tới đây, hắn cũng là vội vã cường nhịn đau sở cùng không khỏe, thôi thúc niệm lực, đem chính mình hướng về trên trời kéo đi. Nhưng là, hắn vạn vạn không ngờ tới, chính mình mới vừa vừa ló đầu, một đống lớn đá tảng ầm ầm hạ xuống, mang theo vạn quân lực, không thể chống đối. Phóng tầm mắt nhìn lại, chính là đó là một âm thần tu sĩ ở tập thể thi pháp. Khả năng trước kinh nghiệm cũng làm cho bọn họ biết từng người vì là chiến là đánh không lại sở thiên Vì lẽ đó hiện tại mọi người phối hợp trình độ càng cao lạ kỳ. Nhưng là, nhìn tình cảnh này sở thiên căn bản không cao hứng nổi, phe địch ở trở nên mạnh mẽ, mà chính mình trước cũng đã khó có thể chống đối, chớ nói chi là hiện tại. Làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu, còn có thể chạy thế nào? Long như lửa đốt, sở thiên chán nổi gân xanh lên, trước mắt tình thế tương đương nghiêm túc, hắn chạy không được, liền rất có thể bị vây công chí tử. Trưng 562, Hấp thu tinh huyết. Sở thiên trừ ở tiếu ngạo giang hồ bên trong, còn chưa bao giờ gặp như thế chật vật thời điểm. Hỏa, Nhiên, Văn, đang đối mặt mạnh hơn chính mình, nhưng lại chẳng mạnh đến đâu người vây công, muốn chạy đều chạy không được. Dùng trốn thuật là không thể, ở một đám âm thần tu sĩ trước mặt triển khai trốn thuật, quả thực là tự tìm đường chết. Không thể dùng trốn thuật, sở thiên cũng chỉ có niệm lực có thể dùng một lát, nhưng là coi như hắn niệm lực cùng xuất hiện, cũng căn bản không ngăn được mọi người công kích cũng chạy thoát. Bên này sở thiên còn ở hoảng loạn nghĩ biện pháp giải quyết, một bên khác một loại tu sĩ nhưng là không có cho hắn quá nhiều thời gian. Phép thuật lại như là không cần tiền như thế, hốt rồi rồi hướng về sở thiên bên này ném, thậm chí còn có bao nhiêu người hợp lực triển khai phép thuật tình huống. Không có cách nào, sở thiên chỉ có thể bị động phong ngự, không phải vậy nó còn có thể làm sao. Thực lực quá yếu, hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Lại là một vòng phép thuật oanh tạc, sở thiên cảm giác mình trước mắt cũng bắt đầu biến thành đen. Mất máu quá nhiều hơn nữa bị thương nặng, thân thể của hắn đều sắp kiên trì không được. Mà ngay ở hắn ý thức hoảng hốt trong lúc đó, hắn lại đột nhiên cảm thấy một luồng bánh liệt sức hấp dẫn truyền đến, không ngừng hướng về nội tâm hắn lan tràn mà đi. Đó là, doanh chính cho ta cái kia dọt tinh huyết. Miễn cưỡng lên tinh thần, sở thiên cũng phát hiện cái kia bên trong cảm giác kỳ quái là do tinh huyết truyền ra. Lại như đồng thời mỹ vị bánh gà tô đặt tại đói bụng thật nhiều ngày người trước mặt như thế, tuy rằng không có truyền ra mùi vị gì. Thế nhưng tinh huyết đang không ngừng hướng về hắn phát sinh mê hoặc. Hấp thu giọt máu này, có thể liền có thể chạy đi. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý niệm này, nhìn phía xa lần thứ hai bay tới phép thuật, sở thiên cũng là quản không được nhiều như vậy, trực tiếp một trường đem tinh huyết đập tiến vào thân thể của chính mình. a, rõ ràng chỉ là nhò nhỏ như là to bằng đầu tương tinh huyết, nhưng khi huyết dịch tiến vào sở thiên thân thể trong ngáy mắt, lại như là đại dương mê ngông, mãnh liệt trùng kích thân thể hắn. Thử thử thử, trong mắt. Sở thiên thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ, thân thể như là tàn tạ giống như vậy, huyết dịch mãnh liệt hướng về bên ngoài xì ra. Ở sở thiên thân thể biến thành huyết nhân đồng thời, chung quanh thân thể hàn bốn, 5 mét bên trong cũng là trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Chuyện của tui nét. Huyết dịch xì ra, có lấp bắp trên đất, đem bùn đất nhuộm đỏ, nhưng càng nhiều chính là bị bốc hơi lên thành màu đỏ sương mù đồng bền trên không trung. Từ bên ngoài xem ra, sở thiên cả người đều bị xương máu gói lại, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Những kia âm thần tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này cũng là trong lòng kinh hãi, trên tay phép thuật vứt đến càng nhanh hơn, hận không thể trực tiếp một hồi đem pháp lực toàn bộ đảo không, đem sở thiên giết chết. Nhưng là lúc trước còn đem sở thiên đánh cho không còn sức đánh trả chút nào phép thuật, giờ khác này càng là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vừa tiếp xúc được sở thiên xung quanh cơ thể sương máu, liền trong nháy mắt vỡ diện, đối với hắn hoàn toàn không tạo được thương tổn. Tuy rằng ngoại giới công kích tạm thời có thể không cần lo lắng, thế nhưng thân ở trong huyết vụ sở thiên nhưng cảm giác cả người khó chịu, lại như là có lăn dầu trực tiếp chút tiến vào trong cơ thể hắn, ăn mòn thân thể hắn mỗi một phần, nhường hắn thống khổ khó nhịn. Hơn nữa, trong thân thể dòng máu không ngừng hướng về bên ngoài xì ra, cũng là nhường trong lòng hắn kinh hoàng. Nhưng là thân thể đã hoàn toàn không động đậy được nữa, làm dọt kia huyết đi vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, hắn liền không thể khống chế thân thể của chính mình. Có thể coi là như vậy, cái kia giọt tinh huyết cũng hoàn toàn không có tiêu hao, vẫn ngoan cố dừng lại ở Sở Thiên Mi tâm. Sở thiên trở lên hết thể biểu hiện, còn có ngoại giới hình thành sưng máu, đều chỉ là cái kia dọt tinh huyết tản mát đi ra một phần uy năng mà thôi. Đại Vu, coi như là ở hồng hoang bên trong thế giới, cũng là ít có tên gọi cường giả, ở chỉ là âm thần trước mặt, liền dường như run dế cùng núi cao sự tranh lệnh. Núi cao tùy tiện rất xuống một cục đá, đều có thể đem run dế đập chết, chớ nói chi là hiện tại sở thiên vẫn bị một dọt đại Vu tinh huyết tiến vào trong cơ thể. Bất luận sinh vật gì? Tinh huyết đều là trong cơ thể ẩn chứa phần lớn khí tức năng lượng sinh mệnh đồ vật, vì là không nhiều. Liên nho nhỏ này một giọt tinh huyết, nếu như không thể toàn bộ bột phát ra, sở thiên cũng không biết nào sẽ là ra sao cảnh tượng, có thể vỡ diệt toàn bộ mặt trời hệ đều có khả năng. Theo thời gian không ngừng lưu động, sở thiên phát hiện mình dĩ nhiên thật giống quen thuộc sự đau khổ này, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Có điều coi như như vậy, hắn vẫn khiếp sợ cực kỳ, không biết cái gọi là thời kỳ hồng hoang, sẽ là ra sao cảnh tượng. Có thể thật cùng những kia trong tiểu thuyết viết như thế, vô biên rộng rãi, tùy tùy tiện tiện đều có thể nhìn thấy tiên nhân một cấp bậc tồn tại. Những này cách sở thiên đều rất xa, hắn hiện tại chỉ muốn thân thể của chính mình nhanh lên một chút khôi phục Bởi vì hắn phát hiện mặc dù mình trong cơ thể máu tươi đang không ngừng xì ra, nhưng trái tim ở tinh huyết thôi thúc bên dưới, càng là không ngừng nhảy lên, mới dòng máu không ngừng hiện lên. Nếu như nói trước đây sở thiên dòng máu chỉ là màu đỏ bên trong mang theo dị thường hào quang. Hiện tại hắn huyết cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Ta còn có phải loài người hay không? Nhìn ở trong cơ thể mình chậm chậm lưu động dòng máu vàng, sở thiên không khỏi phát sinh cái nghi vấn này. Có điều rất nhanh hắn muốn nhúng tay vào không lên vấn đề này, bởi vì cơ thể hắn theo dòng máu vàng từ từ tăng nhanh, cũng bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở pháp lực phương diện tu vi hắn một điểm đều không có tăng trưởng, chân khí cũng không có gì khác nhau, thế nhưng cơ thể hắn cường đại đến khó mà tin nổi. Hắn có thể rõ ràng nhận ra được Chỉ cần mình đồng ý, tiện tay một quyền liền có thể đánh ra so với mình nghiệp lực toàn lực ứng phó mạnh hơn sức mạnh. Coi như là vừa nãy chính mình căn bản là không có cách chống lại những kia phép thuật, hắn cũng có thể một quyền nổ nát, hoàn toàn không sẽ bị thương tổn. Mà ngay ở sở thiên trong cơ thể trước kia dòng máu hết mức xếp sau khi đi ra ngoài, hắn cũng là thân thể chấn động, xung quanh khí huyết toàn bộ bị một lần nữa hấp về trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản còn thủng trăm ngàn lộ thân thể, cũng trong nháy mắt khôi phục, tốc độ quả thực kinh người. Loại sức mạnh này, cảm thụ trong cơ thể sức mạnh kinh người, sở thiên cầm nắm đấm, cảm giác coi như trước mặt có một ngọn núi, hắn cũng có thể trong nháy mắt đổ nát. Này không phải ảo giác, mà là hắn căn cứ chính mình đạo Pháp Tu Vi còn có Tu Vi võ đạo thực lực phán đoán ra được. Chỉ cần không phải cái gì mấy ngàn mét cao núi lớn, hắn thật sự có thể trực tiếp một quyền đổ nát. Phải biết liền sở thiên hiện tại nói Pháp Tu Vi ở ra tay toàn lực bên dưới, liền có thể đem mấy chục hơn trăm thước gò núi nhỏ đổ nát mà hắn hiện tại sức mạnh thân thể so với đạo pháp tu vi tới nói không biết mạnh bao nhiêu lần, tuyệt đối là nằm ở nghiền ép trạng thái. lại nói liên hiện tại trạng thái này tuyệt đối có võ đạo kim đan thực lực chứ. sở thiên một mặt hưng phấn đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, mà ngay ở hắn vừa dứt lời thời điểm chính là cảm thấy một luồng mãnh liệt sóng linh khí. hừ nhìn bay đến trước mắt mình to lớn hỏa long sở thiên trực tiếp đấm ra một quyền. ầm âm thanh lớn vang lên. Khí huyết lực lượng ở sở thiên xung quanh cơ thể lưu chuyển, đem hắn hoàn toàn bảo vệ lại đến. Cái kia giữ tợn hỏa long cũng trong nháy mắt vỡ diện, hóa thành đầy trời bệnh trùng tơ, cuối cùng biến mất. Hắn hấp thu cái kia dọt tinh huyết. Khỏe, nhanh lên một chút. Nhân hắn vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc nguồn sức mạnh kia, triển khai trận pháp đem tinh huyết bước ra đến. Ngay ở sở thiên vì là trước mắt tình cảnh này cảm thấy thời điểm hư phấn, nhưng là nghe được bên kia đám kia âm thần tu sĩ ở nơi đó lớn tiếng kêu la lên. Trận pháp. Nghe được cái từ này sở thiên theo bản năng có chút cẩn thận, vội vã thôi thúc niệm lực, đem thân hình của chính mình hướng về phía trên đưa đi. Bất kể hắn là cái gì trận pháp, chỉ cần chạy trốn đủ xa, đến thời điểm còn không phải đánh không tới hắn. Trưng 563, chữa thương. Nhưng là, đám kia âm thần tu sĩ tốc độ cực nhanh, sở thiên thân hình vừa bay lên đến, liền nhìn thấy một đạo vô hình kim quang đem chính mình bao phủ lên. Hỏa nhân văn. Mà cái kia 12 cái tu sĩ cũng ở di động trong nháy mắt vị trí của chính mình, phân biệt từ 12 cái phương hướng đem sở thiên vây lại. Nhìn tình cảnh này, sở thiên đột nhiên cảm thấy rất có vừa coi cảm giác, bởi vì hắn ở Hàm Dương trong thành thời điểm, cũng từng thấy trận pháp này. Hơn nữa, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, hắn còn từ trong cái trận pháp này diện cảm thấy một tia quen thuộc, lại như là trời sinh thì có loại liên hệ như thế. Chuyện gì thế này? Nhìn trước mặt thế cục, sở thiên cảm giác rất không ổn. Vội vàng hướng phía trên bay đi, đồng thời dội ra nắm đấm hướng về tầng kia kim quang nhàn nhạt, nhạt đánh tới. Cho tới cái gì cảm giác quen thuộc, đi hắn, hiện tại vẫn là chạy mau đi, thế giới này không phải hắn chơi đến chuyện. Nhưng là, ngoài ý muốn, vốn là coi chính mình có thể một quyền đem trận pháp nổ ra, sau đó đáp ý bay đi. Nhưng là tầng kia mỏng manh kim quang cứng cỏi cực kỳ, coi như đem đánh ra một tao động, nhưng chính là không phá ra được, thậm chí còn có một luồng mạnh mẽ lực ước thúc đem hắn hướng về trong trận pháp giận rát. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, hắn càng nhận ra được trong cơ thể mình khí huyết đang chậm chậm chảy ra, thân thể lực lượng chậm rãi yếu đi. Có điều là ngây người vài giây thời gian, sở thiên liền cảm giác làn da của chính mình trở nên khô héo lên, lại như là ra rồi. Hồi tưởng lại trước những kia cung phụng còn có doanh chính trạng thái, sở thiên cũng đột nhiên rõ ràng, trước mắt trận pháp này nên vừa vặn khắc chế loại này khí huyết người mạnh mẽ. Hoặc là nói, khắc chế những kia dựa vào dọt tinh huyết này trở nên mạnh mẽ người. Rõ ràng là có một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng tại sao phải giúp người khác tới hố chính mình à? Nhìn mình thân thể càng ngày càng khô héo, trong cơ thể sức mạnh cũng theo khí huyết không ngừng trôi đi, thậm chí sở thiên liền nguyên bản thực lực đều bảo tồn không được. Có điều cũng còn tốt chân khí của hắn cùng pháp lực không có bị hút đi, vậy cũng là là một tin tức tốt. Nhưng là cũng không cái gì chứng dụng, nếu như liền như vậy mặc cho khí huyết bị rút đi, sở thiên đến thời điểm tuyệt đối là một chưa chết. Hiện tại cũng chỉ có dựa vào giọt tinh huyết này thế nhưng muốn làm sao thôi thúc tới thân thức cấp tốc đảo qua chính mình chứa đồ trong hộp gia thú, sở thiên nhớ tới trước ở phía trên có từng thấy tương ứng ghi chép tìm tới, ở đây có điều trong ngáy mắt, hắn liền nhìn thấy tương ứng ghi chép, mừng rỡ trong lòng hắn vội vã căn cứ bên trong ghi lại bắt đầu thôi thúc mi tâm tinh huyết thân hôn lực lượng chậm rãi tới gần sở thiên thử nghiệm dẫn dắt trong đó sức mạnh, rất thuận lợi, thuận lợi đến nhường hắn có chút khó có thể tin có thể hiện tại không phải tra cứu thời điểm Hắn vội vã thôi thúc chính mình dắt dẫn ra sức mạnh hướng về xung quanh công kích. Vụ! Một tiếng nặng nề nổ vang, tương tự hào quang màu vàng dọc theo Sở Thiên Mi tâm tản mát mà ra, hướng về trận pháp kim quang tràn ra mà đi. Chư vị cẩn thận, hắn ở thôi thúc tinh huyết bên trong sức mạnh, cẩn thận duy trì trận pháp vững chắc. Nhìn thấy Sở Thiên động tĩnh, cái kia tu vi mạnh nhất âm thần hậu kỳ ông lao hít sâu một hơi, cao giọng quát lên, đồng thời tăng nhanh pháp lực của chính mình vận chuyển. Những người còn lại nghe được hắn cũng là sắc mặt nghiêm lại. Tuy rằng không biết cái này đột nhiên nô ra âm thần tu sĩ là ai, nhưng đại vụ tinh huyết tuyệt đối không thể bị những người khác được. Liên rôn dập toàn lực ứng phó, ra chỉ trận pháp, muốn đem sở thiên giết chết với này. Mẹ trứng, ta và các ngươi cái gì cựu cái gì hoán, tương tự là tu sĩ, dĩ nhiên như vậy nhằm vào ta. Quả thực táng tận thiên lương. Trong lòng có nỗi khổ khó nói, sở thiên chỉ có thể yên lặng nguyện rủa này quần lao ra hỏa, đồng thời đại lực thôi thúc chính mình mi mì tâm tinh huyết. Ẩm. Song phương sức mạnh trong nháy mắt oanh kích cùng nhau, Sở Thiên cảm giác mình đầu góc chống rỗng, mắt tối sầm lại cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh khôi phục như cũ, Thần thức mau mau triển khai, ánh vào hình ảnh trước mắt nhường trong lòng hắn mừng như điên. Cái kia màu vàng trận pháp dĩ nhiên biến mất rồi, cái kia 12 cái tu sĩ cũng lão đà lão đảo, liền điều khiển pháp bảo phi hành đều có chút vất vả. Đại gia ta đi trước, các ngươi này quần lao ra hỏa cho ta chờ. Ta vương đại vương không giết chết các ngươi, tên đảo ngược lại. Một lần lớn tiếng nói, sở thiên một bên bay người lên, hướng về bầu trời xa xăm bay đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại tại chỗ một mặt mộng bức âm thần tu sĩ, nhìn lẫn nhau, không biết nên làm gì. Mộng bức nửa hôm sau, nhìn dưới mặt đất bị vừa nãy trận pháp phá diệt mà nổ ra to lớn hố, cái kia âm thần hậu kỳ ông lão cũng là du du mở miệng. Các vị đạo hữu, có biết chuyện này? Vương Đại Vương là người phương nào? Không biết, ta chưa từng nghe qua ta cũng không biết, nhìn dáng dấp người kia rất trẻ trung, hơn nữa những kia phép thuật mặc dù coi như cùng chúng ta gần như, nhưng ở thủ pháp trên có rất lớn từ sai biệt, thực sự là kỳ quái. Không biết những kia âm thần tu sĩ ở làm sao thảo luận, Sở Thiên chỉ để ý chạy, vẫn chạy đến hắn cảm thấy sẽ không bị đuổi theo sau khi mới dừng lại. Nhìn chân trời ngân bạch sắc, Sở Thiên vừa là căng thẳng lại là hưng phấn, khắp toàn thân run rẩy không ngừng, loại này trở về từ coi chết cảm giác tương đối khá, có điều hắn rất nhanh liền chấn định lại. Vội vã tìm cái địa phương bắt đầu chữa thương, còn có khôi phục chính mình khí huyết. Có điều, này vừa tu luyện, sở thiên phát hiện, chính mình mặt trái trên cái kia vết thương càng là trong lúc vô tình đã được rồi. Lẽ nào là cái kia tinh huyết nguyên nhân sao? Hơn nữa như thế xem ra, thật giống lúc trước chiếm giữ ở trên mặt ta nguồn sức mạnh kia, thật giống cùng cái này tinh huyết khá giống. Một mặt kinh hỉ, sở thiên lập tức đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, đang chuẩn bị đem mặt nạ ném xuống thời điểm, hắn nhưng là ngừng lại. thứ này. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa, vẫn là nhận lấy đi. Vừa nói, hắn cũng là đem mặt nạ của chính mình thu được chính mình chứa đồ hộ. Sơ sơ mặt của mình, sở thiên có chút không quen, mang mặt nạ lâu như vậy rồi, đột nhiên lấy xuống, luôn cảm giác ít đi cái gì, hơn nữa lạnh léo. Có điều cũng không hề để ý những này chi tiết nhỏ, sở thiên trực tiếp đả tọa bắt đầu chữa thương. Vừa nãy cái kia đám kia âm thần tu sĩ đại chiến một trận, suýt chút nữa bị giết chết, hắn không chỉ có bị thương không nhẹ, tinh thần cũng là mệt mỏi không nớt. Làm sở thiên lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, hắn thương đã toàn bộ được rồi, liền ngay cả trong cơ thể khí huyết cũng bị cái kia dọt tinh huyết từ từ khôi phục. ầm ầm ầm, Sở thiên vừa đứng lên, toàn bộ trong thạch thất liền vang lên thanh âm như sấm, này đều là sở thiên trên người gân cốt đàn sen lâm thanh. Đưa tay phải ra ở trước người, sở thiên hai mắt ngưng lại, dùng sức nắm chặt. Và ảnh, một trận gió xoay ở thạch thất bên trong phát lên, cuối cùng đánh vào trên tường, xô ra một hố nhỏ sau khi, liền biến mất không còn tâm hơi một mặt Hương Phấn nhìn cái hang nhỏ kia, Sở Thiên Nét môi nở nụ cười, Hương Phấn không thôi, bởi vì vừa nãy hắn vẹn vẹn là bàn tay nắm tay mà thôi, không nghĩ tới trong lòng bàn tay không khí càng là không kịp đi ra ngoài, bị hắn một hồi nặn ra tiếng nổ mạnh, thậm chí bên cạnh không khí còn bị cuốn đi, cuối cùng trở thành gió xoáy, vẫn có lực công kích gió xoáy. nhìn trên tường hố nhỏ, Sở Thiên yên lặng suy nghĩ một phen, phát hiện cái kia gió xoáy nếu như trực tiếp đánh vào trên thân thể người muốn hại, chỗ yếu nơi, e sợ đều có thể đem giết chết. Lần này lợi hại, lúc này mới đúng là tiện tay liền có thể giết người trong vô hình A. Than thở một câu, sở thiên liền tìm rõ ràng phương hướng, đi tới ngọc xấu hai người vị trí, chuẩn bị mang theo bọn họ trực tiếp đi tới hầm dương. Hiện tại doanh chính đã chết rồi, nhưng thuốc trường sinh bất lao không có đến, nếu như không phải ở đám kia tu sĩ trên tay, liền rất có thể còn ở hầm dương.